Kỳ thật thân Ngọc Kiều cũng bị dọa tới rồi, nàng trong tay còn cầm một cây châm, vừa mới thiếu chút nữa chọc thủng lòng bàn tay, hoàn hồn sau quỷ dị mà trầm mặc một chút, nhưng là làm tỉ tỉ như thế nào có thể ghét bỏ muội muội lớn lên xấu đâu. Thấy tiểu bảo bị dọa tới rồi, chính cúi đầu, tựa hồ còn tưởng ngồi xổm xuống thân mình đi nhặt kia trên mặt đất bánh ngọt, nàng lực chú ý lập tức liền kéo trở về, sợ tiểu bảo đem kia dơ hề hề điểm tâm nhặt lên tới, một lần nữa phóng trong miệng. Liền tiểu tiểu thanh quát lớn một chút, tiểu bảo, nhặt lên tới liền ném đường phóng trong miệng. Mặt khác dân quê gặp được loại sự tình này, có lẽ sẽ đem bánh ngọt nhặt lên tới thổi một tuổi thổi rất cho bùi tiếp tục ăn, nhưng ân ngọc tiểu là thượng quá học, cũng thường nghe chấn trên lão sư liêu nhập khẩu vi khuẩn dơ đồ vật dễ dàng làm cho bệnh tật, tự nhiên không để sướng rơi trên mặt đất đồ vật lần thứ hai nhập khẩu. Dù sao nhà bọn họ cũng không thiếu này mấy khối bánh bột nô tiểu bảo muốn ăn. Hôm nào nàng lại đi chấn trên mua là được. Hảo, ra đây ném cho heo ăn, không thể lãng phí. Nho nhỏ hoa nhi cầm khởi kia điểm tâm, chạy chậm đi trước chốn heo. Nông thôn đều như vậy, không cần cơm thừa cành cặn chỉ cần là ăn thừa đồ vật đều ném cho heo ăn. Ai làm heo thức ăn chăn nuôi quý đâu. Nhưng loại này tiết kiệm không khí lại làm ân ngọc tiểu biểu môi. Nàng đến từ lời sau, những cái đó heo đều là nhân công tỉ mỉ nuôi dưỡng, nguyên liệu nấu ăn đều bị mới mẻ trại chăn nuôi đều bị sạch sẽ bóng lưỡng, nghĩ lại trong nhà kia dơ hề hề còn thối hoát chuồng heo, cùng kia cái gì đều ăn hát heo mẹ, nghĩ vậy chút heo ngày lễ ngày tết còn làm thịt kéo đi ra ngoài bán, hoặc là mang lên bàn ăn, nàng liền đảo hết ăn uống. Nhìn nhìn lại chính mình người một nhà, nàng trong mắt hiện lên kinh thường, không hổ là nông thôn, tổng hòa gà a heo giao tiếp, đời này có thể có cái gì tiền đồ. Thấy ân minh Lộc đắt chân nhỏ chạy xa, Tân Ngọc Tiểu lúc này mới nhìn về phía muội muội. rốt cuộc đề tài này có tiểu hài tử ở khó mà nói, nàng to mò nói, ngươi đột nhiên hỏi thăm tần mộ làm cái gì. Ngươi nhìn thượng hắn, thôn đầu cách nơi này có điểm xa, tần mộ người nọ cùng bạn cùng lứa tuổi cũng không thế nào lui tới, bên ngoài cũng không xuất chúng, nàng cái này hãy xã giao muội muội khi nào đem người lưu ý thượng. Cái gì kêu nhìn tới? Loại này lời nói hai chị em có thể nói nói nhưng là nếu chuyển ra đi đối nữ hải tử thanh danh không tốt, đầu năm nay tiếng gió còn khẩn, nữ hải tử ra đến rồi rẻ có thể theo đuổi chính mình tình yêu, nhưng không thể càng dỡ. Nếu nàng chủ động coi trọng một cái nam sự tình, bị cách vách tam đại cô tám gì cả đã biết, tuyệt đối sẽ dễ cợt nàng không biết xấu hổ, còn tuổi nhỏ liền bắt đầu mơ ước nam nhân. Vì thế ân Ngọc Nga theo bản năng tưởng phủ nhận, nhưng trong mắt dạo qua một vòng, lại sợ chính mình nói không phải sao. Nhà mình cái này tỷ quay đầu liền đem người nhìn tới, nghĩ tới nghĩ lui, liền đơn giản thừa nhận nói, kém, không sai biệt lắm đi, ta là trộm nhìn thượng, cũng chỉ theo ngươi nói, tỷ ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Kỳ thật ân Ngọc Kiều bất quá là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới muội muội là thật sự đem người coi trọng, trong lúc nhất thời lắc bắc kinh hãi. Hơn nữa này nhìn thượng tần mộ sự tình khẳng định không phải một ngày hai ngày, chỉ là chú ý tới người này đều yêu cầu thật dài thời gian lâu như vậy nàng muội muội cư nhiên đều gần nàng thật là tuổi lớn có chính mình tiểu bí mật ân ngọc tiểu tâm tư phức tạp đặc biệt là muội muội tiếp theo câu càng là sợ tới mức nàng thiếu chút nữa ngã rất đôi mắt về sau ta khả năng muốn cùng hắn xử đối tượng tỷ ngươi hiện tại đã biết tần mậu chính là ta coi người trên ngươi cũng không thể đoạn nga đời này ta cùng tần mậu trước tiên xử đối tượng nếu ngươi sau lại cũng nhìn tới nhưng bởi vì là ta trước thích ngươi muốn cấp nói Ngươi chính là kẻ thứ ba nga. Ân Ngọc Nga là ý tứ này, nhưng Ân Ngọc Tiểu nghe vào trong thai lại không quá thoải mái, nàng cả giận, ngươi là ta muội muội, ta làm cái gì cùng ngươi đoạt đối tượng. Tân Mậu lại không phải trong thôn cái gì nhất đẳng nhất năng lực người, hoặc là mỗi người ái hoa nhi, nàng đoạt hắn làm cái gì? Một nữ nhân đoạt nam nhân, thanh danh này nhiều khó nghe à, đặc biệt vẫn là cùng chính mình muội muội đoạt, Ngọc Nga như thế nào đem nàng nghĩ đến như vậy hư? Ngươi yên tâm, nhà ngươi tần mẫu mị lực không như vậy đại, liền ngươi cảm thấy hiếm lạ đem hắn đương bảo, người khác cũng không kêu ý tưởng, ngươi đừng đa tâm. Còn một bộ cỏ cây toàn kinh bộ dáng, phỏng trừng là tình nhân trong mắt ra tây thi, muội muội tự mình nhìn thượng tần mẫu, liền cảm thấy trong thôn tuổi trẻ cô nương ra một đám đều phải cùng chính mình đoạn. Ấn Ngọc Kiều những lời này bổn ý cũng là làm chính mình muội muội đừng như vậy nghi thần nghi quỷ, nhưng người nói vô tâm, người nghe cố ý. Ân Ngọc Nga nghe xong trong lòng cũng không thoải mái, cảm thấy tỷ tỷ là ở phủ định chính mình ánh mắt, nói nàng nhìn thượng người nam nhân này tần mộ, nàng kỳ thật mới trướng mắt đâu. Nàng rất muốn phản bác, tần mộ tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng người có thể so trong thôn đám kia đại quê mùa năng lực nhiều, về sau chính là muốn tránh đồng tiền lớn đương đại lão bản, thủ hạ công nhân mấy trăm người đâu. Gả cho hắn cùng cấp với gả cho một tòa tiểu kim sơn, có thể quá ngày lành. Trướng mắt tần ngộ các ngươi, mới là không ánh mắt. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tính, thân tỷ trướng mắt không phải càng tốt, bằng không thêm một cái người cùng nàng đoạn, nàng ngược lại thiếu vải phần phần thắng. Tuy rằng nàng tin tưởng chính mình mị lực, nhưng là tình địch loại đồ vật này, tự nhiên có thể chậm thi thiếu, vì thế nàng lại trắng ra nói, tiếc hảo, nhưng ngươi rốt cuộc là ta thân tỷ. Ta lại là lần đầu tiên nhìn thượng nam nhân, không có gì kinh nghiệm, sợ chúng ta hai chị em về sau có hiểm khích. Cho nên ngươi về sau nhìn đến tần mậu, có thể, có thể hay không tránh tránh. Ấn Ngọc Tiều vừa nghe, hoàn toàn kinh ngạc, cảm thấy chính mình đều bảo đảm, nhà mình muội muội như thế nào còn không yên tâm, còn tiếp tục hẳn nắm không bỏ, nói cái gì làm nàng tranh tránh, nói đến cùng là còn cảm thấy nàng nhất định sẽ coi trọng tần mậu đi. Nhà mình muội muội rốt cuộc là đối tần mậu mị lực quá có tự tin, vẫn là đối nàng cái này tỷ nhân phẩm không đủ yên tâm. Nàng luôn luôn tính tình mềm mại, nhưng hiện tại lại có chút sinh khí, nàng tức giận nói, "Dựa vào cái gì muốn ta tránh?" Nay trong thôn nói liền như vậy tiểu, ta chẳng lẽ xa xa mà nhìn người tới, liền phải quay đầu không thành. Qua đường nhìn thấy, phòng Trừng còn tưởng rằng ta thiếu người tần mậu tiền. Cái này muội muội quả thực là vô cớ gây rối. "Ai tỷ, ta không phải ý tư này, ta chính là tránh cho vạn nhất. Vạn nhất ngươi thật đem người nhìn tới, hoặc là tần mộ nhìn thượng ngươi làm sao bây giờ. Rốt cuộc các ngươi đời trước chính là phu thê, hơn nữa nàng tỷ tướng mạo cũng so nàng hơi chút đẹp một chút, nàng như thế nào có thể hoàn toàn yên tâm đến hạ. Ân Ngọc Kiều nhưng không ăn nàng này bộ, hơi hơi nhăn nhăn mày sau liền về phòng, trong lòng trừ bỏ không cao hứng ở ngoài, cảm thấy muội muội thật là tính tình cùng hành vi càng ngày càng cổ quái, Hai chị em nói chuyện cứ như vậy không giải quyết được gì. Nhưng ân ngọc nga được đến tỉ tỉ trướng mắt tần mậu, tuyệt đối không đoạt người bảo đảm sau. một lòng cũng rơi xuống hơn phân nửa, đến nỗi nàng tỉ giống như sinh nàng khí, một trương mặt đẹp lạnh như băng, nàng mới không để ở trong lòng. Nàng tỉ người này tính tình nàng còn không hiểu biết sao, chính là cái tính tình đơn giản nữ nhân, phát giận cũng là nhất thời, nàng hôm nào tùy tiện hống hống thì tốt rồi. Nói đến cùng đời này vẫn là tần mậu tương đối quan trọng, nàng tỉ nơi này mình xác tỏ thái độ. Nhưng nàng còn phải đi thôn đầu mặt khác ra nhìn xem, có hay không mặt khác ra nữ nhân tính toán cùng nàng đoạt tần mộ. Tư chuồng heo lộn trở lại tới ân minh lộc, đoán đều đoán được hai tỷ mội liêu cái gì, ỉ vào tuổi tiểu, hắn lập tức liền đi tìm la lão thái mách lẻo. La lão thái đang ở thu siêm vi bị tiểu tôn tử nói như vẹt một phen cấp dòa sợ, sắc mặt xanh mét nói, là cái nào tưởng nam nhân. Các nàng như thế nào có thể ở ngươi trước mặt nói này đó đâu. Tuổi trẻ cô nương coi trọng cái tiểu tử không quan trọng, nhưng rốt cuộc là cái nào cháu gái nhi tưởng nam nhân này liền rất quan trọng. Nếu là nghe lời hiểu chuyện đại cháu gái nàng cứ yên tâm, nhưng nếu là hành sự càn rỡ không đàng hoàng tiểu cháu gái nói nàng phải lo lắng. Ấn Minh Lộc gặm một ngụm bánh bột ngô, còn bắt một chút uy trên mặt đất tiểu hoàng gà, bổ sung nói là Ngọc Nga tỷ. Dù sao hắn mới không có sau lưng mách lẻo, ngượng ngùng tâm tình đâu. Ta đoán cũng là liền ngọc nga cả ngày không học giỏi, không đi đi học không đi công tác, cả ngày ở bên ngoài dã. Hiện tại còn tưởng nam nhân, nhưng đừng ném nhà chúng ta mặt. Đến lúc đó còn ảnh hưởng ngọc tiểu thanh danh. Lao thái thái kéo dài quá mặt, ôm đoàn chân hùng hùng hổ hổ mà về phòng. Sự tình thực mau không ra nàng sở liệu. Ân gia nhị khuê nữ nhìn thượng thôn đầu tần gia tiểu tử, còn một bộ rất muốn gả tin tức, thực mau liền cùng dài quá cánh giường như, nửa cái thôn đều đã biết. Toàn nhân ân Ngọc Nga đi tìm hiểu có hay không người coi trọng tần mộ, những cái đó cô nương ra ngoài miệng nói tốt, sau lưng về nhà lập tức liền đem sự tình toàn cấp trong nhà nói. Ân gia điều kiện so tần gia hảo, tần mộ kia cha là cái say rượu như mạng con ma men, nương là ngao hỏng rồi đôi mắt kim chỉ bà, nhật tử quá đến linh ba ba, mà tần mộ bản nhân cũng cùng cái hũ nút dường như, mỗi ngày chỉ biết đốn tuổi làm việc, nửa ngày trương không được hầu. Trong thôn cô nương già không ai xem trọng nhà bọn họ. Kết quả ân Ngọc Nga liền nhìn tới. Như vậy tổ hợp, như thế nào không cho người ngoài ý muốn. Tần gia lão háng nghe vậy nhưng thật ra đại hỉ vỗ chính mình đùi nói. Hảo a hảo a cô nương này thật là thật tinh mắt, nhà của chúng ta tần mẫu tuy rằng bề ngoài không sung ra, nhưng cũng là cái có thể làm việc. Cổ động ân gia mau đem khuê nữ tiện nghi gả qua đi, thuận tiện cho không một bút xa xỉ của hồi môn lại đây đi. La lão thái đi phơi cái hạt kê, chọn cái đồ ăn, đều có lắm mổm bà tử trêu đùa, nha, hồng mai, có phải hay không muốn uống nhà các ngươi Ngọc Nga rượu mừng lạc? Khi nào bãi tiệc rượu a? Chúng ta thôn năm nay đã lâu cũng chưa náo nhiệt đâu. Đúng vậy, đảo mắt xem các ngươi già tiểu bảo lớn như vậy, Ngọc Nga trưởng thành muốn gả người cũng nói được qua đi. Đúng vậy đúng vậy, mau làm tiệc rượu đi, miễn bản trước bị người làm lớn bụng, vậy không dễ nghe. Doan! Vương Thẩm ngươi đừng làm ta sợ, nhà ta phải có như vậy thượng vội vàng trà đạp chính mình quê nữ, ta đã sớm đánh chết nàng. Tức giận đến la lão thái trở về nhà đều liều mạng dùng ánh mắt xẻo nhị cháu gái, cảm thấy mặt đều nem lớn, mắng nàng một đốn sau, đề cũng không đề cập tới chuyện này. Vốn dĩ ân Ngọc Nga còn tự biết đối lý, thâm hận những cái đó trong thôn tiểu tiện nhân bán đứng nàng, để lộ tiếng gió, nhưng là ăn cơm thời điểm liền có chút chịu không nổi. Trong thôn thức ăn thường thấy chính là cái gì? Bắp cây gậy, khô cằn bạch bánh bao, phối hợp một chén nhỏ dưa muối, ướp tiểu cà khô, mềm xốp bánh ngọt cũng liền la lao thái tâm tình tốt thời điểm trưng một trưng. Đại bộ phận thời điểm ăn lên đều phải tạm biết hầu, làm đời sau thói quen tinh lương lương thực tinh yến ngọc nga, như thế nào có thể nuốt trôi loại này thô giáp ngũ cốc hoa màu. Nàng hận không thể lập tức liền ngao đến tỷ tỷ thi đại học, nàng là có thể vào đại học, gả đến tần mộ gia. Vợ chồng son thấu chút tiền, lập tức đi thành thị phát triển. Hiện tại khoảng cách nàng tỷ thi đại học còn một năm đâu, nàng đến tạm thời năng lực. Bất quá này một năm, nàng có thể trước cùng tần mộ trước tiếp xúc. Nhưng nàng vẫn luôn theo đuổi, tần lao hán rất thích nàng, tần mộ bản nhân lại đối nàng không nóng không lạnh. Nàng một bên cau mày, một bên trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nghĩ thầm tần mộ sẽ không trong lòng có người đi. Không nghĩ tới tần mộ cùng đời trước bất đồng. Hắn cũng là cái này niên đại nam nhân, trong xương cốt có truyền thống quan niệm thượng vội vàng nữ nhân không đứng đắn không rủ rẻ. Hắn tuy rằng cảm động đối phương đối chính mình trả giá, thường thường giúp đỡ nhà bọn họ, nhưng hắn trong xương cốt vẫn như cũ coi thường loại này nữ nhân. Thời gian cũng cứ như vậy không nhanh không chậm mà treo. Thực mau khoảng cách gân minh lộc rơi xuống nước một tháng đi qua, la lão thái hôm nay lại ở thành kính mà thắp hương bàn thờ thượng bày một mâm bắp bánh bột ngô cùng hai chén nhỏ lương thực rượu trên mặt thập phần nghiêm túc kết quả ân minh lộc thò lại gần nghe ân minh lộc thò lại gần lại phát hiện la láo thái trong miệng lẩm bẩm tự nói chính là cảm tạ như lai phật tổ quan âm bồ tát ngọc hoàng đại đế cảm tạ văn thủy hà thủy quỷ không có đem người trộm tới hiện tại ta tôn hồn phách Kiện toàn đầu óc thanh minh một tháng kỳ hạn đã qua nghĩ đến trên người âm khí đã toàn đi ân minh lộc hết trâu nói rồi một chút Khó trách phía trước hắn vừa vặn thời điểm, la lão thái tam thân năm làm hắn ít nhất một tháng không thể tới gần bờ sông, hắn còn tưởng rằng đối phương là giáo huấn hắn mê chơi, kết quả là đang làm phong kiến mê tín, cảm thấy thủy quỷ còn sẽ đem hắn chụp tới. thỉnh các vị thần tiên tiếp tục phù hộ ta tôn tiểu bảo thân thể khỏe mạnh, bình an trôi chảy, đọc sách sẽ có đại tạo hóa, gặp chuyện sẽ có đại phúc khí, có thể cá chép nhảy long môn, dạng dỡ ta ân gia liệt tổ liệt tông. Sau lại đó là hứa nguyện, la lão thái chính mình bái xong còn không tính, còn điểm tam căn hương, đưa cho ân minh lộc, làm hắn nó đi theo cưới trào, sau đó lại nha lại nhảy nói, tiểu bảo, ngươi sinh ra năm ấy à, mẹ cho ngươi tìm đoán mệnh, kia đoán mệnh sư phó nói, ngươi là cái có phúc khí, nhưng mạng ngươi trùng chú định sẽ có một kiếp, vượt qua ngươi chính là cẩm lý thêm thân, làm gì đều sẽ tâm tưởng sự thành, gặp chuyện đều sẽ gặp dữ hóa lành, tương lai có đại thành tiểu. Sớm hay muộn quăng. Diệu muôn Mi, nếu độ bất quá đâu hoặc là chết yểu, hoặc là tầm thường vô vi. Hiện tại nhưng hảo, ngươi đem tiếp vượt qua, tương lai khẳng định có đại tiền đồ. Mau tới cùng ngãi cúi chào thần tiên, ngươi nhìn ngươi cùng năm ấy họa thượng ôm cá chép béo hoa hoa nhiều giống a, vừa thấy liền có phúc tướng. Ngươi phải hảo hảo nỗ lực, tương lai tranh thủ trở nên nổi bật a. Nói, liền lôi kéo Ân Minh Lộc tay nhỏ, đi theo cúi chào Ân Minh Lộc thuận tiện nhìn nhìn kia từng nhà cơ bản đều sẽ rán tranh tết, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút bị thương, này tranh tết thượng mặc đồ đỏ hiếm hài tử rõ ràng so với hắn béo nhiều. Ân Minh Lộc tên này không phải lao thái thái lấy, nàng chữ to không biết mấy cái, tổ tông thượng thế thế đại đại cũng là chân đất, trong nhà liền bản tự điển cũng không có, như thế nào sẽ lấy loại này phức tạp tên. Nàng là dân theo một túi bạch diện tìm trong thôn có văn hóa thanh niên trí thức hỗ trợ lấy. Hiện tại kia thanh niên trí thức trở về thành đi. Bao gồm này có phúc khí cẩm lý mệnh, cũng là đầu đường đoán mệnh cùng nàng nói, nói được nôn chi chuẩn xác. Lao Thái Thái lúc ấy nhìn chồng tã lót khuôn mặt tinh xảo em bé, mới một tháng đại kia tròng mắt liền xinh đẹp đến cùng quả nho dường như tinh lượng, đôi mắt chớp tha chớp, quái đáng yêu. Lao Thái Thái lập tức tin là thật, tin tưởng chính mình tôn tử là có phúc khí. Chỉ là lúc ấy thời cuộc khẩn trương mới không đem này đoán mệnh sự tình lộ ra đi ra ngoài. Một bên ân ngọc tiều phụt một tiếng cười, nghĩ thầm chính mình đời trước như thế nào không cảm thấy đâu, nguyên lai nàng người nhà đều là một đám phong kiến mê tín phân tử, đều nói kiến quốc sau không thể mê tín, đều phá bốn cũ, còn ở tin này đó thần thần quỷ quỷ, có thể thấy được tư tưởng cực kỳ lạc hậu ngu muội. Còn cái gì cầm lý mệnh? Thật là chê cười. Trong thôn gà rừng chính là gà rừng, còn mơ ước cái gì cá nhảy long môn Nàng chính là biết đến, nhà mình cái này đệ đệ, từ nhỏ liền ra mãn núi lớn chạy, tiêu tiền tiến trường học nhiệm thư, học cũng học không đi vào, tiểu học không đến liền bỏ học, há mồm ngậm miệng chỉ biết tìm người trong nhà đòi tiền, tính tình hôn trướng đi trong thành thị sấm cũng sấm không ra cái thứ gì, xoát mâm, kéo hỏa tam luân cũng chưa người tìm hắn, cuối cùng chỉ có thể đi cho người ta đương tiểu đệ, đương ngửa con, thực mau liền đã chết, trước khi chết còn làm trong nhà bồi một số tiền liên loại người này, còn cẩm lý mệnh. Thật là cười đến rụng răng. Rõ ràng hôn đến còn không bằng nàng đâu. Nhưng lão thái thái lại tin tưởng không nghi ngờ, đặc biệt là kế tiếp sự tình thực mò phải tới rồi ứng chứng, càng làm cho nàng tin tưởng vững chắc, nhà mình tiểu tôn tử quả nhiên là cái tiểu phúc hoa. Nguyên nhân gây ra là nguyên chủ thân thể này thích ăn cá, vừa vặn trong thôn tiểu hài tử liền thích xuống nước chào cá, ân minh lộc cũng muốn đi, liền ương lão thái thái chuẩn hắn đi. Còn riêng tuyển ở Ân Ngọc Nga ở làm việc thời điểm. Vừa nghe khởi Hà, Ân Ngọc Nga liền tâm tư không còn nữa, mặt ngoài ở nghiêm túc làm việc, trên thực tế chính dựng lên lốt hai cẩn thận nghe đâu. Tư tiểu bảo đứa nhỏ này bị cứu về rồi sau, nàng thường xuyên nói bóng nói gió đối phương còn nhớ rõ cùng ngày sự tình sao, thậm chí thường thường nhìn chằm chằm đối phương, sợ vừa lơ đãng đứa nhỏ này liền nhớ tới một ít việc, đi lão thái thái trước mặt nói một miệng, Tuy rằng nàng sớm đã bị hảo cái gọi là không ở tràng chứng minh, thu mua trong thôn vài người, cùng nhau xuyến hảo khẩu cung, tỏ vẻ án phát lúc ấy nàng kỳ thật căn bản không ở bờ sông. Nếu tiểu bảo dám chỉ ra và xác nhận nàng, nàng là có thể trả đua nói tiểu hài tử nhớ lầm hầu ngôn loạn ngữ. Dù sao tiểu bảo vẫn là cái tám tuổi tiểu hoa nhi, bản tính lại ham chơi, các đại nhân chỉ biết đương hắn là nghịch ngợm bịa đặt lung tung, đến lúc đó là hắc vẫn là bạch, còn không phải nàng định đoạt. La lão thái liền tính tựa tin phi tin, vì tỷ đệ hai hài hòa, cũng sẽ lựa chọn áp xuống những việc này. Cho nên nàng không sợ chút nào. Vạn hạnh chính là tiểu bảo giống như quên mất, mặc kệ hỏi hắn cái gì, kia đầu nhỏ liền giơ đến cùng chống bỏi dường như, ánh mắt thiên chân vô tội, không giống làm bộ. Ân Ngọc Nga lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn yên tâm, rốt cuộc có tật giật mình. Nghe được tiểu bảo lại muốn đi bờ sông, nàng cầm cái chổi động tác một đốn. Ánh mắt hơi lóe, thấy kia hải tử muốn đi ra cửa, tuy rằng không dám trò cũ trọng thi, nhưng cũng tưởng đi theo đi. La láo thái vừa lúc cũng không yên tâm, liền làm nhị cháu gái đi theo đi. Vì thế một đám hải tử liền thành đàn kết bạn mà đi trước sông nhỏ biên, cũng không cố kỵ ân ngọc nga ở đây, vừa đến bờ sông liền sôi nổi cởi áo trên, hướng trong nước chát, hoặc là đỉnh một đầu ướt dầm dề phát, lấy một túi lưới, ở cục đá phùng lay, tìm cá lọt lưới. Những người này lỗ mạng sơn thôn tiểu tử bộ dáng, lệ ân Ngọc Nga ghét bỏ mà rời mắt thần, chỉ đem ánh mắt đặt ở ân minh lộc một người trên người. Cho dù là dùng đời sau thấy nhiều mỹ nhân ánh mắt, ân Ngọc Nga cũng không thể không thừa nhận, nhà mình cái này đệ đệ lớn lên tập thiên địa chi thành, thập phần xuất chúng. Nhưng này mấy cái hài tử ở trong núi dương ngoài bộ dáng, thật sự nhàng chán, nàng nhất không nổi hứng thú, cuối cùng hoàn toàn lại quên mất la lao thái phân phó nàng xem trọng đệ đệ sự. Chạy tới thôn đầu tìm tần mộ xung xoe. Văn Thủy thôn này hà, Bãi sông thực tiễn, đến này đoạn không ngừng ba chương khoan, Ân Minh Lộc cuốn lên chính mình ống cỏ nhi, cởi cặp kia lộ ra ngón chân tiểu dày sang đan, đi đến không quá chính mình mắt cá chân địa phương. Đầu tiên là hướng chính mình trên đùi rót mấy gáo thủy, thích hứng này lạnh băng xúc cảm sau, mới đi theo giải nha tử chạy tới chơi. Cá cá cá. Tôm tôm tôm. Hắn tới. Tiểu Bảo, ngươi đừng tới. Nơi này không cá Một cái làn da ngăm đen thiếu niên suy một cá đầu Chiều ân minh Lộc đi tới Biên đi còn biên lắc đầu Đúng vậy đừng nói cá Đều tiểu đến không đủ tắc cái răng Liền con cua đều nho nhỏ một con Nhạ, liền như vậy tiểu Ngươi cầm đi dưỡng chơi đi Một khắc khỏe mạnh kháo khỉnh thiếu niên cũng đi theo nói Hướng ân minh Lộc trong lòng bàn tay tắc chỉ màu xanh lá con cua Tiểu hài nhi dơ lên vừa thấy Liền lớn bằng bàn tay Không khỏi mất hứng mà ném Hắn đôi mắt nơi nơi xem xét, phát hiện kia cục đá phía dưới xác thật không có cá ảnh tới lui tuần tra, khuôn mặt nhỏ tràn đầy thất vọng. Hắn còn tưởng buổi tối thêm cơm đâu. Những người khác còn ở thảo luận, sao hồi sự đâu? Hôm trước tới xem còn thật nhiều cá đâu, sao hai ngày không có tới? Một cái đều nhìn không tới, rõ ràng thủy như vậy thâm a. Có phải hay không các ngươi giọng quá lớn cấp kinh chạy? Sớm đều các ngươi đừng lớn tiếng như vậy. Có người phát ra nghi ngờ. Đem cá dọa đi rồi, ta cần câu cùng nhị tử này không phải bạch đái sao. Không có khả năng a. Thật mất hứng, đến không một chuyến, vốn đang trông cậy vào buổi tối uống canh cá đâu. Tiểu bảo đi lạc, đừng nhìn không có cá. Bị người kêu gọi tiểu Hải nhi còn ở bờ sông, nhìn nhìn chính mình mai một ở nước cạn trùng kia đối trắng non chân, chân trái cọ cọ chân phải, chân phải lại cọ cọ chân trái, tiểu biểu tình hết sức lưu luyến, tóm lại chính là không chịu từ nhỏ trong sông rời đi. Thằng đến bị người thúc dụng, mới một bên bắt đầu nhấc chân, một bên quay đầu lại, nộn xinh xinh nói, chính là ta còn là muốn ăn cá. Tiểu ngư cũng có thể, la láo thái ướp tiểu cá khô khẩu vị nhất tuyệt, hắn tổng cảm thấy ăn nhiều vài lần nói, có thể từ giữa được đến dẫn dắt cả nhà làm giàu bí phương. Đừng nghĩ, nơi này không cá, chúng ta hôm nào lại đến đi. Dẫn đầu thiếu niên vừa định nói không cá, chúng ta vẫn là lên núi đi đảo trứng chim à. Kết quả liền ở hắn mới vừa dắt tiểu hài từ tay, mặt sau đột nhiên một đợt thủy dũng lại đây, bắt bọn họ một cái lạnh thấu tim, thậm chí đem bọn họ mới vừa mặc vào quần áo đều cấp làm ước. Gì tình huống? Năm đen thiếu niên mộng bức mà quay đầu lại, thực mô liền phát hiện Hà Thượng Du đột nhiên phát lũ lụt, vọt tới bọn họ nơi này, bọn họ sợ tới mức chạy nhanh chạy xa, còn không quên đem ân minh lộc nhấc lên. Kết quả mới vừa chạy vài bước. Thực mau liền phát hiện kia sông thế tới rào rạt dòng nước chạy qua đi, toàn bộ văn thủy Hà thực mau lại khôi phục bình tĩnh, sau đó những cái đó trong sông thực mau liền toát ra rất nhiều cá, liên tiếp mà trồi lên mặt nước. Kia thanh hát sắc vẩy cá dính thủy, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, thiếu chút nữa lóe mù mọi người mắt, mọi người đều cảm thấy chính mình ra hào giác. Từng điều mỡ phì thể trắng, 2-3 cân, 4-5 cân đều có. Vừa thấy liền không phải bọn họ hạ du thường chảo cá khu vực có thể dưỡng ra đại phi cá. Tất cả mọi người kinh ngạc, nửa ngày mới có người động tác, thúc giục nói, các ngươi thất thần làm gì a Mau lấy túi lưới chảo cá a Không được à, chúng ta túi lưới quá nhỏ, căn bản trang không dưới, ai ta ra cửa sao quên mang cái thùng đâu. Vấn đề là mang thùng cũng không cần thiết, bọn họ ngày thường chảo cá đều lớn bằng bàn tay một cái, yêu cầu cái gì thùng đâu mau về nhà lấy A. Mọi người không còn nữa chất phác, chạy nhanh chạy về ra, ai tìm mẹ người ấy, bất chấp tất cả, hô cả nhà tề ra trận đi bờ sông vớt cá, mặc kệ người tin hay không hoặc là cười nhạo bọn họ ý nghĩ kỳ lạ, trực tiếp xả người qua đi hô trợ lại nói. Ấn Minh Lộc cũng hoảng sợ, không yêu động đầu vóc bay nhanh mà xoay một chút, lập tức liền giày sang đàn cũng không mặc, đắt trần chuỗi chân nhỏ liền chạy về ra, đẩy cửa ra khi đã không có sức lực. Nhưng vẫn là chống một hơi thì thầm nói, cá, cá, cá, bờ sông thật nhiều thật nhiều cá. Một cái có như vậy lại đâu. Nói còn ấn chính mình cánh tay, khoa tay múa chân một chút lớn nhỏ. Thầm thu nghi ở nhà, nghe vậy một bên đỡ thở hồn hển tiểu nhi tử, một bên gật gật đầu, thần sắc nửa tin nửa ngờ. Vừa vận ân Ngọc Nga cũng đã trở lại, nghe xong này đó hồ ngôn loạn ngữ, trào phúng một chút tiểu gia hỏa, tiểu bảo ngươi đang nói cái gì đâu. Văn thủy trong sông đâu ra như vậy đại cá, ngươi đừng nói ngốc lời nói. Cuối cùng con hướng thẩm thu nghi nói, thẩm nhi, tiểu bảo sợ không phải rơi xuống nước sau cháy hỏng đầu góc, được dối loạn tâm thần. Bằng không như thế nào sẽ chạy về ra, nói cá cá cá, rõ ràng lúc gần đi nàng còn nhìn thấy mấy cái đại tiểu hỏa tử vất đều là tiểu ngư, cũng tiện tay chỉ lớn nhỏ, làm cá khô đều ngại tiểu nhân cái loại này. Hơn nữa bọn họ văn thủy thôn phụ cận nơi nào thấy được đến như vậy đại điều cá, giống nhau hơi chút đại điểm đã bị giá hài tử cấp vớt hết, nơi nào luôn được đến các nàng chiếm tiện nghi. Cho nên nói, ân minh lộc lời này, đừng nói ân ngọc Nga không tin, thẩm thu nghi cái này đương mẹ nó kỳ thật cũng không tin, nghĩ thẩm tiểu bảo đứa nhỏ này, thật là sẽ nói mạnh miệng. Có cá liền có cá bái, hà tất như vậy gào to, còn nói đến nhiều khoa trương. Nhưng rốt cuộc không nghĩ nhi tử xấu hổ. Thầm thu nghi ý tư ý tứ đề ra cái tiểu thùng, tưởng hướng bờ sông đuổi, kết quả phát hiện bà bà la lao thái thực mau cũng chạy về tới, kia trong miệng còn thở phì phò đâu, nàng kinh ngạc hơi mở đôi mắt, còn không có thăm hỏi một câu, liền nghe được la lao thái nói, mau, nghe tiểu bảo, mau lấy thùng đi bờ sông vớt cá. Đi chậm liền không cá, mau đi, cái gì, thật sự có cá, tiểu bảo hầu ngôn loạn ngữ sự tình cư nhiên là thật sự. Ân Ngọc Nga cùng Thẩm Thu Nghi đều kinh ngạc. Thấy Thẩm Thu Nghi còn ngốc lăng tại chỗ, La lão thái không khỏi phát hỏa, "Lão nhị tức phụ ngươi còn ngốc làm gì đâu, mau lấy thùng cùng ta cùng đi vớt cá a." "Ốgục." Thẩm Thu Nghi bị dọa sợ, chạy nhanh lấy thùng chuẩn bị tông cửa xung ra, kết quả lại bị gọi lại, La lão thái tức muốn hộc máu nói, "Đổi cái thùng, đổi cái thùng. Cái kia thùng quá nhỏ, căn bản trang không bao nhiêu cá, đến ăn nhiều mời ta." Nàng hận chính mình nhi tử như thế nào không tại bên người đâu, tận lưu một cái phản ứng chậm đầu gâu ngật đáp cùng kia không biết suy nghĩ cái gì cùng ngốc tử giống nhau trừng mắt nhị cháu gái ở bên người, thật là khí sắt nàng cũng. Loại này không thích cực người, ở nàng cái kia niên đại, liền mễ đều ăn không được. La lão thái cùng thẩm thu nghi cầm cả nhà lớn nhất thùng, ân Minh Lộc cũng đi theo cầm một cái tiểu thùng chạy ra môn. Thế thế, ân Ngọc Nga cũng cũng không dám tin tưởng mà ngu dại. Đến theo bản năng mà theo đi lên, nghĩ thẩm không có khả năng a, Sao có thể có cá đâu? Nàng mới vừa nói cái này đường đệ cùng cái tiểu ngốc tử dường như được rối loạn tâm thần, tham ăn thèm điên rồi, trong nháy mắt đã bị vả mặt, lại còn có điên đảo nàng nhận chi. Vốn dĩ trên đường thẩm thu nghi còn mơ hồ, suy nghĩ này mùa như thế nào sẽ có như vậy đại cá đâu? Kết quả liền nhìn đến dọc theo đường đi có rất nhiều lấy thùng hoặc là hướng ra chạy người. Những người đó biên chạy còn biên kích động mà kêu bờ sông co cá Rất nhiều đồng ruộng anh nông dân nghe xong Lập tức cái quốc cũng không cần Thẳng đến bờ sông Toàn bộ thôn náo nhiệt đến phảng phất tán tết Đem ven đường dê bò đều cấp kinh tới rồi Đâm hỏng rồi lộ hạ Nàng, cái này không tin cũng phải tin Mấy người thắng lợi trở về Liên ân minh lộc kia góp đủ số tiểu thùng Đều có hai ba điều tung tăng nhảy nhót tiểu ngư Chính hắn lại rất vừa lòng Cho chính mình nho nhỏ mà cổ vỗ tay, cười đến thấy nha không thấy mắt, nhạc nở hoa, La lão thái đỡ chính mình eo, ai ai thẳng kê hôm nay qua lại chạy ước chừng hai ba tranh, cũng coi như là điên quần một phen, tay giả chân yếu cũng là đủ lan lộn. Ân Ngọc Kiều tan học đã trở lại, nghe nói hôm nay náo nhiệt sự, cũng hối hận tỏ vẻ như thế nào không ra một phần lực. Nàng thương ở nhà làm việc, kia sức lực đại, một hơi có thể khiêng vài thùng đâu. Đáng tiếc không đuổi kịp này sóng. Nàng chỉ có thể sung phong nhận việc mà loát khởi cổ tay háo tiến phòng bếp, tỏ vẻ hôm nay buổi tối đồ ăn nàng đều bao. Vì thế hôm nay buổi tối quả nhiên ăn chính là toàn ngư hiến, dấm lưu quay cá, hấp khương cá, dưa chua hầm cá, tô tạc tiểu cá trích. Còn có một nồi thơm nào ngạt canh cá. Tham dò vừa nghe, cơ hồ toàn bộ trong thôn đều tràn ngập một cổ cá sông mùi tanh. Hạ điên tới đại phòng hai vợ chồng. Không nghĩ tới hôm nay buổi tối cư nhiên ăn đến như vậy hảo, cười đến không khép miệng được, chiếc đũa đều không mang theo đỉnh. La lão thái cũng là một bên ăn còn một bên ca ngợi ân minh lộc, tiểu bảo làm được không tội, đầu gốc chính là linh quang, một phát hiện có ăn ngon lập tức chạy về ra báo tin nhi, làm nhà ta mỗi người đều có thể ăn thịt, quả nhiên là cái có phúc khí. Thậm chí nói muốn nâng cá, kia thượng du đập chứa nước đột nhiên liền tiết vài phút hồng, bài chút cá ra tới, tạo phúc toàn bộ thôn. Đâu dông có một số người, an ngon đều phóng miệng nàng biên, còn không hiểu được tranh thủ, loại người này có gì tiền đồ. Cuối cùng một câu liền có chút ý có điều chỉ, mọi người đều đi theo láo thái thái nói, nhìn về phía rõ ràng ở đây lại không hề kiến công ân ngọc nga, thằng đem thiếu nữ xem đến ra mặt thiêu hồng, nàng cứng đờ eo, hư trương thanh thế mà nói, ta không phải hôm nay ra cửa một không cẩn thận uy đến chân, liền xử bất động sức lực sao, bằng không ta cũng cùng nãi vứt cá đi. Mọi người đều biết, nếu ân Ngọc Nga cũng xuất lực xuống nước vớt cá nói, nhà bọn họ vớt cá khẳng định càng nhiều. Nhưng nàng đem chính mình không đi vớt cá hành vi toàn bộ quy kết đến chính mình chân uy bên trên, liền phảng phất cũng đúng lý hợp tình rất nhiều. La Lão thái nhưng không tin nàng kia bộ chuyện ma quỷ, mày liêu dự ngược sống thoát thoát chính là cái nữ bản lý quỷ, thấy ân Ngọc Nga còn tưởng ra mặt dậy mà đi cầm kia nói cá hầm cải chua bụng cá, bạch mềm mại bụng cá chỉ nói cá nhất tươi ngon chân quý địa phương không hề kiến công người cũng xứng ăn nàng lập tức chiếc đũa một tá xóa sạch cặp kia mặt dày vô sỉ tay cười lạnh nói ta tin ngươi tả ngươi nói ngươi chân uy ta đây hỏi ngươi vì sao ta kêu ngươi lấy thùng đi vớt cá thời điểm ngươi cùng ta nói tốt quay đầu liền hướng thôn đầu phương hướng chạy ta xem ngươi này không phải chân uy là đi giúp tần gia cùng nhau vớt cá đi đi nghe vậy Mọi người đều khiếp sợ mà nhìn về phía Ân Ngọc Nga, bao gồm nhị phòng hai vợ chồng, hai người ánh mắt đã khiếp sợ lại thất vọng, khuê nữ còn không có gả qua đi đâu, liền hướng về nhà chồng, tẫn vì nhà chồng suy nghĩ, liền nhà mẹ đẻ mệnh lệnh đều có lệ, này thật gả qua đi còn phải. Khương vẫn là lao đến tay, Hỏa Nhãn Kim Tinh xem đến cực chuẩn. Bị Trọc Phá nói dối ân Ngọc Nga lập tức cắn cắn chiếc lư, "Đúng lên, ta này không phải nghĩ con mãi cùng Thẩm Nhi các ngươi ở sao?" Người đều đủ rồi. Tần gia ở thôn đầu, vị trí cách khá xa, tin tức lại truyền không đến, ta mới hảo tâm đi thông chi một tiếng, không có ý gì khác, các ngươi hiểu lầm ta. Quả nhiên như thế. La lão thái tức giận đến cầm lấy dây mây chịu này cánh tay ra bên ngoài quải cháu gái nhi vài cái, kỳ thật nàng thượng tuổi ánh mắt cũng không tốt, cộng thêm thượng sự phát đột nhiên vội thật sự, nơi nào có thể lưu tâm có hay không người đi theo chính mình phía sau tự nhiên là chú ý không đến đục nước béo cò ân Ngọc Nga. Nhưng nàng nhìn không tới, có người xem tới được à, cùng nhau hạ hà bà tử nhìn thấy ân Ngọc Nga vì tần gia bận trước bận sau thân ảnh khi, vớt cá khe hở liền không quên bắt quái vài câu, Ngọc Nga kia khuê nữ sao hồi sự, như thế nào đứng ở tần gia bên kia? Bọn họ xác định quan hệ sao? Này khuê nữ sao hồi sự đâu, không giúp đỡ người trong nhà, tận giúp đỡ người ngoài, không có khả năng là hồng mai bảy mưu đặt kế đi. Ta xem hồng mai rõ ràng rất phản đối này vợ chồng son sự tình đâu, còn nói này hôn sự không có cửa đâu. Một bà tử cười cười, ta xem a, hồng mai khẳng định phản đối, nhưng này khuê nữ nhưng thật ra rất chủ động. Rất chủ động còn có cái ý tứ, chính là thượng vội vàng đưa tới cửa. Một chuyên mười, mười chuyên trăm, nàng tự nhiên sẽ biết, nhớ tới những cái đó bà ba hoa dễ ố cợt nàng khi sát mặt, la lão thái hai mặt liền tao đến đỏ bừng sau khi trở về liền tưởng chịu chết này cháu gái. Đặc biệt là nàng còn nghe được ân minh lục nói, ân ngọc Nga đáp ứng rồi nhìn hắn, lại căn bản không coi chăm sóc hắn, trên đường liền chạy sự tình sau, càng là tức giận đến chịu khởi dây mây tới không lưu tình chút nào. Ân ngọc Nga bị chịu đến ủy khuất, nàng cảm thấy chính mình không sai à, dù sao nàng sớm hay muộn phải gả đến tần gia đi, trước tiên giúp tần gia bận việc có cái gì không đúng. Hai nhà sớm hay muộn muốn trở thành tần gia, Trước tiên hòa thuận ở chung, tài nguyên cùng chung không tốt sao. Về sau tần gia chính là toàn thôn nhất giàu có nhân gia, đến lúc đó các ngươi tưởng lại định bợ nhân gia còn đã muộn đâu. La Lão thái lười đến cùng nàng vô nghĩa, chiếc đua trực tiếp bang một tiếng chấn ở trên bàn, mắt lẽ nói, từ hôm nay trở đi, về sau quy củ cứ như vậy định rồi, ở nhà không làm việc lười biếng, hoặc là ăn cây táo, rào cây sung giúp đỡ người ngoài, giống nhau không thể thượng bàn ăn cơm. Liên tính thượng bà năn cơm, cũng không thể ăn thịt. Đỡ phải có chút người ra mặt muốn hậu trời cao. Lời này khẩu khí trọng, nhưng còn lại người sao cũng được, dù sao lão thái thái ở nhà luôn luôn chính là quyền uy. Thẩm thu nghi nghe xong, tự giác không thảo bà bà thích, liền rụt rụt bà vai, tận lực rơi trầm lại chính mình tồn tại cảm, thậm chí nghĩ thẩm bà bà có phải hay không ở mượn cơ hội gõ nàng. Nhưng ân ngọc nga vừa nghe liền biết, này quy củ là chuyên môn nhằm vào nàng. Mặt ngoài là lập quy củ, kỳ thật chính là ở cả nhà trước mặt mắng nàng gian dối thủ đoạn, khuyểu tay quẻo ra ngoài, trước công chúng đem nàng mặt mũi bái xuống dưới, hung hăng mà vứt trên mặt đất. Nàng ngày thường là không dám ngẫu nghịch la lao thái, nhưng nàng rốt cuộc là có tính tình, không cho ăn thịt, liền cũng ném chiếc búa, kiên cường nói, không ăn thịt sẽ không ăn thịt, này cá làm được tanh đã chết, một cổ tử mùi vị cũng chưa đi sạch sẽ, còn có này nói hấp, không mùi vị cũng không thuộc dường như ngươi cho rằng ta thích ăn à. Như vậy khó ăn đồ vật đưa ta, ta đều không cần. Thời gian đoạn, cộng thêm nông gia người gia vị thiếu, đẩy nhanh tốc độ làm được toàn ngư yến tự nhiên không bằng đời sau mỹ vị. Ân Ngọc Nga chính là hưởng qua đời sau sa hoa tiểu lầu mỹ thực người. Thấy thế nào được với 20 năm trước này đó tay nghề thô giáp bán thành phẩm đâu. Nhưng còn không phải là đưa cho 20 năm sau nàng ăn, nàng đều sẽ không ăn sao. Ân Ngọc Nga nói lời này khi tự cho là ngạo khí mười phần, đem chính mình khinh thường phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Nhưng không nghĩ tới trên bàn cơm người, trừ bỏ trôn cúi đầu bái cá tiểu gia hỏa, một đám đều dùng xem ngốc tử ánh mắt xem nàng. Nhị cháu gái nhị khuê nữ nhị chất nữ muội muội đây là đầu vóc ra vấn đề sao? Cá như vậy ăn ngon đồ vật, các nàng một năm cũng không nhất định có thể ăn cái 4-5 lần, cư nhiên không thích ăn, còn nói đưa nàng nàng đều không cần, rõ ràng bọn họ ăn đến nhưng hạnh phúc. Tính, đã có người chính là không thích ăn cá nói, kia về sau vẫn là đường tiêu nàng. An chính mình không thích đồ vật, còn muốn miễn cưỡng chính mình ăn xong đi, nói vậy trong lòng khẳng định cũng khó chịu. Mọi người đều nghĩ như vậy. Bởi vì này một chuyến vớt cá, vớt cá số lượng lớn đủ ân gia này mấy mồm to người ăn thượng một vòng, vì thế suốt một vòng ân gia đều ở ăn cá. Ân Ngọc Nga không có thể thượng bàn ăn cơm, chỉ có thể nhìn đại gia đổi biện pháp ăn cá. Đôi mắt thèm đến đều đỏ, nhưng cố tình chính mình xúc động phát ngôn không thể thu hồi, lập tức hối đến ruột đều thanh. Qua vài đốn thịt nghiện sau, toàn thôn người tinh thần diện mạo rõ ràng mà có điều tăng lên, gặp mặt phát hiện mỗi người tinh thần no đủ, mặt mày hường hào, tựa hồ liền làm việc đều càng có sức lực. Mà so với người trong thôn Mỹ tư tư, đi đường đều cùng mang phong dường như hảo tâm tình, ân ngọc Nga tâm tình không phải giống nhau hư. Nàng không yêu ăn cá tin tức không biết như thế nào mà bị truyền đi ra ngoài, một ít bà tử tiểu tức phụ nghe xong, đều thổn thức nói, đầu năm nay cư nhiên có người không yêu ăn thịt, đáng tiếc. Các nàng hồi tưởng khởi ngày hôm qua trên bàn cơm thịt cá, nước miếng đều phải phân bố ra tới, phảng phất kia thịt cá non mềm mềm lạn tư vị còn dừng lại ở trong miệng đâu. Phơi chăn bà tử phù hợp gật gật đầu, đúng vậy, ân gia kia nhị khuê nữ đầu lưỡi quá cổ quái, cư nhiên không yêu ăn này đó thịt cá. Liền thích tháng khác, sách, vừa thấy liền không phải có thể hưởng phúc mệnh, có thịt đều sẽ không ăn. Tóm lại, lời nói càng truyền càng thái quá, ân Ngọc Na tức giận đến thẳng trợn trắng mắt. Bởi vì có lần trước vớt cá sự kiện, Văn Thủy Hà gần nhất mỗi ngày đều ngồi xổm không ít dẫn theo thùng ôm cây đợi thỏ người, nhiều là chơi bởi lêu lỏng tên du thủ du thực hoặc là trong thôn không tới tuổi hải tử. Trong đó liền bao gồm ân Minh Lộc, hắn mang đỉnh đầu đan bằng cỏ mũ, dọn cái tiểu băng ghế. Mỗi ngày liền canh giữ ở sóng nước lóng lánh bờ sông, muốn nhìn một chút có phải hay không chính mình thật là lao thái thái trong miệng theo như lời có phúc khí người. Đáng tiếc hắn hướng tới hà hô vải thiên cá cá cá, không còn có cá. Hà thân tựa hồ mặc kệ hắn. Vốn dĩ thủ mấy ngày lại không thấy được thứ tốt, những người đó liền cảm thấy mất hứng mà tan, chỉ có ân minh lộc bám riết không tha, mỗi ngày ở bờ sông ngồi canh kỳ tích lại lần nữa bung xuống. Kỳ tích đương nhiên không có tái xuất hiện lần thứ hai, người trong thôn đều cười hắn ốc. Tiểu gia hỏa cũng như vậy cảm thấy, vừa vặn ân Ngọc Nga ở nhà người thúc giục hạ, không tình nguyện mà chạy về kêu hắn về nhà, Ân Minh Lộc liền chạy nhanh liếm xong trong tay một phân tiền một cây lạnh căm căm kem cây, hồng cái miệng nhỏ, đánh cái cách, chân tròng lên giày sang đan, tính toán thu bằng ghế về nhà. Nghĩ thầm cái gì có phúc khi nói, quả nhiên là la láo thái hương hắn. Người đâu? Không thể lão làm loại này vọng tưởng không làm mà hưởng sự tình tích. Chỉ là ở cầm lấy tiểu băng ghê nháy mắt, hắn vừa nhức đầu, xa xa phát hiện đường sông biên nằm một người. Sao lại thế này, người nọ là ngủ rồi sao? Muốn thủy chiều nha, muốn hay không đi kêu hắn? Trong lòng vừa định, cuối cùng thân thể so ý tưởng càng mau, ân minh lọc ai đầu nhỏ, lê tiểu lạnh kéo, chạy tới xem, lập tức hoảng sợ. Chỉ thấy một cái ăn mặc áo sơ mi thiếu niên cả người ướt đấm mà ngã vào cục đá chỗ kia xinh đẹp khuôn mặt dính đầy cát đá có nhìn thấy ghê người hoang ân người nọ mí mắt nhắm chặt sắc mặt cực kỳ tái nhợt hiện ra một loại xanh tím hô hấp cực kỳ mỏng manh sắp đình chỉ từ con sông thủy gột rửa hắn ống quần tới xem nghi là chết đuối hít thở không thông làm cho tạm thời tính hôn mê sợ nữa sợ kia tim đập cùng mạch đập lại không cứu trị liền sẽ tử vong ân minh lộc lập tức không hề do dự dùng ra ăn mãi kính nhi ấn đối phương khoang bụng thủy lại không màng chính mình dưới chân là tiềm toái cắt đá chạy nhanh đốn gối quỳ xuống đem đối phương kia tuấn tú mặt chiều hạ ấn phần lưng thẳng đến phun thủy phát hiện đối phương dần dần khôi phục tim đập sau mới miệng đối miệng tới sóng dương khí chuyển vận người khác tiểu có thể chuyển vận dưỡng khí lưu hạ mới thổi mấy khẩu liền không sức lực nhưng người cuối cùng sống lại có tim đập cùng hô hấp ấn minh lộc lúc này mới bò lên chạy nhanh chạy về trong thôn gọi người nói có người chết đuối, ân ngọc nga nghe được hắn kia phá thành mảnh nhỏ kêu gọi, mày đẹp một nình, không kiên nhẫn nói, kêu kêu kêu, người gọi hồn a, ân minh lộc không quản nàng, trực tiếp lược qua nàng, đi trong thôn tìm có sức lực thanh trắng niên, bằng không chỉ bằng hắn cùng ân ngọc nga hai người, khả năng vô pháp đem cái kia thiếu niên dọn đến vệ sinh sở đi, ân ngọc nga vẻ mặt bất mãn, nàng muốn gì chính là la lão thái gọi tới kêu ân minh lộc về nhà ăn cơm bằng không ai nguyện ý tại đây phơi nắng thời tiết, tới bờ sông tìm tội chịu. Vừa thấy tiểu gia hỏa chạy, nàng thô tục liền đổ ở bên miệng, khỏe miệng treo lên châm trọc độ cùng này kêu kêu quát quát bộ dáng quá không tố chết, cứ như vậy Sơn giã tiểu tử, cũng liền kêu bất công la láo thái cảm thấy đối phương là khối có phúc khí bà bối. con tổng đem có thể ăn cá sự tình ghi công ở đối phương trên người, thật là hướng trên mặt thiết vàng. Liên tiểu bảo như vậy còn gọi có phúc khí. Nàng phi mới vừa như vậy ở trong lòng chửi thầm cở trách một lần sau ơn Ngọc Nga đảo mắt nhìn đến bờ sông kia thiếu niên sau trên mặt biểu tình cứng lại rồi nhìn kia đời sau cả nước người đều quen thuộc khuôn mặt nàng vốn dĩ một viên bình tĩnh tâm bắt đầu điên cuồng nhảy lên lên nàng khiếp sợ mà tưởng có lẽ là Lão Thái thật sự chưa nói nói bậy, Ân Minh Lộc sắc thật là cái có phúc khí bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo đem thủ đô phò gia thiếu gia. Tương lai di động thông tin chi phụ phó phái an cấp cứu. Thiên nột, thiên nột. Ân Ngọc Nga thiếu chút nữa vô pháp hô hấp, khắc chế không được chính mình muốn thét chói tai xúc động, trực tiếp bổ nhào vào đối phương bên người, gần như nhìn chằm chằm kia trương hôn mê tái nhợt, mặt, ánh mắt ở kia đen nhánh run rẩy lông mi, vết sứ màu da, còn có kia tươi thắm thâm tú đến lệnh nhân tâm trung rung động ngũ quan thượng Lưu liền, Trong chốc loáng, nàng trong đầu đủ loại ý tưởng suy nghĩ nối góp tới. Nàng là thích tần ngẫu, nhưng nàng cũng muốn làm phó phái an ưn nhân cứu mạng, làm cái này tương lai nắm giữ quốc gia thông tin kinh tế mạch máu quý công tử vĩnh viễn phụng nàng vì tòa thượng tân. Nàng muốn trở thành đối phương viết tự truyện khi đều sẽ nhớ lại tới, đối hắn sinh mệnh lực ảnh hưởng cực đại nữ nhân chí nhất. Dương kia bộ tự truyện hồi ức lục bị chụp thành điện ảnh khi nàng phương danh đem bị vĩnh viễn ghi khắc, tâm động không bằng hành động, nàng hai mắt gắt gao nhìn trầm trầm kia kia tái nhợt đến không hề huyết sắc môi. Tay không chút do dự dối qua đi, vừa định tới cá nhân công hô hấp. Kết quả kia thiếu niên liền tỉnh, một đôi trầm trọng đôi mắt mở, ánh mắt phát ra mê mang sát thái, còn theo bản năng mà phun ra trước mắt người một mồm to thủy, sau đó liên tục hò khăn lên. Bị phun vẻ mặt thủy ân ngọc ngào một bước, nhưng vẫn là chạy nhanh để sát vào, quan tâm nói, ngươi, ngươi không sao chứ. Nàng giọng nói là run rẩy, không thể nghi ngờ, bởi vì trước mắt người thân phận. Nghĩ đến đối phương tương lai thành tựu, nàng liền vô pháp ước chế chính mình khẩn trương kích động. Là, là ngươi đã cứu ta. Thiếu niên đôi mắt nhìn chăm chú ở thiếu nữ trên mặt, tạm dừng một cái chấp mắt sau hỏi. Ho khan qua đi, hắn thân thể còn thực suy yếu, chỉ có thể đại tại chỗ. Đúng vậy, đúng vậy. Ân Ngọc Nga lập tức liền gật đầu, mỉm cười nói, ta vừa mới xem ngươi cư nhiên thế xỉu ở nơi đó, bất tỉnh nhân sự bộ dáng thập phần đáng sợ. Đem ta sợ hãi, tưởng đều không có nghĩ nhiều, liền chạy nhanh cho ngươi làm cấp cứu. Cảm ơn trời đất, ta nỗ lực không có bổng phí, cuối cùng đem ngươi cứu về rồi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Trước mặc kệ một cái nông thôn thiếu nữ vì cái gì sẽ chết đuối cấp cứu cái này lỗ hổng, chỉ bằng thiếu nữ kia có chút nịnh nọt mà quá phận kích động thần sắc, thiếu niên liền theo bản năng mà nhăn mày, tổng cảm thấy đối phương biểu hiện như là kinh thành đám kêu biết hắn thân phận. Làm điểm sự liền nóng lòng tranh công cấp dưới, một loại nhàn nhạt, nhạt không quá thích người này cảm xúc nảy lên trong lòng. Hơn nữa, hắn sức quan sát nhạy bén, nhìn nhìn nữ hải mới tinh sạch sẽ quần áo, tổng cảm thấy cái này nữ hải ở nói dối. Hắn vừa mới cảm giác chính mình sắp chết, chỉnh thể cảm quan là khép kín, nhưng thân thể tàn lưu ký ức vẫn là có vài phần cảm giác ở. Ở hắn miệng mũi sắp bị bao phủ khi, có một cái mềm mại tay nhỏ bắt được hắn. Hắn hình dung không ra đôi tay kia có bao nhiêu tiểu, nhưng cảm giác thập phần nó nớt, thậm chí thực nhanh có một hơi bị đưa vào hắn trong miệng, còn mang theo lạnh băng hơi thở, kia hương vị rất quen thuộc. Hắn nghĩ tới, là cái loại này tạp hóa trong tiệm giá rẻ kem cây hương vị, thực ngọt, thực lạnh. Tiểu hài tử thích căn vặt. Hắn còn nghe được đối phương nho nhỏ tiếng thở dốc, từ hô hấp nhỏ bé yếu ớt nghe được ra tới, kia hẳn là cái tuổi không lớn hài tử. Cho nên mới miệng đối miệng cho hắn tặng mấy hơi thở sau, liền chịu không nổi mà đại thở dốc. Hối ức một phen ân nhân cứu mạng tuổi hình dáng đặc thù sau, thiếu niên đã trong lòng hiểu rõ. Nghĩ thầm người nọ phỏng trừng là này phụ cận nông thôn tiểu hải tử, hắn tỉnh lại không phát hiện bóng người, có thể là bởi vì đối phương đi tìm đại nhân. Gặp chuyện không quyết tìm đại nhân, cũng phù hợp một cái hải tử tâm lý. Trong lòng có điều suy đoán sau, thiếu niên từ đầu chí cuối đều lệ phép gật đầu. Lời nói lời ít mà ý nhiều, tùy ý thiếu nữ ở một bên kích động mà lại nhảy, cũng không có dễ dàng mà ưng thuận bất luận cái gì cảm tạ hứa hẹn. Như hắn sở liệu tưởng như vậy, thực mau bờ sông liền có người chạy tới, thiếu niên dương mắt đi xem, hắn dư quang chú ý tới, nghe được tiếng bước chân khi, thiếu nữ trên mặt có chợt lóe mà qua mất tự nhiên, ngay sau đó lộ ra phảng phất bị làm dối mặt lộ vẻ bực bội không vui. Hắn như suy tư gì, tĩnh xem người tới. "Tiểu Bảo A?" Ngươi nói người nọ ở nơi nào a? Ngươi đi thời điểm, người không chết đi. Mấy cái thân cao tám thước, xuyên áo ngắn anh nông dân vừa đi vừa hỏi, nghe được Văn Thủy Hà lại có người chết đuối, vốn dĩ ở làm việc đại lao ra lập tức ném xuống trong tay công cụ, tóp năm tóp ba chạy tới. Còn có chân cẳng nhanh nhẹn, chạy trốn mau, đi theo thôn trưởng. Bởi vì Ân Minh Lộc chân ngắn nhỏ chạy trốn chậm, một đại hán cuối cùng trực tiếp đem hắn khiêng lên, ôm hắn chạy lên, làm hắn chỉ lộ. Ân minh Lộc kháng nghị hai tiếng, mới sửa vì ôm ở trên vai. Chính là kia khối đại thạch đầu nơi đó. Một đạo non nốt thanh âm vang lên, hấp dẫn thiếu niên lực chú ý, hắn hơi hơi quay đầu đi, trong mắt hiện lên một kia ánh sáng. Bởi vì kia hài tử tiếng nói, ngoài dự đoán sinh nột, như là một cây mềm nhẹ lông chim, ở hắn ngực cào một chút. Đột nhiên rất muốn thấy rõ cái này cứu mạng tiểu ân nhân toàn cảnh. Hắn thực mô liền tâm tưởng sự thành, theo một đám người tới gần. Một chương sinh sắn khuôn mặt lập tức liền xâm nhập hắn tầm mắt, đó là cái có thể so với điện ảnh họa báo thượng ngôi sao nhí xinh đẹp hải tử. Đối phương ngồi ở nam nhân trên vai, ăn mặc một đôi dép lào chân nhỏ hoàng nha hoàng, kia đen nhánh hắc đôi mắt dưới ánh mặt trời rất là loe sáng, đôi mắt chớp hai chớp bộ dáng dường như có thể nói. Nay cùng tưởng tượng có chút xuất nhập, nhưng lại không thể hiểu được phù hợp cảm giác, làm thiếu niên có chút kinh ngạc. Đặc biệt là hắn tầm mắt hạ gì. Chú ý tới kia hải tử tế bạch đầu gối, có nhẹ nhẹ vết máu chảy ra, thậm chí dính cùng hắn ngã xuống đất phủ cận không sai biệt mấy cắt đá sau, thiếu niên càng khẳng định chính mình suy đoán. Lúc trước quỳ trên mặt đất cho hắn làm hô hấp nhân tạo người, đều không phải là thiếu nữ, mà là trước mắt cái này không lớn không nhỏ, tên là tiểu bảo hải tử. Thấy được, thấy được. Người không có việc gì, đều tỉnh, người tỷ cũng ở nơi đó đâu. Nhìn thấy không chết người. Thân hình cường tráng anh nông dân nhẹ nhàng thở ra, đem ân minh lộc cấp buông xuống, đi lên trước nâng dậy ngã trên mặt đất thiếu niên, nhiệt tâm hỏi: Vị này đồng chí, ngươi người không có việc gì đi? Xem ngươi bộ dáng giống như không phải này chúng ta này thôn phụ cận người, em đẹp như thế nào sẽ chết đuối đâu? Thấy thiếu niên kia rõ ràng nhà có tiền trang điểm, cùng suất chúng ngũ quan, mấy cái đại hán lại cảm thấy không nên hỏi nhiều. Đại gia ba chân bốn cẳng đem người nâng dậy, hướng vệ sinh sở đưa. Thiếu niên suy yếu cười, chân thành nói, cảm ơn các ngươi văn thủy thôn trợ giúp, cảm ơn ngươi tiểu bảo, ta thật sự không biết nên như thế nào báo đáp các ngươi mới hảo. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tiểu hài tử xa hoa mà vây vây tay, một đường giống hộ hoa sứ giả hộ tống thiếu niên đi trước vệ sinh sở, trên đường còn chạy mất một lần dài. Chạy nhanh nhặt về tới mặc vào, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá mà tiếp tục đi phía trước đi ghé vào thôn dân trên lưng thiếu niên trong mắt tràn đầy ý cười một bên thiếu nữ cũng theo sát một đám người theo đuổi không bỏ phát hiện chính mình không có ở cảm tạ danh sách chung tức khắc có chút nóng nảy nàng tiểu tiểu thanh mài nhắc nhở nói còn có ta đâu ta cứu ngươi nha ngươi cũng muốn báo đáp ta a nghe vậy thiếu niên gật đầu bổ sung nói còn muốn cảm ơn ngươi ngọc nga tiểu thư hắn hành vi cử chỉ tận hiện thế gia phong phạm Đối nữ tính xưng hô lại cực kỳ thân sĩ. Nhưng nếu phó gia bảo tiêu ở đây nói, nhất định có thể nhìn ra thiếu gia lễ phép hạ đạm mạc thái độ. Đương nhiên, ở nhận được điện thoại sau, bọn họ hiện tại còn ở cách vách tỉnh thị chạy tới văn thủy thôn trên đường. Theo từng chiếc màu đen xe hơi đi vào lầy lội vùng núi, ân tiểu bảo cứu đế đô phó gia thiếu gia tin tức, cũng thực mau truyền khắp toàn bộ thôn. Mọi người vạn phần kinh ngạc. Kinh ngạc lúc sau. Xôi nổi giao đầu hâm mộ ân gia hảo vận khí, tùy tiện bờ sông cứu cá nhân, người nọ cư nhiên chính là kinh thị quý công tử, này vận khí cũng quá hảo đi. Nghe nói phó thiếu gia nghe xong tiểu bảo là ân nhân cứu mạng sau, thượng vội vàng cấp la láo thái trong tay tất tiền, còn đưa ra muốn giúp đỡ tiểu bảo đi học, làm tiểu bảo đương người thành phố. Thật là quá lệ người hâm mộ. Chuyện tốt như vậy, bọn họ mấy ngày này thiên hướng bờ sông chạy người như thế nào không gặp được đâu. Ngay từ đầu văn thủy thôn thôn dân, nhìn thiếu niên trên người kia tinh tế vải rệt, cùng thời thượng trang điểm, chỉ đương chính mình cứu cái có tiền người thành phố. Đem người đưa đến vệ sinh sở liền không quản tiếp tục trở về làm việc. Dù sao có trong thôn xích cước đại phu ở, bọn họ tiếp tục chạy cũng làm không được chuyện gì, liền tan. Vệ sinh sở xích cước đại phu, chính là kia mang kính viễn thị lão nhân, thấy ân minh lộc liền cười nói, như thế nào lại là người này chỉ con khỉ quậy. Lần trước là ngươi rơi xuống nước, hiện tại luân ngươi làm anh hùng, hiểu được cho người ta thổi khí nhi, thật là ghê gớm. Ngươi đầu gối đổ máu, đừng núp lích, ta cho ngươi tẩy tẩy, ta lại đồ điểm nước thuốc thì tốt rồi. Ân Ngọc Nga cái này tỷ cũng chưa phát hiện địa phương, ánh mắt không tốt lão đại phu đều chú ý tới, vội vàng từ trong ngăn tủ lấy ra một lọ nước thuốc, tự cấp thiếu niên trên mặt thương trị xong sau, thay đổi khối Tân Đông, cấp Ân Minh Lộc đầu gối đổ điểm dược. Lão đại phu một bên đổ rượu, một bên giơ ngón tay cái lên khen. Tiểu gia hỏa bị khen đến khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thẹn thùng đến cười hắc hắc, đầu năm nay người yêu nhất Tuyên Dương phải làm người tốt làm tốt sự, bị khen làm lòng nhiệt tình, tiểu anh hùng, không khác tối cao nhân phẩm ca ngợi. Thiếu niên cũng cười cười, thế mới biết, nguyên lai là bởi vì trước mắt đứa nhỏ này trước đó không lâu mới là quá thủy, bị người trong thôn đã cứu, vì thế thời điểm mấu chốt sẽ một hai tay cấp cứu nay cũng nói được qua đi. nay mặt bên càng thuyết minh, hắn ân nhân cứu mạng là trước mắt cái này cùng hắn từng có cộng đồng tao ngộ hải tử, mà không phải nói dối chính mình sẽ cấp cứu thiếu nữ. hắn không biết chính là, ân ngọc nga xác thật sẽ cấp cứu, bởi vì nàng có hậu thế hai ba năm kinh nghiệm, hơn nữa đời sau kia phim truyền hình tre trời lấp đất liền thích bá nam nữ chủ chết đuối hô hấp nhân tạo, vì thế nàng không đã cứu người nhưng tốt xấu cũng học một tay thậm chí so chỉ biết thổi khí dân quê muốn chuyên nghiệp. Nhưng cái này niên đại, vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân niên đại, một cái chưa thấy qua cái gì việc đời nông thôn nữ hài như thế nào sẽ cấp cứu, thậm chí đi cấp xa lạ nam nhân thổi khí đâu, này liền đến đánh cái dấu chấm hỏi. Vốn dĩ đem người đưa đến vệ sinh sở, kế tiếp chính là đại phu sự tình, bọn họ có thể lui xuống, nhưng ân ngọc Nga không nghĩ đi, ngoài miệng nói ai nha đưa Phật đưa đến Tây, chuyện tốt đến làm được đế. Mông liền trước sau dính vào vệ sinh sở ghế trên, dễ dàng không chịu đi. Nàng không nghĩ đi, Ân Minh Lộc có thể tưởng tượng đi rồi. Thẩm Thu Nghi cách bờ ruộng cho hắn kêu gọi, xa xa mà hướng hắn vẫy tay nói, "Tiểu Bảo, nên về nhà ăn cơm." "Hảo." Ân Minh Lộc tay xúc thành tiểu loa, lớn tiếng trả lời, đi rồi vài bước, đột nhiên nhớ tới thiếu niên, quay đầu trả lời, "Kia vị này ca ca ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, ta đi rồi a." Nói Đem chính mình tiểu mũ dơ mang lên, ở cầm chỗ buộc lại cái kết, lại lần nữa đi đến dưới ánh mặt trời. Không biết vì cái gì, nay tuổi còn nhỏ hài tử rời đi khi xoáy khí bong dáng, cực kỳ giống giang hồ điện ảnh trung kia không có tiếng tâm gì, không cầu hồi báo hiệp khách, cứu trợ ven đường cơ khổ nữ tử sau, một chút vô nghĩa cũng không nói nhiều, liền bước chân nhẹ điểm cây gậy trúc tiêu sái rời đi. Làm thiếu niên trong lòng sẹt qua một phần nói không rõ mất mát. Thân thể mệt nhọc cũng dũng đi lên. Đặc biệt là kia đáng yêu hài tử, nhìn thấy quen thuộc người nhà sau, kia nhiệt tình tay nhỏ theo bản năng liền hướng đối phương trong lòng bàn tay tác, một bên cùng người nhà nháo dính dính mà rắc tay, một bên nhảy nhót mà hướng trong nhà đi. Nho nhỏ hiếp khách, trên người có ra pháo hoa hơi thở. Cứ như vậy dần dần đi xa, tựa hồ không bao giờ đã trở lại. Ấn Ngọc Nga nhưng thật ra thực vui vẻ cái này vướng bận đường đệ đi rồi, lăn trở về ra ăn cơm. Nàng vừa lúc có thể mượn này cùng thiếu niên nói chuyện thiếm, thảo cái hảo gần như. Kết quả nàng còn không có nhiều lời vài câu, ân minh lộc lại đã trở lại, kia tay nhỏ còn xách theo một cái cái vải bố trắng rổ. Tựa hồ là không nghĩ tới đứa nhỏ này đi lại phục hồi, thiếu niên kinh ngạc từ trên giường chống thân thể, rốt cuộc nghe không tiến thiếu nữ nói, toàn bộ hành trình vẫn duy trì có chút kinh hỉ trạng thái, xem kia hải tử thân ảnh lung lay mà đem rổ đặt lên bàn, sau đó vải bố trắng sốc lên. Lộ ra bên trong một cổ nhiệt khí, còn có một loại quen thuộc đồ ăn mùi hương. Không chờ hắn ra tay, đối phương động tác liền lành lẽ mà đem bố mở ra, sau đó từ trong rổ lấy ra ba bốn chén cơm thẻ, còn có mấy đôi đũa, cuối cùng mới là mấy buồn cơm nhà, cư nhiên còn có một vại nước chấm. Vừa thấy liền biết là hắn chuẩn bị, đứa nhỏ này thật là thiện lương lại tâm tư săn sóc. Thiếu niên vốn dĩ đã bình phục tâm, lại lần nữa tạo nên vài tia gợn sóng. Ô nu ánh mắt tràn ngập cảm kích, hắn chân thành mà cười nói, cảm ơn ngươi, tiểu bảo. Tiểu bảo tên này thật là dễ nghe, nho nhỏ, quý hiếm bà bối, trước mắt đứa nhỏ này quả nhiên xứng đôi. Thiếu niên không biết, ở cái này ý niệm ngươi hướng trong thôn kêu một tiếng tiểu bảo, điền bên cạnh đi 10 cái hài tử ít nhất có 5-6 cái sẽ quay đầu lại, dư lại không quay đầu lại khẳng định là kêu hổ tử, cầu đảng, cầu thẳng từ từ. Ấn Minh Lộc cũng không biết nói đối phương thế nhưng như thế cảm tạ hắn, hắn đem một chén thịnh đến nhất mắng cơm, cũng một đôi chiếc búa, giao cho thiếu niên trong tay, nhiệt tâm nói, nhanh ăn đi ca ca, rơi xuống nước đến bây giờ người khẳng định đói bụng, không đủ nói, trong rổ còn có. Ngươi cùng ta cùng nhau ăn sao? Phùng kia chén sứ, thiếu niên ánh mắt hiện lên rất nhỏ quan mang, dường như mong đợi. Ân, Chờ ngươi ăn xong rồi, ta còn phải cầm chén mang về tẩy đầu. Ngày này đầu như vậy phơi, hắn nhưng không nghĩ đợi chút lại đến một lần, quá lan lột. Cho nên hắn không đi, cũng bưng cái ít hơn điểm chén sứ nhi, cũng không tiếp đón ân Ngọc Nga chính mình đi đoàn chính mình phân, lập tức ngồi ở băng ghế thượng ăn lên. Tiểu chiếc đũa động đến cực kỳ vui sướng, rõ ràng nho nhỏ một hải tử, lại có thể ăn một bát to. Mắt thấy đứa nhỏ này gần nhất, lại đem thiếu niên lực chú ý rời đi khai, ân Ngọc Nga một ngụm buồn bực buồn, buồn ở trong ngực, cầm lấy chiếc đũa. Cũng căn bản không có ăn cơm tâm tư, chỉ nghĩ thiếu niên tầm mắt một lần nữa trở xuống trên người mình, nàng đành phải mượn cơ hội, nữ mày trách mắng, tiểu bảo ngươi sao lại thế này. Không thấy được phó tiểu tiên sinh yêu cầu bổ sung thân thể dinh dưỡng sao, như thế nào bưng tới toàn là một ít thừa đồ ăn, này cũng quá keo kiệt. Trong đó liền có một đạo mấy ngày này thường xuyên làm cùng ăn cá, ân ra ăn không hết đồ ăn thường thường không bỏ được đồ, thường thường sẽ đặt ở râm mát tủ bác ngày hôm sau nhiệt nhiệt tiếp tục ăn đỡ phải siêu rốt cuộc đầu năm nay đại gia mới từ khổ nhật từ hết khổ tới có ăn đều phá lệ quý trọng nguyên chủ mẹ thẩm thu nghi có đôi khi đem chính mình kia phân thịt cá ăn xong rồi sau đều luyến tiếp đem xương cá đầu ném nhiều liếm vài cái sau mới ném cho sân ngoại mèo hoang ăn đâu giống ân ngọc nga chính mình thịt cá ăn nhị liền bắt đầu về sau tới ánh mắt yêu cầu tiết kiệm hiện tại đầu năm nay người trong thôn có ăn Không đói bụng chết liền không tồi. Hơn nữa nhà bọn họ vốn dĩ cũng không phải cái gì nhiều phú quý nhân gia, Ân Ngọc Nga còn trông cậy vào hắn môn gia có thể lấy ra cái gì thịt cá không thành. Nói được ân gia lấy ra này, đó đồ ăn chiêu đãi khách nhân chính là không lễ phép, không tôn trọng người dường như. Ân Ngọc Nga quả thực là lại lần nữa cánh tay ra bên ngoài quải, mỗi lần hủy đi nhà mẹ đẻ đài đều như thế gấp không chờ nổi. Ân Minh Lộc nho nhỏ mà mắt trợn trắng, nếu mau nói không siêu, có thể ăn. Dứt lời, còn chính mình cầm một chiếc búa, bẹp vài cái, tỏ vẻ chính mình đều ở ăn. Nhưng ngẫm lại tính, vị này ca ca là sinh hoạt điều kiện cực hảo người thành phố, phòng trừng cũng chướng mắt này đó nông ra thức ăn, hắn quyết định đem đồ ăn thu. Xem bị tỷ tỷ ghét bỏ sau, đứa nhỏ này tâm tình lập tức liền không hảo, kia khuôn mặt nhỏ tức giận, miệng cũng hơi hơi trù lên, thiếu niên tâm lột bột một tiếng. Vốn đang sung sướng cảm xúc nháy mắt liêm đi, sợ đứa nhỏ này vì thế chán ghét thường hắn, hắn vội vàng gấp một khối thịt cá nói, ta không ngại. Chẳng sợ hắn xuất thân tốt đẹp, từ nhỏ kiểu dưỡng, cũng biết người trong thôn cứu một cái vốn không quen biết, bèo nước gặp nhau người qua đường, còn hảo tâm mà vì hắn đưa cơm, chiêu đãi nhà hắn có thể lấy đến ra tay đồ ăn, này có bao nhiêu khó được, hắn cảm kích đều không kịp, như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. Hảo, nếu ngươi không thích, Nơi này còn có nước chấm, có thể quấy cơm ăn, rất thơm. Nói, ấn minh lộc dẫn đầu làm cái gương tốt, đào một nguông kêu bình thủy tinh hồng thịt vụn, xối ở cơm kẻ thượng, đều đều quấy lên, nghe lên phá lệ thơm nước, thập phần ăn với cơm. Cảm ơn. Nhìn đến kia hải tử trên mặt tiếp tục cấm lại, một lần nữa ưu ám chuyển tình, thiếu niên mới nở nụ cười, lễ phép mà đi theo nhấm nhắp lên, sau đó tự đáy lòng mà phát ra chân thành tha thiết ca ngợi. Thái độ thập phần bình dị gần gũi, hoàn toàn không giống người trong thôn sở tưởng tượng, gia đình giàu có cao cao tại thượng công tử ca. Nhìn đến đối phương kia tràn ngập cảm kích ánh mắt, ân minh Lộc thực vui mừng, một bên lùa cơm, một bên nghị thầm người này cuối cùng không bạch yếu, hắn còn sợ chính mình tùy tay cứu một cái xinh đẹp ca ca, cùng ân ngọc nga là cùng loại người, hắn cũng không cầu đối phương tri ân báo đáp, nhưng chỉ cầu hay là cái ngại bẩn ái phú chủ nhân nhưng cái này tiêu phò phái an thiếu niên hiển nhiên so với hắn tưởng muốn khá hơn nhiều chi thư đạt lý thả hiểu được cảm ơn nhìn qua còn xuất thân hậu đại gia thế tốt đẹp giống như khả năng vẫn là cái đại nhân vật bằng không ân ngọc nga cũng sẽ không vẫn luôn lộ ra cái loại này muốn nịnh bợ ánh mắt ân ngọc nga xác thật rất muốn nịnh bợ đối phương trước mắt toàn bộ văn thủy thôn chỉ có nàng biết thiếu niên chân chính thân phận kia chính là cùng đế đô quyền quý có thiên ti vạn lũ gia tộc thiếu gia Nàng tự nhiên phải hảo hảo cùng đối phương chỗ hảo quan hệ, nhân lúc còn sớm kết hạ này đoạn thiện duyên. Đáng tiếc nhiều lần bị ân minh lộc cái này xem không hiểu ánh mắt nhãi danh đánh gây, tức giận đến thiếu chút nữa thất khiếu bức khói, đặc biệt là thấy phó phái an cùng kia hải tử nói chuyện với nhau thật vui bộ dáng, nàng hận không thể cắm vào trong đó, đối với kia hải tử giống lớn một câu lăn. Đáng tiếc cuối cùng bị bắt lăn chính là nàng, bởi vì những năm gần đây, Chẳng sợ dân quê không thể so trong thành như vậy chú trọng nam nữ đại phòng, chẳng sợ có cái hài tử ở, chưa lập gia đình nam nữ ở chung một phòng lâu lắm vẫn là phải bị nói xấu. Vì tị hiểm, thiếu niên chính mình đều sẽ chủ động tránh đi. Vì thế ân ngọc Nga căn bản không có nhiều ít có thể cùng thiếu niên đơn độc nói chuyện cơ hội, làm nàng rất là khí cực, đặc biệt thôn trưởng thực mau cũng mang theo thôn bí thư chi bộ chạy đến. Làm nàng này cái thứ nhất biết thiếu niên thân phận cảm kích giả ưu thế hoàn toàn phá sản. Rơi xuống nước trong thành thiếu niên tưởng cấp người trong nhà đánh ngang an điện thoại, mà thôn trưởng ra là toàn thôn duy nhất an hắc bạch tivi cùng máy bàn, vì thế thôn trưởng thực mau liền biết thiếu niên thân phận. Biết sau, hắn tâm đều nhảy dựng lên, nghĩ lại gần nhất tỉnh thị cục công an mưa mưa gió gió báo án, hắn hô hấp đều rồn rập vài phần. Tiến phòng liền nhìn đến ân minh lộc thu thập chén đũa cùng trên giường cái chăn đơn thiếu niên nói chuyện phiếm hình ảnh, xem kia hải tử cặc cặc cặc cạc cười, nó nớt đồng nôn lời nói không cố kỵ thôn trưởng muốn nói lại thôi, nhưng đồng thời lại minh bạch, chỉ cần phó gia thiếu gia thích cái này cứu hắn một mạng tiểu bảo, có phó gia làm hậu trưởng, tiểu bảo này tương lai chú định tiền đồ vô lượng A, thật là cái gặp may mắn hải tử, gặp quý nhân A. Hắn làm bộ không biết thiếu niên thân phận, chỉ nói đối phương người trong nhà biết hắn ở văn thủy thôn sau Đang ở đánh xe suốt đêm tới rồi, còn thỉnh đối phương buổi tối ở thôn trưởng ra ngủ lại. Nhưng phó Phai An cũng không tưởng cùng tiểu bảo cái này hợp nhãn duyên hải tử tách ra, la láo thái thấy thế, liền thuận miệng nói, kia đồng chí ngươi liền cùng nhà ta tiểu bảo cùng nhau ngủ ngon. Đầu năm nay vừa nói xe, ai đều tưởng cái loại này đến lặn lội đường xa xe lửa, tự nhiên sẽ không nghĩ đến chính là xe hơi nhỏ. La Lão thái còn nghĩ đối phương người nhà ít nhất đến 3 ngày 2 đêm mới có thể đến văn thủy thôn, Kia mấy ngày nay trụ thôn trưởng ra đến nhiều câu thúc ca. Cứ nhiên có cơ hội có thể cùng phó phái an cùng ở dưới một mái hiên, ân ngọc nga đầu hong một chút, lần đầu tiên cảm thấy la Lão thái hạ chính xác quyết định, cười cực kỳ vui vẻ, liên tục tán đồng cái này đề nghị. Không nghĩ tới nàng cười, cấp la Lão thái gõ một cái chuông cảnh báo, nàng nghĩ thầm này khuê nữ không phải thích tần mậu sao. Như thế nào hiện tại thấy một người tuổi trẻ tuấn hậu sinh lại bắt đầu phạm ngây ngốc. Nhưng lời nói đã xuất khẩu, thiếu niên cũng biểu đạt cảm tạ, nàng không thể đổi ý, chỉ có thể lông mày mở dựng. Cả một đêm nhìn chằm chằm này không an phận cháu gái, sợ phát sinh cái gì nhận không ra người dèm pha. Vào lúc ban đêm, thiếu niên xác thật cùng ân minh lộc cùng chỗ một thất, hai người cái cùng giường thái bao hoa. Này giường rất tiểu, vốn dĩ nằm một cái hài tử còn dư giả, thêm một thiếu niên sau. Ân Minh Lộc chỉ có thể bị tẽ đến rừng rác. Bất quá còn hảo miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ngủ, chính là có chút nhiệt. Ân Minh Lộc ngại nhiệt mà đá văng ra tràn, chính là không bao lâu, hắn bại lộ ở trong không khí trắng non cánh tay bàng lại bị sơn gian hung hăng ngang ngược mũi cấp theo dõi. Hắn chỉ có thể héo héo mà đem thân thể súc ở trong tràn, tiểu bộ dáng có chút ủy khuất. Nhìn trước mắt Hải Tử như tranh tuyết thượng đồng tử ngọc tuyết tú khí khuôn mặt lại có sơn gian đồng cỏ xanh lá trung sinh trưởng linh khí liền những mày phát giận bộ dáng đều cực kỳ đáng yêu thiếu niên trong lòng nhịn không được tán thưởng không nghĩ tới nông gia thế nhưng cũng có như vậy tuấn tiếu hài tử nếu từ nay về sau mai một ở sơn giã bên trong không khỏi quá mức đáng tiếc vì thế thiếu niên theo bản năng hỏi ra tiếng lòng tiểu bảo ngươi về sau muốn đi trong thành thị ngươi có nghĩ đương đại minh tinh chính là cái loại này ti thượng ca hát khiêu vũ diễn kịch người hắn nguyện ý làm đứa nhỏ này bá nhạc cùng người đại diện, dẫn dắt đối phương rời đi này nho nhỏ thôn trang, ở thời đại thao thao sóng chiều trùng đi trước nhất rộng lớn sân khấu. Tựa như mạnh tinh quân, năm trước xuân vạn hiền sướng tiểu ngôi sao ca nhạc, một đêm lúc sau, cả nước người xem đều đã biết nàng tên. hắn tin tưởng trước mắt hải tử, cũng có cái này thiên phú, có lẽ một ngày kia, cái này kêu tiểu bảo hải tử cũng có thể nhà nhà đều biết, hồng biến đại giang Nam Bắc. Đáng tiếc hắn hỏi chuyện, không có được đến trả lời, nguyên lai like vừa mới còn cùng mỗi phát giận hài tử, sớm đã nhắm mắt lại, đánh lên tiểu khó khẻ. Tốc độ này cũng quá nhanh, thiếu niên sửng sốt một chút, ngay sau đó không nhịn được mà bật cười. Tính, hắn ngày hôm sau lại chính thức cùng tiểu bảo người trong nhà thương lượng một chút đi. Liên ở hắn đang định cũng ngủ thời điểm, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, hắn cảnh giác mà mở mắt ra, đó là một cái tiểu mỹ tuổi trẻ giọng nữ. Mang theo ban đêm sâu kín gió lạnh chi khí, phó tiên sinh, ngươi ngủ rồi sao? Ta cho ngươi hầm ăn khuya, ngươi muốn hay không nếm thử? hắn Nay đại buổi tối trai đơn gái chiếc, hắn lại ở tại nhà người khác, ngoài cửa người lại thập phần ân cần, này rốt cuộc thấy vẫn là không thấy, đây là cái vấn đề. Cũng may không cần hắn nhiều làm rồi dám, một cái bưu hắn lôi đỉnh thanh âm liền vang lên, ngươi cái tiểu tiện nhân. Hơn phân nửa đêm không ngủ gõ ngươi đệ đệ cửa phòng làm cái gì. Xem ra ra của ngươi tử đến hảo hảo khẩn căng thẳng. Hảo A, còn hảo nàng ban ngày thời điểm khẩn thần, chuyên nhìn chầm chầm nha đầu này làm chút chuyện khác người. Nhìn chầm chầm toàn bộ ban ngày, nàng cho rằng không có việc gì, đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Ai biết nha đầu này nguyên lai like không chết tâm, đại buổi tối còn tới thượng như vậy vừa ra, muốn câu dẫn đệ đệ trong phòng trong thành khách nhân, này cũng quá không biết xấu hổ. Bị người nhà bắt được đến, cái kia hoảng loạn giọng nữ vội vàng quên mất kiều mị, liên tục giải thích nói: mãi, ta không có ý gì khác. Hôm nay buổi tối ta xem cái kia trong thành ca ca ăn cái gì ăn đến thiếu, sợ chúng ta chiêu đại không chu toàn, mới riêng xuống bếp nấu vài thứ qua đi, ta liền tưởng nhân ra cảm thụ xem như ở nhà ấm áp mà thôi, kỳ thật không có ý khác." Nàng liên tưởng này phó phái An đi thời điểm, có thể nhớ rõ nàng hảo mà thôi, không nghĩ muốn câu dẫn. Chính là này niên đại người tư duy chính là như thế hẹp hòi nông cạn, một nữ hải đối nam hải xung xoe, chỉ có thể cùng chút tình tình ái ái nhất lên quan hệ, nàng có khổ nói không nên lời. La láo thái sẽ tin tưởng. Nàng nhân tinh đâu, một bên tâm lý thẩm mắng này không an phận nha đầu, tưởng nam nhân tưởng điên rồi, một bên đi ninh đối phương lỗ thay đem này nắm đi, nhân gia có đói bụng không yêu cầu ngươi nhiều nhọc lòng. cút cho ta về phòng đi, đừng quấy rầy ngươi đệ đệ ngủ. Ân Ngọc Nga cứ như vậy bị túm đi rồi, lúc gần đi nàng còn vẫn khó chịu, tiểu bảo, lại là tiểu bảo. Như thế nào mỗi lần nàng xun xoe đều có tiểu bảo tới vướng bận. Không nghĩ tới tiểu bảo chỉ là la láo thái một cái cơ thôi, bằng không nếu cháu gái câu dẫn tôn tử trong phòng khách nhân sự tình truyền ra đi, nàng ở cái này trong thôn còn muốn hay không làm người. La láo thái hùng hùng hổ hổ mà cháu gái khóa vào phòng phía sau cửa, ở trên giường nằm, Nhớ tới gần nhất này, cháu gái cả gan làm loạn hành sự tắc phong, nghĩ lại người trong thôn khó nghe lời ra tiếng bảo, khó tránh khỏi phiền lòng bực mình. Ngày hôm sau liền đem đại phòng hai vợ chồng tìm tới, còn có không chờ ân Ngọc Nga ngủ nướng ngủ đến mặt trời lên cao, liền đem người từ trong ổ chăn bắt được tới, mấy người thương thảo ân Ngọc Nga kế tiếp sự tình. Chủ yếu là bọn họ ba thảo luận, ân Ngọc Nga phụ trách nghe. Ai làm trong nhà mỗi người đều có việc, đại cháu gái nghe lời hiểu chuyện. Một bên bận việc trong nhà sự còn ở đọc cao trung, nghe trường học lao sư nói thành tích thực hảo, như thế nào cái hảo pháp, lao thái thái chữ to không biết mấy cái, nói không nên lời, chỉ nghe được lao sư nói, nếu này một năm thành tích ổn, vào đại học không là vấn đề. Trời ạ, đọc đại học, la lão thái kinh ngạc, nàng vốn dị tưởng đại cháu gái đọc cái chuyên khoa liền không tuổi, đầu năm nay chuyên khoa sinh ra tới quốc gia đều cấp phân phối công tác, huống chi là sinh viên quốc gia còn cấp trợ cấp cùng học đồng đâu. Tương lai chính là có bảo đảm A, bọn họ liền tính không có tiền, đập nồi bán sắt cũng muốn cấp thành tích tốt đại cháu gái ném tới niệm đại học. Thi đại học khôi phục sau văn thủy thôn cái thứ nhất sinh viên A, nói ra đi nhiều phong cảnh A. Mà tiểu bảo, nàng buổi sáng nghe kia thiếu niên nói, chờ tiểu bảo tuổi lớn một chút, mang tiểu bảo đi trong thành đọc sách, còn nhắc tới cái gì chụp TV đương đại minh tinh, la lão thái lúc ấy vừa nghe. Chén đều quăng ngã một cái, vượng vượng hồ hồ thiếu chút nữa không biết đêm nay là đêm nào. Nàng vừa định cự tuyệt, thiếu niên liền nghiêm mặt nói, lao thái thái, tiểu bảo là ta ân nhân cứu mạng. Tục nữ nói, tích thủy tri ân, chắc chắn dung tuyển tương báo. Nếu không phải tiểu bảo cho ta thổi kia mấy hơi thở, các ngươi nhìn đến có lẽ là ta di ảnh, ta không thể không báo đáp tiểu bảo. Tiểu bảo thực thông minh, ta xem hắn buổi sáng ở trong sân ca hát, thực thích hợp đi con đường này trở về sau mỗi người trong nhà phổ cập TV, tiểu bảo liền nổi danh. Kỳ thật buổi sáng ân minh lộc ở gấp tràn, trong miệng sướng hử đi điều nhạc thiếu nhi, nơi này là tòa thành, nơi này chuyện xưa nhiều, bằng hữu ngươi tới làm khách, nghe ta sướng bài hát, lạp lạp lạp lạp chẳng sợ toàn bộ hành trình không ở điều thượng, hắn cũng sướng đến thập phần cao hứng phấn chấn, hết sức có sức cuốn hút, phảng phất bốn phía đều tối sầm xuống dưới. Sân khấu ánh đèn cũng chỉ tụ tập tại đây hiến sướng hài tử trên người. Thiếu niên nghe được có điểm cảm động, cầm lòng không đổ vô tay, càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này giống một quả tiểu thái dương, sức sống bắn ra bốn phía bộ dáng phá lệ có mị lực, thức hấp dẫn người. Vì thế liền tìm trong nhà có thể đương ra làm chủ la lão thái thương lượng, đương nhiên này đây báo đáp vì danh, vốn dĩ la lão thái nghe tiểu bảo muốn đi như vậy xa địa phương còn do dự mà. Người trong nhà có lẽ đều như vậy hai tử có tiền đồ thật cao hứng, chính là cách khá xa lại nhịn không được tưởng nghiệm, không nghĩ hải tử đi. Chính là vì hai tử tương lai có tiền đồ, lại không thể không buông tay. Ta sẽ không mang đi tiểu bảo, hắn vẫn là văn thủy thôn người, ta chỉ là ngẫu nhiên tới xem hắn, tiếp hắn đi trong thành trông thấy việc đời, vô vô diễn. Đứa nhỏ này tuổi con nhỏ, rời nhà người gần điểm cũng có chỗ lợi. Lời nói đều nói đến này phân thượng, la lão thái khẳng định lại không tha cũng ứng hạ, nàng cũng không nghĩ về sau tôn tử chính là cái đương chấn đất, làm ruột mệnh. Lúc này, trong nhà làm người nhọc lòng cũng chỉ dư lại ân Ngọc Nga, sớm hai năm còn đọc sách, nhưng bởi vì đầu óc không tốt, thật sự không phải kia khối liều, liền từ trong trường học rời khỏi tới, ở nhà hỗ trợ làm việc. Mắt thấy này cháu gái tuổi càng lúc càng lớn, tổng ở nhà chơi bời lêu lỏng cũng không tốt, la lão thái liền đem này cháu gái sự tình đề thượng nhận trình khai cái nho nhỏ gia đình hội nghị. Đại phòng tức phụ đề nghị Hải Tử trở về đọc sách, Lão Thái Thái không chút nghĩ ngợi mà không, hiện tại trở về đọc sách khẳng định không được, sớm 2 năm mới vừa bùng ra khảo thí, khó khăn còn không có như vậy cao, nàng không học giỏi, hiện tại trở về đặt nền móng, trường học lão sư chịu muốn nàng. Ân Ngọc Nga sen muồm, ta cũng không nghĩ trở về, sách giáo khoa thượng tri thức ta đã sớm đã quên, trở về còn phải từ đầu học khởi. Tốn nhiều sự à. Dù sao nàng một năm sau liền có thể thế thân nàng tỉ danh ngạch vào đại học, ha tất còn cực cực khổ khổ đọc một chuyến. Vậy ngươi liền cho ta đi nhà xưởng đi làm. La lão thái há mồm muốn mắng, người trong nhà đều ở vì này cháu gái phát sầu đâu, nàng khét ngược, vẫn như cũ thái độ cả lơ phớt phơ. Ta cho ngươi liên hệ một cái xưởng dạy việc, là ngươi trương tỉ lui ra tới cương vị, ngươi nếu là đi, một tháng có 25 đồng tiền đâu tiền lương là ấn giờ công tính toán nếu là cần mất điểm còn không ngừng cái này số đâu vì thế này cương vị thật nhiều người tẽ phá đầu mối nếu không phải là láo thái cùng trong xưởng trương tỷ có quan hệ họ hàng quan hệ nhà bọn họ còn luôn không tưởng đâu là phía nam cái kia xưởng dễ đi ta hỏi thăm công tác 3 năm còn bao phân phòng đâu ngày thường cũng có thể tổ chức bữa ăn tập thể chính mình nấu cơm không cần ăn công nhân nhà ăn đại phòng hai vợ chồng vừa nghe thực vừa lòng Bắt đầu tính toán khai, giúp quê nữ tính tính này một năm xuống dưới có thể tích có bao nhiêu tiền. Đừng nói một tháng có 25 đồng tiền như vậy thiếu, liền nói là đi nhà xưởng. ân ngọc Nga liền sẽ không đi, nàng lập tức liền cự tuyệt, ta không đi. Đi loại này nhà xưởng đương nữ công, không tiền đồ còn sớm hay muộn muốn hạ cường, tiền lương còn thấp, nàng vì cái gì muốn đi. Tất cả mọi người ngây người, tốt như vậy công tác, rất nhiều người tế phá đầu đều muốn đi còn đều cho ngươi liên hệ hảo, ngươi cư nhiên không đi. Ân Ngọc Nga cha vừa nghe, cũng kéo xuống mặt, tốt như vậy công tác, ngươi vì cái gì không đi. Ngươi không đọc sách lại không đi công tác, ngươi muốn làm sao? Ta Ân Ngọc Nga ngẹn lời, nàng tổng không thể nói, trọng sinh là ông trời cho nàng lần thứ hai cơ hội, không phải dùng để làm nàng tầm thường vô vi cả đời. Nàng tưởng chờ thượng đại học sau, cùng tân Mậu đi trong thành thị dốc sức làm đi. Này có thể so đi trong sưởng đường công nhân khá hơn nhiều Thời đại này sóng chiều chính là như thế Công nhân luyến tiếp bắt sát Nhưng làm một ít có thấy xa người thuận theo trào lưu Từ trước xuống biển Kinh thương kiếm tiền Cuối cùng sông ra một phen thành tiểu Nàng cũng biết Những lời này là chân thật Nhưng hiện tại nói ra Có bao nhiêu ý nghĩ kỳ lạ Vì thế nàng ấp đúng mà nói không nên lời Ở nhà người xem ra Chính là này khuê nữ tưởng lười biếng Vì thế bắt đầu mắng nàng Nghe được ân Ngọc Nga bực bội đến không được, lại không biết nên như thế nào cấp này đó lạc hậu thời đại đồ cổ giải thích những việc này. Chờ bọn họ không dây dưa nữ công chuyện này khi, đề tài rẽ trái rẽ phải lại về tới tìm đối tượng chuyện này, ai làm ân Ngọc Nga trong khoảng thời gian này biểu hiện, quá làm lao thái thái không yên tâm, một cái hảo hảo nữ nhi ra, một chút cũng không dùng rẻ, tận truy ở nam nhân ngông mặt sau sung xoe. Hơn nữa người nói truy nam nhân liền truy nam nhân đi. Này ánh mắt còn không được. Tân mộ trong nhà nghèo, nhà chỉ có bốn bức tường liền cái nổi chén gáo buồn đều không đầy đủ, trong nhà đương gia còn thích đánh bạc, ba ngày hai đầu liền ở sòng bạc pha trộn, căn bản tích cốc không dưới bao nhiêu tiền. Nếu cùng loại người này ra kết thân ra, kia khuê nữ tương lai còn có thể hạnh phúc sao? Đừng nói la lão thái không đồng ý, đại phòng hai vợ chồng cũng không muốn khuê nữ gả đến hố lửa đi, vì thế cơ bản đều ở phê phán tân mộ. Ở trách tần gia vô số khuyết điểm, một câu lời hay cũng không có, thậm chí còn tính toán cấp khuê nữ giới thiệu đối tượng, trấn trên một tiểu học lão sư. Người hơn 20 tuổi, ở giáo toán học, lão sư a nhân gia là người làm công tác văn hóa, gác cổ đại chính là thư hương dòng dõi, trong nhà thanh thanh bạch bạch, làm người cũng thành thật, một tháng tiền lương có 20 đồng tiền đâu. Là thật tốt thân cận đối tượng A, nhiều ít nữ hài muốn thượng đội vàng cùng nhân gia kết nhóm sinh hoạt. Cái gì? Mới 20 đồng tiền. Liền đi trong thành mua một kiện áo da đều không đủ, hơn nữa người thành thật ý nghĩa đầu góc không linh hoạt, loại người này chỉ thích hợp thủ buồn, không có gì kiếm đồng tiền lớn khả năng. Ân Ngọc Nga vừa nghe liền nhíu môi, kia ghét bỏ gương mặt kinh rớt mọi người đôi mắt, nghĩ thầm ngươi từ đâu ra tư bản ghét bỏ nhân gia. Hơn nữa nhân gia này kiện, căng đã chết đều bị thôn đầu Tần gia hảo đi, phải biết rằng Tần gia liền lễ hỏi tiền đều lấy không ra chính ngươi cũng không chiếu chiếu gương chính mình là cái gì tính tình còn ghét bỏ nhân gia nhân dân giáo viên la lão thái thật sự phải bị này phản nghịch nhị cháu gái cấp tức chết rồi liên hệ tốt công tác giới thiệu đối tượng cũng không cần nàng hận không thể sao khởi cái trổi tấu một đốn đặc biệt là ân ngọc nga còn các loại vì tần mậu nói tốt các ngươi không cần mắng tần mậu người khác thứ tốt về sau sẽ tránh đồng tiền lớn các ngươi mở to hai mắt nhìn hảo là được Nàng gả qua đi khẳng định có thể hưởng phúc, này mê chi tự tin thẳng đem ân gia nhân khí đến quá sức, thẳng mắng nàng thật là bị tần mộ mê đến bị ma quỷ ám ảnh, còn làm mộng tưởng hao huyền. Tốt như vậy hôn sự cũng không cần, một hai phải tuyển một cái không tiền đồ kẻ nghèo hèn. Ân Ngọc Nga cũng lười đến cùng các nàng vô nghĩa, trực tiếp tông cửa xông ra, đi tìm tần mộ. Lâm gia cửa khi, nghĩ đến nhà mình tỷ tỷ, liền bước chân một đốn, phải đến ân Ngọc tiểu trong phòng. Muôn cũng không gõ trực tiếp đi vào, nhìn chính nằm ở trên bàn sách làm bài tỷ tỷ ân Ngọc Kiều, nàng trong lòng vừa lòng, bắt đầu lệ thường quan tâm. Làm sao vậy? Đột nhiên tới quan tâm nàng. Ân Ngọc Kiều có chút kinh ngạc muội muội khác thường, nghĩ thầm đối phương ngày thường không phải xem nàng học tập đều thờ ơ sao. Không có việc gì, chính là đột nhiên muốn nhìn người một chút học tập trạng thái, rốt cuộc sang năm liền phải thi đại học sao. Người khảo đến càng tốt, nàng liền càng có lợi. Tự nhiên muốn tới quan tâm một chút, Ân Ngọc Nga làm ra một phen hảo tỉ muiội, lẫn nhau quan tâm tư thái, do hỏi, thế nào, học tập khẩn trương sao? Cố hết sức không, con Hảo, còn một năm đâu, học tập áp lực không phải rất lớn. Ân Ngọc Tiều nói chuyện nhẹ nhàng, nhìn qua tâm thái thực hảo, không có bất luận cái gì áp lực, thậm chí còn từ trong ngăn hướng kéo lấy ra nạp một nửa đế giày, tiếp tục phùng lên, thuận miệng hỏi, ngươi xem ta tại đây giày trên mặt treo đóa hoa mẫu đơn. Sẽ đẹp không? Nhưng ân Ngọc Nga lại đối nàng học tập trạng thái không hài lòng, ngươi như thế nào như vậy đâu? con thưa một năm, ngươi sao còn có nhàn tâm đóng đế giày đâu? Ngươi như vậy nơi nào giống cái thí sinh? Ngươi nên cùng cổ nhân giống nhau, đầu treo cổ trùy thư cổ, tặc bích thâu quang khêu đèn đêm đọc, hảo hảo nỗ lực khảo cái đại học mới đúng. Nhân ra cách vách Lý Hồng, muốn thi đại học, một ngày chỉ ngủ 3 giờ, vừa tỉnh liền bối thư. Tuy rằng cuối cùng giống như không thi đậu, liền cái chuyên khoa cũng chưa vớt được, đơn không ngại ngại ân Ngọc Nga cho nàng tỷ giáo hơn giống người ra như vậy liều mạng học tập trạng thái làm chuẩn lý niệm. Hơn nữa nàng tỷ cuối cùng khảo trường học, là muốn từ nàng tới kế thừa, kia điểm tự nhiên là khảo càng cao càng tốt. Nàng có thể chiếm tiện nghi mới càng lớn. Ân Ngọc Kiều bị muội muội gian dạy, nàng ngộng bức nói, chính là sang năm mới khảo A, còn có đã hơn một năm thời gian đâu, như vậy ôn tập đi xuống. Ta sẽ sụp đổ. Thân thể sụp đổ tính cái gì? Thi đại học là nhân sinh đại sự, ngươi thần kinh cũng nên căng thẳng. Tương lai có thể nỗ lực khảo rất cao là rất cao, đừng làm cho chính mình hối hận. Nàng tự nhiên hận không thể nàng tỉ khảo càng cao càng tốt, tốt nhất so đời trước còn cao, không nói thanh bắc trọng buồn đi, ít nhất cũng đến hảo một chút khoa chính quy. Ấn Ngọc Tiều gật đầu, ngươi nói được có lý, nhưng muội muội này gấp gáp cảm có thể hay không quá kỳ quái. Nàng đều cảm giác không phải chính mình thi đại học, mà là muội muội chính mình muốn thi đại học. Nếu cảm thấy ta nói có đạo lý, vậy nghe ta. Dứt lời, ân Ngọc Nga rất cường thế mà, lo chính mình liền quyết định, còn đem ân Ngọc kiểu tính toán cầm đi bán, chính nạp một nửa đế giày cấp tịch thu. Nàng nhìn trong tay này so đời sau tiểu giày ra thô giáp rất nhiều thủ công nghệ phẩm, quan sát vài phần sau, khỏe miệng gợi lên trào phúng độ cung. Liên này nói không nên lời có thể bán mấy rắc tiền đồ vật, chiếm thi đại học ôn tập loại nhân sinh đại sự này, căn bản không đáng. Đi ngang qua trong nhà thùng rác thời điểm, nàng liền trực tiếp ném vào đi. Lại nói như thế nào đây đều là chính mình cực cực khổ khổ khâu vá đồ vật, Ân Ngọc tiểu nhìn thấy, vội vàng đau lòng mà một lần nữa nhặt lên tới, cảm thấy muội muội thật là càng ngày càng cổ quái. Bên kia, Ân Ngọc Nga tự cho là hảo hảo đốc xúc tỉ tỉ ôn tập sau Quay đầu lại đi suối rục trên núi đốn tuổi tân mộ, như một con ân cần tiểu ong mật ong ong ong mà quay trung quanh ở đối phương bên người, thái độ không bằng đối người trong nhà ướng ảnh, mà là hết sức ngọt ngào. Tân mộ chịu đựng nàng ồn ào, liếc nàng liếc mắt một cái, nghe nói ngươi lại cho ngươi giới thiệu công tác, một tháng có hơn 20 đồng tiền, ngươi không nghĩ đi. Việc này trong thôn cũng truyền khắp, mọi người đều nói ân gia nhị khuê nữ ham ăn biếng làm đến liên loại này bắt sát hảo công tác đều không cần nông nỗi. Mọi người đều đang nói loại này khuê nữ, về sau ai dám lấy A. Kia xưởng dạy công tác mới 1 tháng 20 tới đồng tiền, không quá mấy năm sớm hay muộn còn muốn đóng cửa, đi làm loại này công tác là lãng phí thời gian. Chúng ta về sau khẳng định phải rời khỏi văn thủy thôn, đi trong thành đầu sinh hoạt. Đến lúc đó bán trang phục khai nhà máy, làm ẩm thực khai ra tiểu điếm. Không câu nệ là cái gì quan đông nấu vẫn là lẩu cay, cái gì phát tài chúng ta làm cái gì, một tháng lợi nhuận xuống dưới sớm không ngừng cái này đếm. Nói, thiếu nữ còn dùng ngón tay khoa tay muối chân cụ thể lợi nhuận, đó là cái lệnh người hái hùng khiếp vĩa con số, sau đó ánh mắt sáng quắc, cổ động nói, đầu năm nay, làm buôn bán chính là như vậy, gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Cái thứ nhất cái thứ hai dám đi làm, mới có thể nếm đến ăn thịt, sau lại mới đi làm, chỉ có thể phân khẩu canh? Tân mộ, ngươi làm muốn ăn thịt vẫn là ăn canh. Ngươi có nghĩ làm trong thôn những cái đó xem thường ngươi người biết, kỳ thật ngươi là có bản lĩnh, ngươi là có thể tránh đồng tiền lớn. Ấn Ngọc Nga ở họa bánh nương lớn, kỳ thật cũng không tính bánh nương lớn, bởi vì đây là đời trước sắc thật phát sinh qua sự tình. Chúng ta hai cái kết phường sinh hoạt, khẳng định có thể đem cuộc sống này qua đến rực rỡ, đến lúc đó những cái đó khinh thường người của ngươi. Chỉ biết ghen ghét người, hâm mộ người, thậm chí định bỡ người. Ngươi nói không chừng là chúng ta thôn cái thứ nhất khai xe hơi nhỏ, trụ trong thành căn phòng lớn người. Hiện tại người, một đám sẽ không nói chiếm đa số, ai cũng không có ân ngọc Nga loại này chịu đủ internet marketing anh tạc lễ rửa tội người biết ta nói, nói được nhân tâm chiều mê ngông. Tân mộ hiển nhiên cũng tâm động. Toàn thôn người đều cảm thấy hắn tương lai cũng là cái chân đất, liền ít đi nữa xem trong hắn. Vẫn luôn ca ngợi hắn, nói hắn có tiền đồ, là cái có khả năng người, dần già, hắn không có khả năng không cảm động, đối thiếu nữ dần dần cũng thích. Thậm chí thiếu nữ càng nói càng nhiều, hắn cũng bị thuyết phục, tin tưởng chính mình thật sự có thể thoát khỏi này nghèo khổ ăn không đủ no mặc không đủ ấm sinh hoạt, đi trong thành hôn suốt đầu, quá thượng có tiền ngày lành. Trước kia nói lên làm buồn bán cái này khái niệm, mọi người đều sẽ lẫn nhau im tiếng, không dám lộ ra. Rốt cuộc 70 năm cuối cùng 2 năm mới hoàn toàn bung ra tự do kinh thường, Phía trước người thường làm buôn bán là phạm pháp, nhưng mấy năm nay liền tốt hơn nhiều rồi. Đi chấn trên làm buôn bán cũng không phải không có. Đại gia dần dần sống lưng liền thẳng thắn, kéo lên một xe đổ vật đi chấn trên bán, càng ngày càng đương nhiên. Không nhìn ân ngọc Kiều một tiểu cô nương cũng dám đi thị trường thượng, bãi mấy song phùng tốt giày đi đổi cái mấy rắc tiền ra dụng trợ cấp sao? Thời đại này xác thật thay đổi. Hơn nữa ân Ngọc Nga nói được lời thề son sắt phảng phất chỉ có một người có dũng khí, dám đi làm, bầu trời là có thể rất đồng tiền lớn dường như, nói được nhiều, tần mộ cũng tin là thật. Hai người ăn nhịp với nhau, quyết định đi trong thành khai cửa hàng làm buôn bán. Nhưng này làm buôn bán là muốn tiền vốn A, tiền từ đâu tới đây đâu. Tần gia một nghèo hai trắng, đại buổi tối trong nhà đều không cần tới cửa xuyên, bởi vì tất đều trướng mắt nhà bọn họ kia chỉ có thể từ ân gia đảo, ân gia cũng không phải ngốc, đại phòng hai vợ chồng, lao thái thái mấy năm nay vất vả đảo cũng tích cóp tiếp theo tuyệt bút tiền, cũng không giống tần gia đương gia ma bài bạc toàn xoàn xoa xong rồi, nhưng này đó tiền là lưu trữ cho hữu dụng, trong nhà có một cái đem thi đại học thí sinh, mặc kệ cuối cùng khảo được với vẫn là thi không đậu, tiền tự nhiên đều được ngay thí sinh dùng, dư lại đều về tiểu bảo bởi vì tiểu bảo cũng tới rồi nên đưa chấn trên niệm thư tuổi tác. Đọc xong tiểu học khẳng định muốn tiếp tục hướng lên trên đọc A, mặc kệ tiểu bảo có phải hay không kia khối liều, lao thái thái đều càm chịu là kia khối liều, vì thế bản tính đều đánh đến bạch bạch bạch vang, cộng thêm nghĩ đến tôn tử về sau muốn đi trong thành đóng phim, kiếm tiền, cưới vợ, còn phải cho bọn họ dưỡng lão kia này một bút bút tính xuống dưới đều yêu cầu tiền A, đều yêu cầu cả nhà tới đảo A. Vì thế lao thái thái là không có khả năng đem này đó tiền cấp thân Ngọc Nga, rốt cuộc nữ nhi ra sớm hay muộn phải gả đi ra ngoài, cấp một bút phong phú của hồi môn liền không tồi. Chứ bỏ cấp cháu gái phân, nay bất công lao thái thái hận không thể trong nhà một gạch một ngói, đình viện mấy cây thảo đều về tôn tử. nay tại đây niên đại thực tập mãi thành thói quen sự tình, thay đổi nhà người khác khuê nữ, có liền của hồi môn đều không cho, trực tiếp một số tiền bán đi đều có. Nhưng Ân Ngọc Nga chịu không nổi, trời ầm lên ân ra người trọng nam kinh nữ, mắng Lao Thái Thái tang lương tâm. Làm Lao Thái Thái một trương mặt già nháy mắt kéo xuống tới, "Ta tang lương tâm. Nói lời này ra tới thời điểm, ngươi tự mình cũng không sợ bị thiên lôi đánh xuống, trong nhà chịu cho ngươi ra 5600 khối của hồi môn liền không tỏi, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi nếu là muốn gả cái kia tần mộng, ta liền của hồi môn đều không cho." Tần gia liền cái kết hôn tiểu tam kiện đều ra không dậy nổi, là cá nhân dùng ngón chân tưởng cũng biết này thỏa thỏa chính là thâm hụt tiền mua bán. Hơn nữa 5600 đồng tiền không ít, là cả nhà mẹ chết mẹ sống mau 2 năm thu vào đâu, nhưng ân ngọc ngà vưu ngại không đủ. Sao lại có thể như vậy? Mãi, đây chính là liên quan đến đến ta cả đời hạnh phúc a. Một cái nữ nhi ra gả đi ra ngoài, nhà mẹ đẻ không cho của hồi môn kia khuê nữ ở nhà người khác chính là muốn không dám ngẩng đầu a Hơn nữa mười mây trăm khối, này như thế nào đủ đâu, coi như sinh ý tiền vốn đều không đủ. Nói đến tiền, ân Ngọc Nga lại có ý tưởng, phía trước cái kia phó tiên sinh, làm cảm tạ không phải cho tiểu bảo một số tiền sao, ta xem ngài đều thu, rốt cuộc bao nhiêu tiền a Phân ta cùng tỷ của ta một chút bái, tỷ của ta nàng sớm hay muộn cũng muốn gả đi ra ngoài, cũng yêu cầu tiền đâu. Lão thái thái hùng hùng hổ hổ, đó là nhân gia cảm tạ tiểu bảo cứu mạng tiền, có ngươi chuyện gì a? Ngươi là cho nhân gia thổi khí vẫn là đưa cơm. Liên ngươi đệ đệ một tám tuổi tiểu hoa nhi tiền ngươi đều nhớ thương, ta xem ngươi mới là tăng lương tâm. Chính mình muốn tiền, còn không biết xấu hổ kéo Ngọc Tiểu xuống nước, nhân gia Ngọc Tiểu là tương lai sinh viên, nói không chừng liền đối tượng đều có quốc gia hỗ trợ phân phối, nào có ngươi như vậy không biết xấu hổ. Hơn nữa kia tần mậu liền lễ hỏi đều không nghi cấp, người ở trong thôn còn nghĩ muôn cái gì mặt. Ấn Ngọc Nga bất mãn, theo bản năng vì tần mậu biện hộ, tần mậu hắn không phải không nghi cấp, ngài cũng biết tần gia nghèo, cho nên hắn là hữu tâm vô lực, nghĩ ra kia bút lễ hỏi cũng ra không dậy nổi á không quan hệ, đầu năm nay lễ hỏi của hồi môn còn không phải là đi cái hình thức sao, này số tiền về sau chờ hắn có tiền đồ sẽ cho. Ngươi cho chúng ta của hồi môn phong phú điểm cũng coi như trước tiên ở tần mộ trên người đầu tư. Lão thái thái không bị lừa gạt qua đi, sao khởi trên mặt đất cái trổi, máng, ta tin ngươi cái quỷ, dù sao tần mộ không xuất sắc lễ, ngươi cũng đừng muốn gả qua đi, lan xa một chút đừng quấy rầy ta làm việc. Cùng này cháu gái nói chuyện thiếm, nàng tổng cảm thấy tùy thời có thể giảm thọ ba năm. Ân Ngọc Nga cứ như vậy bị đảo qua trổi đánh ra môn, nàng tức giận đến thẳng dậm chân, ra tòa viện khi còn ở căm giận bất bình nhưng sau một lúc lâu chồng mắt vừa chuyển kế để bụng đầu ân gia không chuẩn nàng gả cho tần ngộ nói nếu gả cho tần ngộ liền của hồi môn đều không cho kia nàng liền vứt không đến làm buôn bán tiền vốn này sẽ chậm trễ nàng kiếm tiền kế hoạch ân gia người thái độ thực kiên quyết kia nếu mềm không được kia nàng liền làm theo cách trái ngược mạnh bạo bức cho ân gia không thể không cấp. vì thế ân ngọc nga liền chạy tới cùng tần ngộ đánh thương lượng ghé vào nhân gia bên thay lẩm nhẩm lẩm nhẩm vài thanh Ngươi là nói, chúng ta tiền trảm hậu tấu. Tân mộ mặt đỏ, hắn là biết chính mình ra nghèo. Đầu năm nay trong thôn kết hôn tam đại kiện là radio, xe đạp cùng máy may, nếu nhà ai có radio, phóng danh bình thư hoặc là hài kịch, tiêu cơ hồ nửa cái thôn lão nhân hài tử đều sẽ hâm mộ nhà bọn họ, sau đó ghé vào nhà bọn họ bên cửa sổ thượng, có gia đi ô nghe. Nhưng đại bộ phận nông thôn thanh niên tài lực là mua không đồng đều tam đại kiện, Chỉ có thể mua trong đó một cái hoặc là hai cái, còn lại vật phẩm đều dựa vào một ít sinh hoạt vật phẩm tới bổ túc, tỉ như nhà gái mua đệm giường chăn đông, nhà trai liền mua đại giường gỗ từ từ. Nhưng tần gia là liền một kiện đều thấu không đồng đều, cho nên tần mộ vẫn luôn cho rằng, chính mình muốn cùng trong thôn đám kia láo quang côn giống nhau, ba mươi mới có thể chiếm được lão bà, không nghĩ tới thế nhưng còn có nữ sinh ưu hái hán, thậm chí không cần lễ hỏi. Không mà người trong nhà phản đối đều phải gả lại đây, tuy rằng này có vẻ đối phương trong xương cốt không đủ rụt dẹ ổn trọng, nhưng lúc này tần mẫu vẫn là thực cảm động. Đặc biệt đối phương còn chiếu cố hắn nam nhân mặt mũi, hy sinh chính mình hôn lễ phong cảnh trình độ, liều mạng nói nói mát, nói mọi việc như thế, tam đại kiện tính cái gì. Ra đi ô loại này lão thổ ngoạn ý nhi sớm nên đào thải, máy may ta cũng sẽ không phùng đồ vật, mua chiếm địa phương còn lãng phí tiền, không cần. Xe đạp rong rong dài dài còn không có xe hơi nhỏ mau đâu. Chúng ta về sau chính là sẽ khai xe hơi nhỏ. Cái gì cho ma tam đại kiện không cần không cần. Vì thế hai người màn đêm buông xuống liền cá nước giao hòa. Ngày hôm sau nắm tay, đầy mặt hồng quang mà đi lão thái thái trước mặt huyện bán rượu lộng kia một đường dưới chân mang phong bộ dáng, nhưng đều bị người trong thôn nhìn ở trong mắt, mọi người đều không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Này nói rõ trước lên xe sau mua vé bổ sung, không thể đổi ý bộ dáng, lệnh la lão thái trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Đầu năm nay có biện pháp nào có thể bức cho nhà gái ra tự động đưa lên nữ nhi, còn bổ của hồi môn tiền tự nhận xui xẻo đâu. Kia tự nhiên là kia nữ nhi chính mình đều trụ đến nhà trai ra hoặc là nhà trai đã chiếm nhà gái thân mình, mà toàn thôn đều đã biết xấu xa sự. ân Ngọc Nga chiêu này sắc thật hận. Ân gia người không thể không bóp mũi nhận chứng, rốt cuộc ngươi khuê nữ kia một cục diện rồi dám sự tình, toàn bộ thôn từ bảy đại cô tám gì cả, cho tới bờ sông một cái cổ đều đã biết. Này khuê nữ bản thân cũng phi cái gì tuyệt sắc cùng tính cách hiền huệ người, nếu tần gia không cưới nói, trừ phi gả đến thành phố kế bên đi, bằng không cách vách thôn hiểu được tiếng rõ, cũng không ai nguyện ý cưới. La lão thái đó là tức muốn hụt máu, nhưng lại không thể không đem cháu gái đưa qua đi, một đưa qua đi. Ngáy mắt liền đoạn tuyệt hai hộ chi gian liên hệ, đương chính mình không, cái này cháu gái. Liên ngay thứ ba hồi môn, đều đại môn nhắm chặt, nhầm ngoài cửa như thế nào gõ cửa, đều nằm trong phòng trang bậy. Đại phòng hai vợ chồng cũng thực tức giận, hảo hảo một khuê nữ không tự ái, chính mình đem chính mình trà đạp, nhìn một cái kia hôn lễ thượng, ân ra ra cái gì. Mấy trăm khối của hồi môn, tám điều tân trăng đông, còn đều là bảy tám cân, có thể cái mười mấy năm đâu. Còn có chấn trên mua các loại nhan sắc hồng lục lúa mặt, hết sức vui mừng, cái gì bức màn khăn trải bàn, nồi chén gáo buồn đầy đủ mọi thứ. Lại trái lại tần ra đâu, ra hơn 30 đồng tiền lễ hỏi tiền, vẫn là tường gạch đào ra, qua một chuyến tân nương tay sau, lập tức lại keo kiệt mà thu hồi đi. Lúc ấy một màn này, toàn thôn người đều nhìn chằm chằm đâu, đều biết là chính mình ra cháu gái thượng vội vàng muốn cho không, nhiều mất mặt a. Hai vợ chồng gia hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, hận chính mình như thế nào sẽ sinh như vậy cái sốt ruột ngoạn ý nhi. Cang Đừng nói, hôn lễ sau còn có người trộm tới hỏi thăm, hỏi bọn hắn, hai tỷ muội tính cách giống không, giống, sợ kia hiểu chuyện đại tỷ ngầm cùng muội muội không sai biệt lắm. Nay quả thực muội muội hành vi, đem tỷ tỷ thanh danh cũng cấp dậy hư a. Hai vợ chồng khí cực. Cang Đừng nói, sau lại vài lần, kia khuê nữ gả đến tần gia sau, Nhưng thật ra thường xuyên về nhà mẹ để tới ăn cơm, nhưng là một mở miệng chính là yêu cầu tiền. Nói nàng cùng tần mẫu vợ chồng son muốn đi trong thành làm buôn bán, yêu cầu một số tiền làm cái gì gây dựng sự nghiệp tài chính. Vốn dĩ đại phòng tức phụ làm nữ nhân, nhất hiểu nữ nhi làm người phụ khó xử, không có trượng phu như vậy nhẫn tâm, nhưng ba năm thứ xuống dưới, lục tục cấp khue nữ nhập cư trái phép 100 nhiều đồng tiền, mà khue nữ không hề cảm kích sau, kia trái tim cũng hoàn toàn chết lặng. Nàng hối hận mà vỗ vỗ chính mình chán, nghĩ thầm này số tiền nàng cầm đi cấp đại nữ nhi mua giáo phụ làm của hồi môn, lưu trữ cấp tiểu bảo tương lai cưới vợ không tốt sao, rốt cuộc đại nữ nhi cũng đến tuổi, mà cháu trai tiểu bảo tương lai là phải cho bọn họ dưỡng lao, tiểu nữ nhi gì cũng không làm ăn no chống trợ cấp nhà mẹ đẻ, nàng tội gì tới thay. Vì thế tùy ý tiểu nữ nhi như thế nào lươi sán hoa sen sau, đại phòng tức phụ cũng không lên tiếng, nếu là nhắc lại đòi tiền sự, liền nói, ngươi tỷ lập tức muốn vào đại học, tiền đều lưu trữ cho ngươi tỷ niệm thư đâu. Mọi người đều nói sinh viên có trợ cấp, nhưng này trợ cấp cụ thể có bao nhiêu, cũng không ai có cái cách nói. Nhưng đi trong thành đọc sách, qua một trường vé xe lửa đều đến vài đồng tiền, này tiêu dùng khẳng định không nhỏ. Bọn họ hai vợ chồng già đến bắt đầu nương hoa. Các ngươi thật nhiều sự, cuối cùng vào đại học người là ta, cho ta tỷ này số tiền cuối cùng còn không phải phải cho ta. Những lời này. Ấn Ngọc Nga ở trong lòng chửi thầm, lại không dám nói ra, nếu không tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Ấn Ngọc Nga không lại có thể từ nhà mẹ để nơi này đào ra tiền, liền xoay chuyển ánh mắt, theo dõi trong nhà kia bạch bạch nộn nộn tiểu hài nhi, một quang cứu người khiến cho chính mình giá trị con người tăng gấp bội chín tuổi tiểu phú ông. Nàng là tận mắt nhìn thấy đến, kia một ngày sáng sớm, một loạt màu đen xe hơi sử hướng núi rừng, bánh xe chuyển, trải qua gỗ ghề lồi lõm tiểu đạo toàn bộ ngừng ở ân gia cổng lớn trong thôn hàng xóm láng giềng thế mới biết nguyên lai tiểu bảo cứu cái kia người thành phố thân phận là đến từ thủ đô kẻ có tiền giống như vẫn là cái gì quyền quý chi tử bị người bắt gốc từ đập chứa nước kia thượng du cột lấy bẹ gỗ nuôn chết đuối kết quả phúc lớn mạng lớn kia bẹ gỗ không phiên bay tới trung hạ du đoạn đường mới phiên vừa lúc phiên đến bọn họ văn thủy thôn tới còn hảo xảo bất xảo bị tiểu bảo nhặt được nay cái gì bắt gốc giết con tin Nghe được người trong thôn có điểm mẫu bức, bọn họ nhật tử nhiều là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, trở về nhà cũng là tuổi gạo mắm muối tương giống trà, liêu giá hàng liêu nhi nữ, những việc này cách bọn họ quá xa, bọn họ tay thậm chí không dám đi sở kia bóng lưỡng xe, sợ đem nhân gia xe cọ rất một tầng sơn. Bọn họ chỉ biết, tiểu bảo vô tâm cử chỉ, cống hiến lớn đi, kia phó ra người, vì thế đặc biệt cảm tạ tiểu bảo là đủ rồi. Ấn Minh Lộc là thật không biết chính mình đem tương lai như thế như bức nhân vật cấp cứu, hắn khuôn mặt nhỏ ngốc cùng một loạt phó gia bảo tiêu cạnh tương nắm tay sau, trừ bỏ lại thanh mai khí không cần cảm tạ ở ngoài, không biết nói cái gì. Bằng không hắn một cái tiểu hải tử, còn có thể nói ra cái gì lời kịch. Có lẽ là hắn như vậy mơ hồ đáng yêu, càng thảo phó gia thiếu gia thích, kia thiếu niên cười, lúc gần đi tặng Lao Thái Thái một tuyệt bút bao lì xì, kia nặng chịu phân lượng. Vừa thấy liền mức không ít, lệnh ân ngọc ngà hai mắt tỏa ánh sáng. Nghĩ thầm có này số tiền, nàng cùng tần mộ đi trong thành ban đầu liền có thể không cần thuê nhân ra cửa hàng, trực tiếp có thể bàn tiếp theo gian đoạn đường tốt cửa hàng, bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Đáng tiếc lao thái thái cùng để phòng cướp giống nhau để phòng nàng, sợ tiểu bảo không hiểu chuyện, sẽ bị nàng lừa đi, vì thế chưa bao giờ làm tôn tử qua tay tiền vượt qua một góc. Hơn nữa phó thiếu gia kế tiếp đều không gửi tiền. Phản ngôi tháng đều từ thủ đô gửi một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm cấp văn thủy thôn, cái gì hải sản so khô, cá khô thịt khô, bánh quy đường hộ, thuốc lá và rượu thực phẩm chức năng, còn có một ít sách bìa cứng buồn cùng cấp tiểu hài tử món đồ chơi, thực dụng lại chi kỷ. Chính là khó có thể biến hiện, làm ân ngọc Nga trừ bỏ ghen ghét tiểu bảo hảo mệnh, cũng không hề biện pháp. Nhưng nàng một có nhàn dỗi liền không để lối thoát đả kích tiểu bảo, xem ân minh lộc an kinh thị phó ra gửi tới đồ ăn vặt hắn đến chính hoan bộ dáng, liền thay đổi sắc mặt, lời lẽ chính đang nói, "Tiểu Bảo, ngươi phải biết rằng, ngươi là ngươi, Phó Ca Ca là Phó Ca Ca, ngươi ở cứu hắn thời điểm, ngươi xác thật là không nghĩ tới muốn báo đáp." Nhưng dần dần, ngươi thay đổi, biến thành một cái hư hài tử, ngươi bắt đầu hưởng thụ nhân gia báo đáp. "Ngươi phải biết rằng, nhân gia chính là thiên chi kiêu tử, nếu chúng ta luôn thu nhân gia đồ vật, một ngày đòi lấy nhân gia thứ tốt, Chúng ta vốn dĩ cùng nhân ra là bình đẳng địa vị, dần dần cũng sẽ trở nên bất bình đẳng. Nhân ra bởi vì cảm kích, ngẫu nhiên báo đáp chúng ta người thường một lần, nhưng chúng ta bởi vì lòng tham không đáy, bắt đầu luôn đòi lấy nói, số lần nhiều, nhân ra cũng sẽ không lại cảm kích chúng ta. Ân minh lộc trầm mặc mà hướng trong miệng tắc khối kẹo sữa, rõ ràng là người ta vì báo đáp Ân gia Ân cứu mạng, nguyệt nguyệt đều đưa lễ vật, như thế nào tới rồi Ân ngọc nga trong miệng. Liền biến thành là ân gia người không biết xấu hổ, bám lấy nhân gia ân cứu mạng, luôn đòi lấy. Phó ca, ca nói hắn muốn mang ta đi đóng phim. Đóng phim. Tiểu bảo, ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành đại minh tinh sao. Ân Ngọc Nga phát ra một tiếng cười nhạo, đầu năm nay trở thành minh tinh đều là thực chịu khổ. Ngươi biết cái kia rửa đánh võ xuất thân 20 đi. Mỗi ngày treo dây thép, hiện tại còn không có 30 xương cốt đều phải tăng giá. Bác sĩ đều nói hắn sống không quá 50 tuổi, đương minh tinh chính là thực vất vả. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ngươi chỉ là hảo tâm cứu ngươi phó ca ca một mạng, nhân gia kẻ có tiền vội thật sự, như thế nào sẽ yêu ái chúng ta người thường đâu. Nói mà ngươi đi đóng phim, chẳng qua nói nói mà thôi, ngươi không nên tưởng thiệt. Ngươi không bằng đem tiền phóng tỉ tỉ nơi này, chờ tỉ tỉ ở trong thành tránh đồng tiền lớn, nói không chừng còn có thể đem ngươi nhét vào một cái đoàn phim làm ngươi dưỡng cái tiểu long bộ cũng coi như viên ngươi đại minh tinh ngộ vừa dứt lời vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến tiểu gia hỏa bị đả kích đến vẻ mặt lã chả dục nước mắt tiểu biểu tình tới thỏa mãn chính mình công kích rụng gân ngọc nga đột nhiên nghe được một trận len ken linh linh tiếng vang thôn trưởng xuất hiện ở nhà bọn họ cửa đem xe đạp dừng lại thở hồng hộc nói gửi thư gửi thư phó ra lại cho các ngươi ra tiểu bảo viết thư nhà các ngươi sao cũng chưa người đi biêu cục lấy Tin ta trước cho các ngươi lấy tới. Những cái đó tùy tin gửi tới đồ vật không lấy, mấy đại bao thịt khô, mấy đại thùng điểm tâm, mấy đại điều thuốc lá cùng rượu, ba năm hộp tổ yến đông trùng hạ thảo bổ dưỡng phẩm, hát ta niệm không xong rồi, này tám phần là cho các ngươi trước tiên đưa năm lễ đâu. Nhà đơn tử ở chỗ này, tiểu bảo ngươi phải hảo hảo thu hảo, hôm nào nhớ rõ dẫn người đi lấy, đừng chờ đồ vật phóng hỏng rồi, hoặc là làm biêu chính viên thiếu cẩm. ân Cảm ơn thôn trưởng Thúc Thúc. ân Minh Lộc ngoan ngoãn tiếp nhận đơn tử cùng tin. Xem tiểu hài tử sau khi gật đầu, thôn trưởng thở dài, dặn dò nói, tin hủy đi xong rồi, kem đừng ném A, này đó kem nhưng đăng giá. Đúng rồi, nhân gia phó tiên sinh một tháng cho ngươi gửi bảy tám phong thư, sao một phong cũng chưa gặp ngươi hồi A. Ngươi liền như vậy cao lãnh A. Thật là tiểu hài tử tâm tính, trong đầu phòng trường chỉ nghĩ chơi, không hiểu đến cùng người hảo hảo xử lý quan hệ. Vừa nghe tem quý, Ân Ngọc Nga lập tức thăm dò đi xem, lập tức hít hà một hơi, hận không thể đem kia một quả xinh đẹp tem từ trắng Tinh Phong thư thượng xé xuống tới. Này núi sông hồng kèm, tuy rằng mặt giá trị mới 8 phần tiền, nhưng trên thị trường cực kỳ hiếm thấy, nàng nhớ rõ, ở đời sau 10 đầu năm ra đức đấu giá hội thượng, lại đánh ra một quả 400 vạn giá trên trời, phá ngay lúc đó địa phương đơn cái tem thành giao tối cao ghi lại. Hiện tại tuy rằng không có như vậy đáng giá, Nhưng thêm có thể tăng giá trị tài sản cùng chân quý á theo thời gian trôi đi, kia giá cả chỉ biết nước lên thì thuyền lên. Lại nghe nói kia phó Phái An một tháng ít nhất cấp tiểu bảo gửi thư 7-8 phòng, nếu phong phong đều là như vậy đáng giá kem kia tiểu bảo tương lai không cần phải nói đều là ngàn vạn phú ông. Ấn Ngọc Nga che lại ngực, che giấu không được chính mình hâm mộ ghen ghét, trăm triệu không nghĩ tới, phó gia đối tiểu bảo nguyên lai like tốt như vậy. Thổi mấy hơi thở. Cứu trở về một cái mạng người nguyên lai like như vậy đáng giá sao? Nếu đối tượng là nàng, kia nàng đã sớm phát tài, Chính là ta sẽ không viết chữ A. Ấn Minh là khuôn mặt nhỏ có chút ủy khuất, nắm góc áo, hắn thân thể này còn không có thượng quá học đâu. Ngươi sẽ không viết chữ, ngươi hai cái tỉ tỉ sẽ không viết sao. Thôn trưởng hận sắt không thành thép mà giáo hơn nói, nhân gia phó tiểu tiên sinh đều nói, biết ngươi sẽ không viết chữ, không câu nệ ngươi là vẽ tranh vẫn là vẽ xấu. Có thể hồi cái tin hắn liền rất cao hứng. Nhìn một cái nhân gia nhiều chủ động tích cực báo đáp các ngươi, tưởng cùng các ngươi chỗ hảo quan hệ à, lại nhìn một cái nhà các ngươi, sao đối cái bằng hữu đều như vậy có lẽ đâu. Thật là kỳ cục Dù sao ta hôm nay không đội, ngươi rất khoát hiện tại liền viết, ngẫm lại muốn cùng nhân gia nói cái gì, ta thế ngươi viết. Vì thế tiểu bảo liền đem vừa mới ân ngọc nga nói qua nói, một câu không kém mà lặp lại một lần. Thôn trưởng. Hắn thâm hô một hơi, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm thần sắc trột dạ xấu hổ ân Ngọc Nga, không biết cái này nha đầu ở nhà mình đệ đệ cùng người phó gia thiếu gia thư từ qua lại, sám vai như vậy châm ngòi ly gián nhân vật ý muốn vì sao. Nữ khí còn âm dương quái khí, khó trách tiểu bảo đều không yêu cho nhân gia hồi âm, trở về liền sẽ bị nói là nịnh bợ, nói là si tâm vọng tưởng, tiếp theo là sợ là tưởng hồi, cái này tỉ tỉ cũng không cho hắn cho nhân gia hồi. Thương nhân nói Con gái gả chồng như nước đổ đi, hắn vốn đang không tin, hiện tại tin, này cũng quá khủy tay quẻo ra ngoài, nào có như vậy đối đệ để nói chuyện không lưu tình chút nào, còn há mồm đòi tiền. Không biết còn tưởng rằng là kẻ thù đâu. Chơ tiểu bảo niệm xong sau, thôn trưởng cầm mới mẻ ra lò tin, bởi vì không yên tâm, tiện đường lại đi cấp lao thái thái nói một miệng. Lao thái thái là trăm triệu không nghĩ tới nha đầu này tưởng lừa tiền. Nghĩ nghĩ cư nhiên đến nàng bảo bối tôn tử trên đầu, lập tức tức giận đến đem ân ngọc Nga cấp đánh đi ra ngoài, cấm nàng cùng tiểu bảo có lại lần nữa tiếp xúc. Kế tiếp một năm, thời gian không nhanh không chậm mà đi qua. Ân Minh Lộc cùng ân ngọc tiểu hai người xùy nóng lên hồ hồ hộ cơm, mỗi ngày thiên không lượng liền rời giường đi chấn trên nhậm thư, ngay từ đầu mỗi ngày đi đường núi muốn hai giờ. La Lão thái liền tính đau lòng cháu trai cháu gái cũng không có biện pháp. Rốt cuộc đầu năm nay đọc sách điều kiện chính là như thế gian khổ. sau lại không biết, phó phái An từ nào biết hiểu việc này, thiếu niên liền từ kinh thị gửi một chiếc mới tinh xe đạp lại đây, sợ ngây người người trong thôn. Từ đây, liền biến thành Ân Ngọc tiểu đạp xe, Tiểu Bảo ngồi ở sau xe toàn thượng, hai người ngồi xe lung lay mà đi đi học, đại đại ngắn lại hành trình. Tới rồi trường học, cơm còn nhiệt, mà Ân Ngọc tiểu cũng có thể so đồng học mỗi ngày nhiều đọc nửa giờ thư kia thành tích khảo đến càng cao. Làm cảm tạ, học được viết chữ ân minh lộc, tự mình viết một phong thật dài cảm tạ tin cấp thiếu niên, thiếu niên được đến sau, cầm lòng không đậu mà lặp lại nhấn mạnh, sau đó tính cả đối phương lúc trước gửi tới tin cùng nhau, khóa tiến tinh mỹ bảo trong hộ, còn trân trọng mà rơi xuống cái khóa. Phía trước đều là ân ngọc tiểu viết hay, hai người liền tính liên hệ thư tử, cũng tổng cách cái gì. Hiện tại tiểu bảo sẽ viết thư. Tuy rằng kia tự thể xa không bằng tỷ tỷ ân Ngọc Kiều quên tú, nhưng cũng rất có độc đáo cá nhân hương vị, tỷ như sẽ không viết tự liền tiêu ghép vần, hoặc là họa vòng tròn. Ân Ngọc Kiều có đôi khi đều xem không hiểu nhà mình cái này đệ đệ viết cái gì, nhưng thực thần kỳ chính là, thiếu niên liếc mắt một cái liền xem đã hiểu, sau đó lần cảm thân thiết cùng yêu thích. Tiều bảo, chúng ta thôn nhi tiểu hoa mai khai. Thật xinh đẹp. Ở phong thư trung gấp đóa làm đẹp hoa mai. Thiếu niên, kia khẳng định là đẹp không sao tả xiết cảnh tượng, nhớ rõ nhiều xuyên áo đông, không cần đông lạnh đến. Thu được hoa mai thẻ kẹp sách ít một. Tiểu bảo, hảo. Tiểu bảo, nhà ta làm thịt vụ ăn rất ngon, ta đã kêu ta bá phụ cho ngươi bưu hai bình đi qua. Là chúng ta tổ tiên độc truyền bí phương, ngươi nếm thử có phải hay không ăn rất ngon. Nếu ngươi cảm thấy có thể, ta tưởng ta bá phụ bá mâu về sau không cần hạ điền làm việc, liền làm gia tộc thịt vụ nghiệp. Đưa ra bình trang thịt vụn ít hai. Thiếu niên, thu được, lướt qua một vài hậu quả nhiên cảm thấy mỹ vị. Hương mà không nhị, cây mà không sặc, ta xem trọng này tương thị trường tiền cảnh, thỉnh chú ý bí phương không cần ngoại chuyện. Tiểu bảo, thật vậy chăng? Hoa ca ca ca, một vui vẻ, lại tặng 5-6 bình qua đi. Kinh thị, phó gia. Phó gia tiểu nữ nhi phó gia thiện đang ở hưởng dụng chính mình Tây Dương cơm trưa. Nhìn đến nhà mình nhị ca từ tới cửa biêu chính viên trong tay, tiếp nhận một cái sám xịt bao lớn. Nàng lập tức tò mò mà buông trong tay giao nĩa, ló đầu ra đi, dùng ngọt ngào tiếng nói nói, ca, cái kia nông già nữ lại cho ngươi gửi thứ gì. nghe vậy, thiếu niên lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, tránh khỏi tay nàng, lo chính mình hủy đi bao vây. Quả nhiên, thu hoạch vài bình thịt vụn, cũng đủ người thường ra ăn thượng một chính năm. Cũng may này thịt vụn phong kiến hoàn hảo. Nhìn qua cũng không sẽ hư. Nguyên lai là thịt vụn. Thiếu nữ trong mắt hiện lên khinh thường, sửa sửa chính mình tố sắc váy, không chút để ý nói, quả nhiên là dân quê, một cổ tiểu gia đình nghèo kiết hủ lậu khí, loại này tự chế thô lậu đồ vật như thế nào có thể lấy tới tặng người đâu. Phó gia nguyên rửa quân công lập nghiệp, sau lại quốc gia thế cục dung chuyển, vì bo bo giữ mình cuốn vào đấu tranh, mới đưa toàn bộ gia nghiệp truyền thương, nhưng thật ra phát triển đến cực hảo. Phó gia khoang lái người 20 năm trước cùng một thế hệ nam tính tình nhân trong ngộng tuyệt đại giai nhân thẩm cầm kết hôn, phu thê ân ái, hài hòa mỹ mãn, còn ở kế hoạch hóa gia đình quốc sách ra sân khấu phía trước, thuận lợi sinh hạ ba trai một gái. Thẩm cầm tuổi trẻ khi là danh chấn kinh thành mỹ nhân, tài văn chương cùng mỹ mạo đều xem trọng, đến nay phong lớn hắc bạch ảnh chụp đều có thể làm xem giả kinh diễm và phần. Vì thế dựng dục ra ba trai một gái, cũng mỗi người tướng mạo xuất chúng. Trong đó tướng mạo xuất chúng nhất chính là con thứ hai phó phái An, cũng vì thế nhất đến gia chủ yêu thích, cố ý đem người thừa kế vị trí trao tạo, vì thế phó gia con cái chi gian cho nhau quan hệ không phải rất hài hòa. Khoảng thời gian trước bắt góc tống tiền sự kiện, rốt cuộc là xuất từ hai tay, mà chính mình cái này nhìn như thiên chân vô tả muội muội ở trong đó lại sắm vai cái gì nhân vật, thiếu niên nhất nhất toàn trong lòng hiểu rõ, chỉ là cố kỵ không có phát tác thôi. Ở thiếu nữ xem ra, nhà mình cái này ca, ở rơi xuống một lần thủy sau, thật đúng là bị một cái thiếu tiểu bảo nông gia nữ mê tâm hồn, thường xuyên cùng nhân gia thư từ qua lại không nói, khoảng thời gian trước còn cấp đối phương mua một chiếc vĩnh tin bài xe đạp, kia chính là một người lương tháng hơn 40 đồng tiền quốc sĩ sự nghiệp đơn vị công nhân không ăn không uống ít nhất 4 tháng mới có thể mua nổi xe. Vừa nghe nói nhân gia lên núi vất vả, liền mắt cũng không chớp mà mua. Nhưng nàng cái này muội muội ra cửa đi dạo phố coi trọng đại thương trường một đôi xinh đẹp ngoại quốc dày ra, tiết giá bất quá 200, không chút do dự liền cự tuyệt. Này khác nhau đối đại, làm thiếu nữ thực không vui, nhưng có không thể nơi hà. Ai làm nhị ca ở lần trước vượt tỉnh bắt cóc gán kiện chúng không chết, rõ ràng cục công an báo án đều vượt qua 48 giờ, bọn bắt cóc đều nói vứt xác núi sâu rừng già, nhìn qua đã vô lực xoay chuyển trời đất, kết quả nháo như vậy đại vẫn là không chết còn bình an không có việc gì mà đã trở lại. Kia người thừa kế vị trí liền không khả năng thay đổi người, kia nàng cũng chỉ có thể tiếp tục bám lấy nhị ca sống qua. Bằng không phụ thân tuổi già sau khi qua đời, ai tới nâng đỡ nàng cùng vị hôn phu hậu đãi sinh hoạt. Mà nhị ca còn không có thành gia lập nghiệp cũng đã đối người ngoài như vậy hào phóng, cái này làm cho thiếu nữ có nói không nên lời nguy cơ cảm, xưa nay công kích khởi kia nông gia nữ cũng không lưu tình chút nào nhưng không nghĩ tới nàng càng công kích ngược lại đem chính mình cùng cái này ca ca khoảng cách đẩy đến càng xa thôi hơn nữa ca ngươi muốn ăn cái gì tường, chúng ta quốc nội không có đâu đặt đi hôm trước không phải mới từ nước pháp mang về một ít gan nỗm tương sao thương trưởng cũng rất nhiều mới mẹ bí chế nước chấm, ca ngươi hà tất nếm loại này liền nhãn hiệu đều không có ngàn dặm xa xôi gửi lại đây tương nhìn rồi mỡ vừa thấy liền hết muốn ăn phỏng trường hương vị đều là súp Cũng không biết bên trong có hay không vi khuẩn, vạn nhất ăn hỏng rồi bụng làm sao bây giờ. Thiếu nữ còn ở ghét bỏ mà lại nhảy, thiếu niên cũng mặc kệ nàng, lo chính mình đem phong kín thịt vụn toàn bộ phong tỏa ở thủ bác, chỉ mở ra trong đó một lọ, sau đó dính cơm kẻ ăn. Nhưng kia pha lê vại vại khẩu một vạn ra, kia tương mùi hương liền phiêu ra tới, như là có một đôi vô hình bàn tay to, bóp lấy thiếu nữ cổ, làm nàng mở to hai mắt nhìn, nói không ra lời. Nàng ngồi ở ghế trên, ngơ ngác mà nhìn trước mắt tinh xảo mâm tươi mới bò bít tết, xoang mũi bị kia bá đạo hương khí sở chiếm cứ, trong cổ họng theo bản năng mà nuốt khẩu nước miếng, cảm giác trước mắt bò bít tết tức khắc liền không thơm. Nhìn nhìn lại nhà mình nhị ca giống một gốc cây đính bạc ngọc trúc, nhẹ động chiếc đũa, phản phất trên bàn cơm thái sắc đều không bằng một vài nước chấm. Nàng quật cường mà nhéo dao nĩa, nói: "Hương là rất hương, nhưng này hương vị chưa chắc hảo." Vừa dứt lời, Trên lầu sớm đã năm du năm mươi phó gia gia chủ liền ăn mặc một thân ở nhà ngủ phụ, mê mê hoặc hoặc mà đỡ thang lầu xuống lầu, hắn nhìn trên bàn cơm một đôi nhi nữ, theo bản năng mà hít sâu một hơi, nói: "Này cái gì nước chấm, cư nhiên như vậy hương?" Dứt lời, gọi tới nấu cơm bà tử cho chính mình múc phân cơm, cầm lấy chiếc đũa liền thúc đẩy lên, một chén cơm thực mau thấy đáy, phó lao tiên sinh ăn xong sau, đã là đầy mặt tường hồng miệng khô lưỡi khô nhưng lại nhịn không được kêu nửa chén, đối với nhi tử hỏi, đây là ngươi thượng chú nói, tưởng đầu tư gia tộc nước chấm. Quả nhiên khẩu vị có thể nói nhất tuyệt, thực chính tông người trong nước khẩu vị, mặc kệ là quay cơm ăn, vẫn là dính đồ ăn ăn, đều càng ăn càng hương. hắn tuổi này, cư nhiên còn có thể ăn một bát to, thật không dễ dàng. Phó Lao tiên sinh vừa ăn, còn một bên dùng chiếc đũa kẹp lên một cây rau dưa, dính thịt vụn nước chấm thi ăn một phen. Tiếp tục khen không rứt miệng, ta cũng xem trọng này nước chấm, 10 năm nội tiến vào từng nhà bàn ăn không là vấn đề, so với đầu tư, chúng ta có lẽ có thể mua phương thuốc, tự sản tự tiêu. Nước chấm loại đồ vật này vốn dĩ chính là cây thường xanh sản phẩm, ăn nhãn hiệu, thể bài càng lão, quốc dân độ càng cao. Thiếu niên lắc đầu, vì kia hải tử tranh thủ quyền lợi, đây là gia tộc bí phương, không thể ngoại truyện. Vốn dĩ nhà mình lão bà kia khoa trương phản ứng cũng đã thực làm thiếu nữ giật mình, nghĩ thầm thật sự có như vậy ăn ngon sao, nghe vậy vội vàng xen một nói, cái gì gia tộc bí phương, kia rõ ràng chính là thôn một nông hộ tư tàng phương thuốc, không có độc quyền. Nhị ca trong khoảng thời gian này cho bọn hắn tặng như vậy nhiều tiền cùng đồ vật, chúng ta mua một cái phương thuốc dư giả. Ý tứ là, sân không có độc quyền, chúng ta trực tiếp đoạt là được. Thiếu niên vừa nghe, ôn nhuận mặt mày nhiễm khí lạnh, Nhìn chầm chầm thiếu nữ nói, phó tiểu thư, ngươi quản quá nhiều. Ta cùng ba thương lượng sự tình thời điểm, ngươi đừng xen mộm. nay không khách khi nói, làm thiếu nữ vừa nghe liền đỏ vánh mắt, biểu môi hướng phụ thân nói, ba ngươi nghe, ca vì che chở cái kêu kêu tiểu bảo nông thôn nữ nhân, tiêu ta phó tiểu thư. Nhân gia chỉ là cứu hắn một lần, ca không thể hiểu được liền khăng khăng một mực. Nàng như thế nào biết là cái nông thôn nữ nhân đâu? Bởi vì từ nàng ca đủ loại cổ quái hành vi, tỉ như nhà bọn họ chân quý tem, 80 bản 12 cầm tinh tem, núi sông phong cảnh tem, phóng thượng mấy năm liền có thể tăng giá trị, nước ngoài một đống người nước ngoài cướp muốn đâu, mà nàng cũng làm nũng mà muốn quá rất nhiều lần. Hắn ca cũng không chịu cướp, quay đầu lại bỏ được gián ở phong thư thượng đưa ra đi, không phải cái loại này quan hệ ái mỗi đối tượng, có thể hào phóng như vậy. Hơn nữa nàng từng trộn hủy đi quá trong đó một phong thư, Lần đó tin tự thể thập phần tuyển tú, tuy rằng ký tên kêu tiểu bảo quái quái, nhưng kêu tự thể rõ ràng liền thuộc về một cái nữ hài. Cho nên nàng cảm thấy ca ca nói, đối phương là cái tiểu nam hài sự tình, khẳng định ở lừa nàng, bao che nữ nhân kia. Tiểu bảo A. Vừa nghe này quen thuộc tên, Phó Lao Tiên sinh ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó là cổ quái, bởi vì nhi tử xảy ra chuyện sau, hắn tự mình mang bảo tiêu đi tiếp nhi tử về nhà biết kia tiểu bảo sắc thật là cái tiểu nam hài, cùng cái gì nông thôn nữ nhân hoàn toàn đáp không thượng quan hệ nhưng minh bạch nước chấm phương thuốc chủ nhân thuộc về ai sao phó lao tiên sinh cũng nghỉ ngơi mua phương thuốc tâm tư hắn không nghĩ tới nhi tử thế nhưng như thế tri ân báo đáp nếu là nhi tử ân nhân cứu mạng bọn họ tự nhiên là muốn ra tay nâng đỡ vì thế đi theo quát lớn một chút vô cớ gây rối nữa như sao liền đi theo nhi tử thương lượng ở văn thủy thôn phụ cận kiến nước chấm sưởng ra công sự tình. Bên kia, từ nhỏ bảo nơi này biết được nước chấm sưởng ở Chu Hạch kiến lập khi, đại phòng hai vợ chồng cùng la láo thái đều sợ ngây người, không dám tin tưởng mà nhéo tiểu gia hỏa bả vai nói, tiểu bảo, ngươi nói phó tiên sinh muốn ở chúng ta nơi này kiến nhà máy. Chúng ta về sau liền không cần xuống đất làm việc, an tâm khai sưởng là được. Hết thảy khí giới từ phó tiên sinh bỏ vốn tổ kiến. Ân Minh Lộc bị díu đến đầu nhỏ loạn hoảng, nửa ngày sau mới gật đầu, là nha. Như thế nào có thể kiến nhà máy đâu? Không không không, ta là nói chúng ta có tài đức gì có thể tổ kiến nhà xưởng, chúng ta liền tiền đều không có. Trước nay không nghĩ tới sự tình, không không không, nhà của chúng ta tổ tiên truyền xuống tới nước chấm phương thuốc nguyên lai like có thể bán tiền sao? đưa ra thị trường sau thật sự sẽ có người mua sao? Mấy người kích động đến nói năng lộn xộn, có thể ăn rất ngon. Ân Minh Lộc cấp người trong nhà đánh một châm thuốc trợ tim, ở cái này thịt heo giá cả quý niên đại, ăn thịt vẫn là một kiện xa xỉ sự tình, nhưng là mua một lọ ít giá 5 ma hoặc một khối tiền, một nhà ba người có thể ăn nửa tháng nước chấm liền rất có lời, cũng đủ điều kiện túng quẫn gia đình dùng để cải thiện sinh hoạt. Hơn nữa nhậm Ân Minh Lộc kiếp trước nếm hết không ít cung đình mỹ thực, cũng cảm thấy la láo thái làm bí chế thịt vụn thật sự ăn ngon, hắn muống nhỏ từ đào, quấy cơm ăn. Ăn xong rồi cơm sau có đôi khi còn cảm thấy chưa đã thèm, một bên nhịn không được đem muỗng nhỏ tử liếm đến sạch sẽ. Đến nỗi kiến xưởng giai đoạn trước đầu nhập, bà bá, tiền không là vấn đề, chờ chúng ta nước chấm đưa ra thị trường, cũng đủ thu hồi tiền vốn, có thể lại đem giai đoạn trước đầu nhập tiền còn cấp phó ca ca. Chúng ta là phía đối tác, về sau phải hảo hảo báo đáp phó gia. Đây là ân minh lộc ở ăn trong quá trình. Suy nghĩ đến có thể làm ân gia thoát khỏi nghèo khó làm giàu biện pháp, đã có như vậy độc môn tay nghề, ân gia hoàn toàn có thể dựa vào cửa này tay nghề làm giàu, ở hai ba mươi năm sau trở thành đương đại nước chấm thế gia. Hơn nữa nước chấm bốn dĩ chính là dân chúng trong sinh hoạt nhu yếu phẩm, chỉ cần khẩu vị lập được, thị trường liền cực kỳ rộng lớn. Chỉ là lúc đầu ở không có bất luận cái gì mức độ nổi tiếng khi, như thế nào từ thị trường thượng đã có nước chấm trung chỗ hết tài năng làm dân chúng mua sắm tình hình lúc ấy ưu tiên lựa chọn, đây mới là kế tiếp yêu cầu giải quyết vấn đề. Nhưng đối với điểm này, ân Minh Lộc cũng sớm có ý tưởng. Đối mặt đến từ kinh thị mời hắn đi đoàn phim đóng phim xe hơi nhỏ, không chút do dự liền đi lên. ân gia người Nhật tử ở quá đến phát triển không ngừng, đại phòng hai vợ chồng đều vài thiên không giới điển, ở bận việc kiến sưởng sự tình, mà thân là bọn họ nữ nhi, ân Ngọc Nga lại cái gì cũng không biết. Bởi vì nàng đào đủ nhà mẹ đẻ tiền, nhân tiện dùng linh lợi miệng lưỡi tìm hàng xóm láng giềng mượn một số tiền, thấu đủ làm buôn bán lúc đầu tiền vốn sau, liền nhà mẹ đẻ người cũng chưa thông chi, liền cùng tần mộ hai người đi trong thành khai cửa hàng. Kỳ thật tần mộ làm con rể, ở lần đầu đếm ân ra thịt vụn sau, cũng là kinh vi thiên nhân, dù thuyết quá tức phụ không bằng làm nước chấm lập nghiệp đi. Nhưng ân ngọc nga không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, một lọ tương nhiều nhất bán tám mao tiền một khối tiền cực khổ khổ bán đi, lợi nhuận cũng nhiều nhất hai ba mao, này quá thấp. Hơn nữa chúng ta cũng không có kiến xưởng tài chính, chúng ta còn phải nhận người, tìm nơi sân, mua thiết bị, này nào một bút là chúng ta trở ra khởi. Vì thế việc này không giải quyết được gì. Đương nhiên trong đó còn có một cái lớn nhất nguyên nhân là ân Ngọc Nga cũng không cảm thấy nhà mình nước chấm ăn ngon, thứ này nàng từ nhỏ liền ăn, ăn mười mấy năm tự nhiên ăn nhị, thậm chí kia nước chấm khẩu một hai. Có đôi khi đều tưởng phun. Tự nhiên không cảm thấy này thịt vụn có cái gì đầu tư giá trị. Ngoạn ý nhi này bãi ở trên bàn, nàng chức đua động đều sẽ không động một chút. Vì thế liền cũng ngạnh sinh sinh bỏ qua này một thương cơ, chờ đến ân ra nước chấm sưởng phát triển lên sau, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, hối tiếc không kịp. Đương nhiên, hiện tại nàng còn không biết. Nàng cùng tần mộ hai vợ chồng đang ở trong thành thuê gian nhà ở, ở chợ đêm đi dạo một vòng sau trở về thương lượng khai cái gì cửa hàng thời tiết này dần dần lạnh bọn họ là chốt mở đông nấu cửa hàng hảo đâu vẫn là lẩu cây cửa hàng hảo đâu nướng bờ bờ cỡ giống như quá dầu mỡ sẽ sinh ra làm nữ nhân ra tốc biến lao khói dầu vì thế ân ngọc nga không chút nghĩ ngợi liền đem cái này bài trừ kế hoạch của chính mình biểu trung nghe được phó gia người tới muốn mang tiểu bảo đi thủ đô đóng phim ân gia người đó là vô cùng cảm kích tiểu bảo cứu phó gia thiếu gia một mạng vốn dĩ liền không nghĩ báo đáp, nhưng không nghĩ tới phó gia lại như thế ghi khác, không chê bọn họ bần hơi, lễ tạ thần ra tay giúp trợ. vì thế ngày tết còn không có tới, lao thái thái riêng giết trong nhà một đầu to hắt heo, tới khoản đại khách nhân, cảm kích phó gia đối nhà mình trợ giúp, thuận tiện chúc mừng một chút tiểu bảo lần đầu tiên vào thành đóng phim. ơn đại bá cũng dơ lên đại đao, ma đao xoan xoạt hướng chuồn heo, ở tiểu gia hỏa dưới sự chỉ dẫn chọn lựa trong đó một đầu người may mắn. Đối với ân gia nhiệt tình chống đẩy không có kết quả sao? Thiếu niên đành phải bất đắc dĩ nói, vậy tiểu chỉ một chút heo đi. Hắn cùng tài xế hợp lại bảo tiêu cộng cũng liền ba người, ăn không hết quá nhiều. Tốt. Tiểu gia hỏa mới vừa gật đầu, dây tiếp theo ngón tay liền chỉ hướng về phía chuồng heo tinh trắng nhất kia chỉ, tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, kia đầu hắt heo nhất thời cảnh giác mà rời xa bùn nước. Chính là cùng ngày buổi sáng, heo thê lương tiếng kêu vẫn là vang vọng đường hẹp quanh co. Kia huyết lưu một thùng lại một thùng, kinh động không ít quê nhà làng giềng. Không ít hài tử còn chạy tới vây xem, hi hi ha ha mà xem náo nhiệt. Nha Hừng Mai, năm còn không có tới đâu, heo đều sát thượng lạm. Không tích cóp ngày Tết trước lại kéo dài tới thị trường đi bán. Kia giá cả chính là so ngày thường phiên gấp đôi lý. Các nàng nhưng không tin khôn khéo la láo thái không hiểu được cái này lý. Lão thái thái buông trong tay rết heo ra mổ. Dùng cổ tay háo lau mồ hôi, một lát sau tiếp tục giơ tay chém xuống, kia hiên ngang tư thế vai hùng không giảm năm đó, nàng liền giết heo còn biên giải thích nói, đúng vậy, này không phải phó tiên sinh muốn mang tiểu bảo đi trong thành đóng phim sao. Còn có kiến nhà máy sự tình, chúng ta giết heo chúc mừng chúc mừng. Hoa chúc mừng chúc mừng, ta liền nói đâu, tiểu bảo chính là cái có phúc khí. Nay nhưng không, đều phải đi thành phố lớn đóng phim. Ta sớm hay muộn ở TV thượng có thể nhìn thấy hắn kia trương tiểu khuôn mặt tuấn tú. Hơn nữa từ tiểu bảo tùy tay cứu cá nhân sau, kia mắt thượng có thể thấy được, ân gia nhật tử cái này kêu một cái dễ chịu, đại cháu gái có thể thi đại học, tiểu tôn tử muốn đóng phim, trong nhà còn muốn kiến xưởng, này cũng không phải là có phúc khí biểu hiện. Hàng xóm thôn dân toàn hâm mộ đến không được, chỉ tiếc hận trong nhà sao không có một cái há mồm liền tới chịu phục tiểu A Nhi? Cũng có mấy cái đầu vóc linh hoạt thanh trắng nhiên, diễn tới dò hỏi ân đại bá kiến sường sự, tuyển chuyển mà tỏ vẻ có thể hay không lưu cái bắt đầu làm việc danh lạch. Thẩm Thu Nghi cũng vì thế bị nhà mẹ đẻ người quân lên, nhìn đến những cái đó năm đó đối nàng bỏ như giày rách các huynh đệ, nhiều năm trôi qua, thiền mặt già, dẫn theo một cân thịt năn nỉ nàng ở đại phòng trước mặt nói nói lời hay, Thẩm Thu Nghi tâm tình hết sức phức tạp. Cùng ngày cả nhà khoản đại khách nhân, Hưởng dụng một đốn mị mị thịt heo hiến, dư thừa thịt heo đều bị la lao thái bó hảo, nhiệt tình mà đưa cho thiếu niên. Thiếu niên chống đẩy không thể, đành phải nhận lấy. Lúc gần đi, ân gia người còn đối ân minh lộc ngàn dặn dò vạn dặn dò, tiểu bảo a ngươi cái gì cũng đều không hiểu, tới rồi trong thành thị ngươi nhất định phải nghe ca ca nói, không thể chạy loạn biết không. Ân minh lộc điểm điểm đầu nhỏ. Ngươi buổi tối không thể đá trăn, tiểu tâm cảm lạnh. Thẩm Thu Nghi là mẹ, nhi tử từ chính mình cái bụng chui ra tới, ngày thường ấm áp dễ chịu, nhưng thảo người đau, thả vẫn luôn lớn lên ở chính mình mí mắt phía dưới, Này vẫn là 9 năm tới lần đầu tiên cùng chính mình chia lễ, đi cái loại này trời xa đất lạ địa phương, Thẩm Thu Nghi tâm tình tự nhiên hết sức không tha, lôi kéo hài tử tay lập tức liền nước mắt lưng tròng, thiếu chút nữa không khóc thành tiếng. Thiếu niên còn lại là kinh ngạc, tiểu bảo còn sẽ đá chăn. Thẩm Thu Nghi ngượng ngùng gật đầu đúng vậy, tiểu bảo hắn nghịch ngợm, buổi tối đặc biệt tái đặng chăn, mấy ngày trước mới thiếu chút nữa bị cảm lạnh, cần thiết nửa đêm có người cho hắn dịch chăn. hắn có như vậy sao? Ân Minh Lộc ai đầu nhỏ, chớp đôi mắt vẻ mặt vô tội, tỏ vẻ hoàn toàn đối này không hề ấn tượng. Thiếu niên mỉm cười, a di ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn tiểu bảo. Buổi tối ta cùng hắn cùng nhau ngủ, hắn nếu đá chăn, ta liền giúp hắn đắp lên. Thẩm Thu nghi hoảng hốt này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Thiếu niên nói, không quan hệ, tiểu bảo tựa như ta đệ đệ giống nhau. Ra cửa bên ngoài, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Lại vài cái qua lại, ở thẩm thu nghi cơ hồ mau đem ân minh lộc quần lót đều cất bái không lúc sau, ân minh lộc cuối cùng bước lên đi thành thị con đường. Xe hơi nhỏ mở ra, hắn hự hự mà bò đi lên. Thiếu niên chuẩn xác không có lầm mà đỡ hắn. Sau đó vô vô chính mình bên người châu ngồi nói, ngồi ở đây. Ân Minh Lộc nghe lời mà cọ qua đi, khuôn mặt nhỏ ỉ lại mà nhìn hắn, thiếu niên thỏa mãn, mỉm cười nói, thật ngoan, ta muốn đi chụp cái gì diễn. Ân Minh Lộc to mò địa đạo, đây là tám mấy năm ra đời qua đi thế vô số kinh điển phim truyền hình điện ảnh, là điện ảnh phim truyền hình sử thượng phi thường có huy hoàng ý nghĩa thời đại hình ảnh, hắn có thể may mắn tham diễn trong đó sao? Thiếu niên đưa cho hắn mấy cái tiểu vở, mặt mày ôn nhu, ngươi đệ nhất bộ diễn yêu cầu thử kính tuyệt giác còn không có xác định xuống dưới, ngươi đem lời kịch học thuộc lòng, hảo hảo phát huy khẳng định có thể bắt lấy. quá trình vất vả điểm, đương chờ này bộ kịch bá ra sau, ngươi liền nổi danh. hắn xem trọng đứa nhỏ này thiên phú, tuyệt đối là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc. ấn minh lộc làm bộ cái hiểu cái không bộ dáng, mở ra kia viết tay nổ tẹp vụ, đương lọt vào trong tầm mắt nhìn đến hương lâu kỳ duyên khi, cặp kia đen lùng liếng con ngươi theo bản năng hơi co lại. Nay cải biên từ xưa điện danh liên tục phim truyền hình, ở thập niên 80 sơ liền thành lập trù bị tổ, năm mạt hoàn thành kịch bản sơ thảo, đạo diễn tốn thời gian 2 năm lâu, ở cả nước các nơi mấy vạn danh người được đề cử chúng tuyển ra trăm tên diễn viên. Từ diễn viên chính công tử tiểu thư đến diễn viên quần chúng nha hoàn, đạo diễn đều bị chọn lựa kỹ càng, chờ xác nhận nhân vật chờ tuyển giả còn không tính, trong lịch sử trước sau tổ chức quá mấy kỳ huấn luyện ban, làm các diễn viên hiểu rõ nguyên tắc thư tịch. Cân nhắc nhân vật, đồng thời học tập cầm kỳ thư hoa, nung đúc tình cảm, đủ tư cách giả mới có thể chính thức tham diễn. Nói cách khác, nếu tuyển chọn thượng, cho dù là cái tiểu nhân vật, hắn ít nhất ít nhất vài tháng đều đến hoa ở cái này kích thượng, nhưng là thu hoạch là vô cùng. Bởi vì đây là một bộ quốc gia đầu tư quay chụp cổ trang phim bộ, bá ra sau, bên trong một hoa một thảo, từng câu từng chữ, đều thành vô số người tuổi trẻ khi kinh điển hồi ức. Trong lúc nhất thời, ân minh lộc trong lòng vẫn là có chút bênh ông, mở ra nổ kẻ tục tìm đọc khi, đều cảm nhận được một loại nặng chiếu lực lượng. Hắn tưởng, nếu như may mắn biểu diễn, kia liền đem hết toàn lực. Xem hắn ngây dại, thiếu niên săn sóc mà an ủi nói, không cần có áp lực, nếu cái này đoàn phim không được, chúng ta còn có tiếp theo cái đoàn phim, ta tìm đạo diễn cho ngươi đặt trước cái con khỉ tinh nhân vật. Ngươi nhìn 2 giờ bất ký, hiện tại mệt mỏi sao. Muốn hay không gối ta chân ngủ một chút Nói lên mệt Ấn minh lộc đầu nhỏ hạt dưa cũng điểm điểm Xoa xoa đôi mắt Khép lại nổ thẹp ú Thấy thiếu niên đều như thế đề nghị Hắn liền ngoan ngoãn nằm xuống Gối thiếu niên đuổi chuẩn bị ngủ Nhắm mắt lại trước Khuôn mặt nhỏ còn vô ý thức mà cọ cọ nhân ra tay Cảm nhận được bàn tay thượng ấm áp non mềm xúc cảm Thiếu niên vốn là mặt mày Như họa trên mặt lặng yên nổi lên một tia mỉm cười Đem kia hải tử ôm đến càng khẩn giảm bớt xe hành đạo trên đường một chút sóc nảy. Thằng đến màn đêm sắp buông xuống, tài xế rốt cuộc chịu không nổi, nghĩ thầm cái này kêu tiểu bảo tổ tông thật là tặc có thể ngủ, gối nhà hắn thiếu gia ngạnh bang bang chân nhi, còn có thể ngủ đến như thế thơ ngọt, khỏe miệng, có khả nghi vết nước, kia tiểu khò khẽ hết đợt này đến đợt khác, tay nhỏ bám lấy thiếu gia chân, kia ngủ nhan lại cực kỳ trắng non đáng yêu, là cá nhân đều không bỏ được đánh thức hắn. Nhưng này thành nội đều khai mời qua lại, Chợ đêm cũng đi dạo mười tới vòng, gì thời điểm có thể đình át tài xế nói thầm có thể thấy được thiếu gia thích thú bộ dáng, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục khai đi xuống. Phó gia tài xế bởi vì không quen biết ân Ngọc Nga, vì thế ở đi dạo mười tới vòng chợ đêm sau, cũng không có đem kia trên đường bảy quán vợ chồng son cấp nhận ra tới. Thời tiết này dần dần chuyển lạnh, đại gia hành tẩu ở đầu đường, thở ra khí đều là trắng bóng, nhưng tần mổ trên người lại nhiệt ra một thân hãn. Bởi vì hắn cùng tức phụ ân Ngọc Nga hai người, chính đẩy một người kêu quan đông nấu nhiệt nồi đun nước tử, ở phố xá thượng bày quán giao hàng đầu. Nay quan đông nấu sạp không lớn không nhỏ, kia ngao canh nồi sắt dùng ván sắt ngăn cách hảo mười mấy vông vức ô vông, mỗi cái ô vông đều năng bất đồng đổ đồ vật. Quý có sủi cào tôm, cá viên, so khô, cống hoàn, bạch phiến đậu hủ, tiện nghi có rảnh tâm đồ ăn, rong biển, hoa hoa đồ ăn, củ cải trờ đều nấu ở trở nên trắng trong nồi, nhìn qua lệnh người rất có muốn ăn. Bên cạnh bãi mấy cái tờ lặt tìm cái ly, một khi có khách nhân điểm đơn, liền đem đổ vật hướng ly chung múc là được, lại căn cứ mỗi cái khách nhân khẩu vị thêm dầu mè, rau thơm hoặc là muối ăn, này hiếm thây ăn vật hình thức, sơ lên sân khấu liền hấp dẫn trợ đêm một đại bộ phận người chú ý. Kỳ thật kia quan đông nấu canh hương vị cũng không có thật tốt, bởi vì ân ngọc Nga ở nhà vốn dĩ liền không thế nào xuống bếp, Cho nên tay nghề chỉ có thể nói chắc vá, ngao đến canh xương hầm hỏa hậu kém chút, nhưng thắng ở hậu kỳ tăng thêm gia vị, đền bù canh bản thân không đủ. Hơn nữa chợ đêm vốn dĩ bảy quán đều là một ít thường thấy tỉ như mặt, sủi cảo, bánh nướng áp chảo, bánh bao màn thầu chờ quầy hàng, đột nhiên xuất hiện một cái mới lạ quan đông nấu tiểu quán, vẫn là phá lệ hấp dẫn người. Hơn nữa thời tiết lạnh, thị dân nhóm cũng nguyện ý hoa cái 2-3 đồng tiền, điểm phân canh. Phùng ở trong tay chậm rãi suyết một ngụm, vừa đi vừa uống, xua tan thân thể hàn khí. Vì thế trong lúc nhất thời, khách như mây tới. Khách nhân thường thường kêu muốn thịt hoặc là đồ ăn, đem tần mộ vội đến xoay quanh, rất nhiều lần tính sổ tìm lầm tiền. Mà phụ trách thu bạc ngân Ngọc Nga vừa lòng mà nhết lên khoẻ miệng, nghĩ thầm quả nhiên như nàng sở liệu. Này đó thị dân không ăn qua mấy thứ này, tự nhiên đều sẽ cổ động, quang hôm nay một ngày thu vào. Nàng liền mau đem giai đoạn trước phí tổn cấp thu hồi tới. Nếu ngày này thiên hạ tới, mỗi ngày lợi nhuận đều như vậy nhiều nói, không đến 2 tháng, nàng là có thể ở trong thành hoàn toàn bản tiếp theo ra cửa hàng, chuyên môn khai ẩm thực. Chờ ẩm thực cửa hàng khai trương, lại lại lần nữa khách như mây tới khi, nàng là có thể chiêu tiểu công, đương phủi tay trường quài, tích cóp một số tiền đi làm sưởng quần áo tử, nàng trong đầu có vô số tân triều thời trang kinh nghiệm. Cùng lắm thì cũng có thể làm này đó quốc tế cao cấp trang phục quốc nội thấp xứng bản, này đó chưa hiểu việc đời người trong nước khẳng định mua chứng tóm lại trước đem tiền tránh đến lại nói. Vội vàng túi đầu đếm tiền ân ngọc Nga, không có lưu ý chính mình con trước, xuất hiện vài cái hành tích lén lút nhân vật, bọn họ xa xa mà nhìn nàng nhà này sạp có tiến lên mua một ly quan đông nấu, có còn lại là làm bộ vô tình mà đi ngang qua, mà không hề răng mà hướng kia đấy nổi xem xét vài lần sau. Lại không chút để ý mà rời đi Sau đó không đến 2 ngày thời gian Ân Ngọc Nga liền phát hiện chính mình sổ sách thượng lợi nhuận giảm đi Nàng nhớ rõ bắt lấy lao công tần mẫu cánh tay nói Sao lại thế này Khách nhân như thế nào thiếu nhiều như vậy Tần mẫu cũng ngốc đâu Lao mồ hôi nói Đúng vậy Hôm trước khách nhân thiếu một nửa Hôm nay lại mất đi một ít Không thể so Ân Ngọc Nga ở hậu đài đếm tiền Hắn là phụ trách múc canh hạ nguyên liệu nấu ăn Tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được lựa người biến hóa. Lúc này mới 3 ngày đâu, tổng không có khả năng các khách nhân nhanh như vậy liền ăn nghị đi. Ân Ngọc Nga không tin tà, sao có thể đâu, đầu năm nay người nhưng không thể so đời sau bởi vì có thể lựa chọn nhiều, khẩu vị không như vậy xảo quyệt, cho nên không có khả năng mới 3 ngày liền ăn nghị. Trong đó nhất định xảy ra vấn đề. Ân Ngọc Nga hùng hổ mà ném xuống sạc, đi xa vài bước sau phát hiện, Khoảng cách bọn họ sạp không xa, vốn dĩ mở ra bánh bao quán, mặt điểm quán địa phương, mở ra vô số gia tương tự quan đông nấu cửa hàng, kia canh một nhà so một nhà nồng đậm tươi ngon, kia chay mặn giá cả cũng một nhà so một nhà tiện nghi, vì thế khách nhân đều chen chúc hướng này đó sạp trước tế. Bọn họ thế nhưng bị thâu sư. Ân Ngọc Nga thiếu chút nữa chưa cho kích thích đến ngất xỉu đi. Ân Minh Lộc tuyển giác chi lữ thập phần ngoài ý muốn, hắn cùng mấy cái cùng tuổi diễn viên. Một đám tản gia thanh xuân hơi thở tuổi trẻ diễn viên, đều bị đưa tới một cái cổ hương, cổ sắc lâm viên. Rất nhiều quần thoa vận quanh, hoặc ngồi hoặc nằm hoặc cầm hoa mà cười, nhất cử nhất động toàn tràn ngập ý nhị. Trong đó có không ít đời sau đều quen thuộc khuôn mặt, mà những người này, chính ở vào nhân sinh tốt đẹp nhất niên hoa, mặt mày nước gợn lưu chuyển, nói không nên lời phong lưu động lòng người. Ấn Minh Lộc An mặc một thân hương áo, lặng lặng mà nhìn trước mắt hoa thơm cỏ lạ, Nhìn nhìn lại cạnh tranh cùng nhân vật tiểu diễn viên rong rạc hùng hồn thơ từ đọc diễn cảm, lại túi đầu nhìn một cái chính mình nộn nộn tay nhỏ, phát giác chính mình căn bản không hề cạnh tranh lực, không bằng đi cách vách Tây Du ký nhận lời mời một con con khỉ nhỏ, có lẽ còn có thể tránh một đốn cơm hộp tiền đi. Nghĩ đến đây, hắn lôi kéo thiếu niên, liền kém không nước mắt lưng tròng nói, ta không nghĩ diễn, chúng ta về nhà đi. Không nếm thử một chút, thật sự cứ như vậy về nhà sao? Thiếu niên thích về nhà cái này từ, nhưng tự hồ cũng cảm thấy không diễn, thấy tiểu gia hỏa gật đầu, liền tiếp nối mà thở dài, nắm hắn tay nhỏ, hai người chuẩn bị rời đi. Ai biết, người khác mới vừa đi, phụ trách thử kính biên kịch mắt sắc mà nhìn thấy, ma xui quỷ khiến mà đột nhiên cản nhân đạo nói, từ từ, ta cảm thấy đứa nhỏ này có thể, các ngươi làm hắn thử một chút. Lời vừa nói ra, giữa sân đại bộ phận người ánh mắt đều nhìn lại đây. Ân Minh lộc ngây thơ mở miệng tiến lên, nhìn nhìn kịch bản sau, lại nhìn nhìn trước mắt đạo cụ, dựa vào chính mình lý giải diễn một đoạn. Mà thẳng đến hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà diễn xong rồi một đoạn sau, phụ trách phỏng vấn người từ đầu chí cuối đều duy trì chầm tư, biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc, làm người nhìn không ra là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Chính là như vậy thái độ mới lệnh nhân tâm đế không đế. Ấn Minh Lộc yên lặng mà buông xuống trong tay cắn một ngụm bánh ngọt, đúng lúc này, biên kịch tựa hồ hoàn hồn, ho nhẹ vài tiếng nói, lưu cái điện thoại hoặc là gia đình địa chỉ, trở về trở thông chi đi. Này rốt cuộc có phải hay không lời khách sáo, mọi người phán đoán không ra. Nhưng thiếu niên vẫn lả lên tiếng, hảo. Để bút viết xuống một hàng sinh đẹp tự, mới nắm sắc mặt hệ vài tiểu gia hỏa rời đi. Phó ca ca, ngươi nói ta sẽ bị tuyển tượng sao. Ân Minh Lộc nâng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, hắn vừa mới ăn bánh ngọt thời điểm, không cố tình mà khống chế biểu tình quản lý, hiện tại hồi tưởng, có thể hay không là ăn cái gì bộ dáng không tốt xem, khó nói. Thiếu niên trả lời nói, hắn ánh mắt hảo, tiểu gia hỏa đắm chìm ở biểu diễn thời điểm, hắn chú ý tới, phụ trách phỏng vấn mấy người trung, một người xem mê mẩn, kế tiếp thần sắc cũng như suy tư gì, nhưng còn lại người tắc thất thần, chỉ xem cuối cùng là ai đánh cờ thắng. Hơn nữa này bộ phim truyền hình từ tuyển giác đến quay trụ tốn thời gian lâu lắm, một ít diễn viên trong sinh hoạt luôn có việc học, công tác hoặc là gia đình, không có khả năng làm chờ một cái nhân vật, hai ba năm không làm, vì thế mới vừa công bố ra tới tuyển giác, ở phía sau tới thực tế tham diễn chung khẳng định sẽ có rất lớn xuất nhập. Cho nên có thể hay không tuyển thượng, có đôi khi cũng xem diễn viên bản thân có thể hay không nao. nào Ngao ở, mới có thể nên đón Liêu Ám Hoa Minh bất quá mặc kệ cuối cùng có thể hay không bị tuyển thượng hắn cũng sẽ không làm tiểu gia hỏa đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ đỡ phải cuối cùng được đến kết cục chỉ có mất mát vì thế thực mau thiếu niên lại mang theo tiểu gia hỏa đi cách vách tây du ký đoàn phim cái này đoàn phim xa không bằng hương lâu kỳ duyên lãng mạn tinh xảo xa hoa lộng lẫy càng thêm đơn sơ gần sát tự nhiên chút hơn nữa nhân vật đông đảo cao tới mấy vạn cái. nói cách khác đoàn phim thực thiếu diễn viên Trừ bỏ diễn viên chính ở ngoài, mặt khác nhân vật chỉ cần hơi chút coi trình độ, tiêu chuẩn không ra diễn, là có thể ở trong đó lộ cái mặt. Có đôi khi cẩn thận điểm, cầm kính lúc tìm, ngươi sẽ phát hiện, cái này diễn viên quần chúng, ở đỉnh núi yêu quái nhìn đến quá, chỉ chớp mắt lại ở một đám thiên binh thiên tương có hắn nghiêm túc khuôn mặt. Loại này nhân vật, ân minh lộc tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hơn nữa ở một đám mênh mông tiểu hài tử diễn viên quần chúng chung. Duy độc hắn lớn lên nhất tuấn, đạo diễn ngó trái ngó phải, đều không bỏ được đem người liền một cái không lời kịch tiểu yêu tinh đuổi rồi, vì thế cho hắn một cái lời kịch vượt qua 30 câu phó bản tiểu vai phụ. Một cái giai đoạn trước bản tính điêu ngoa hung ác, thiếu chút nữa bị vai chính một cây gậy đánh chết, hậu kỳ bị cảm hóa nhân vật. Ấn Minh Lộc nghiêm túc mà diễn, còn treo huy áp ở đầu mùa đông gió lạnh ảo hảo thời tiết, quang hai căn nộn xinh xinh tiểu ngó sen cánh tay, bài xinh đẹp nhất buồn. Từ một thân cây bay đến một khắc cây Máy quay phim cách khá xa Thả đầu năm nay họa chất cực kỳ thô ráp Căn bản nhìn không ra hắn cánh tay thượng trải rộng nổi da gà Cùng trắng bệnh sắc mặt ân Minh Lộc đều thực chuyên nghiệp mà cấp hoàn thành Liên hát xì cũng không dám đánh Ở cuối cùng rơi xuống đất thời điểm Còn tới cái xinh đẹp xoay người Màn ảnh chiếu ra một màn này Nho nhỏ hài tử An mặc một thân hồng y đi Giữa mày còn điểm một viên tiểu nốt ruồi đỏ vừa bãi cười rộ lên bộ dáng miễn bàn nhiều xinh đẹp, lệnh người ấn tượng khắc sâu. Đạo diễn thực vừa lòng, hô to một tiếng, ca. Kết thúc công việc. Đạo diễn kêu xong sau, còn khen ngợi hắn mặc kệ là quan âm tòa trước thành kính sám hối một giọt nước mắt, vẫn là này kêu căng tùy ý ma đồng nhân vật, đều diễn đến cực hảo, cũng đem hắn để cử cho cách vách cũng đồng dạng thiếu người trung nghĩa anh hùng chuyện đoàn phim, làm hắn đi thử thời vợ, nhìn xem có hay không thích hợp chính mình nhân vật. Rốt cuộc đầu năm nay, biết diễn kịch có thể chịu khổ tiểu diễn viên vẫn là tinh tinh điểm điểm, vĩnh viễn khan hiếm. Cái này đoàn phim diễn như vậy rơi xuống màn che. ân minh lộc run run phủ thêm áo đông, không nghỉ ngơi mấy ngày, lập tức lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cái đoàn phim. Mà gần 3 tháng, đến từ hương lâu kỳ duyên đoàn phim dạy số chưa bao giờ bắt đã tới, liền ở ân minh lộc quyết định không đợi, chuẩn bị thu thập tay mải, chậm rãi về quê thời điểm, chuyển cơ tới. Hắn bị tuyển thượng. Một trong số đó biên kịch dí vị thâm trường mà nói cho hắn bị tuyển thượng nguyên nhân, đầu tiên là hắn rất đẹp, khuôn mặt tinh xảo tú khí, không cần nhiều làm tân trang, liền rất phù hợp thư trung nhân vật miêu tả. Tiếp theo là, hắn ăn bánh ngọt tư thái, không phải đơn giản ăn, mà cực kỳ giống một cái từ nhỏ liền ngậm muỗng vàng suất thân, da thịt non mịn thế da công tử, kia một mi một mắt tự mang một loại trời sinh tiêu căng. Phảng phất hắn đời trước liền thật là một người sinh hoạt hậu đái hoàng thân quốc thích, mới có thể còn tuổi nhỏ, luôn hành cử chỉ trung liền lộ ra như vậy một cổ thâm nhập nhân tâm ý nhị. Kỹ thuật diễn không được hoặc là cứng cỏng, có thể thông qua hậu thiên huấn luyện dưỡng thành, nhưng kia thâm nhập cốt tùy ý vị lại khó có thể ngắn hạn bồi dưỡng, hắn biểu hiện lệnh người trước mắt sáng ngời. Đệ tam chính là hắn ở chờ tuyển giả trung nhất chân thành, ba tháng nội tiếp thu không đến thông chi diễn viên, phần lớn chờ không đi xuống. Lục tục rời đi cái này địa phương, liền hắn cố chấp mà lưu trữ, vì thế hắn bị tuyển thượng. Mặc kệ đoàn phim phương đối hắn tồn tại cái gì trời xui đất khiến hiểu lầm, dù sao ân minh lộc cuối cùng vẫn là được đến cái này đời sau chú định sẽ tái nhập lịch sử bách khoa nhân vật. Mà liên ở hắn hự hự, nỗ lực giao tranh diễn nghệ sự nghiệp, tranh thủ lang bạt ra nhất định mức độ nổi tiếng thời điểm, ân ngọc Nga phát tài đại kế ở lúc đầu liền lâm vào giằng co. Nàng đầu góc linh hoạt. Ngay từ đầu bán ẩm thực kế hoạch thập phần không tồi, nhưng nàng thật sự xem nhẹ người trong nước bắt chước năng lực. Nàng quan đông nấu cửa hàng ở lúc đầu có bao nhiêu được hơn nên, không đến mấy ngày cùng loại cửa hàng liền như măng mọc sau mưa đồng thời nở rộ ở toàn bộ chợ đêm, cơ hồ mỗi cái chỗ ngoặt đều có một nhà. Hơn nữa những cái đó sạp dùng để nâng đồ ăn canh ngao đến sò so nàng hàu uống, có thiện thông chủ nghệ quán chủ thậm chí còn tại đây cơ sở thượng tiến hành cải tiến, sự canh hương vị càng thêm tươi ngon. Tóm lại chỉ bằng vào một cái đáy nồi canh, liền đem ân ngọc Nga kia lạ lộ chân tướng sơ cấp chủ nghệ treo lên đánh. Càng đừng nói nguyên liệu nấu ăn phương diện, món ăn mặn phần lớn là tốc đông lạnh nguyên liệu nấu ăn, tốc đông lạnh nguyên liệu nấu ăn tiện nghi à, cũng hoàn toàn không đặc thù. Ở thị trường thượng thực hảo mua sắm, cho nên ân ngọc Nga căn bản vô pháp ngăn cản người khác làm đến này đó nguyên liệu nấu ăn. Thậm chí nhân gia định giá còn so nàng thấp nhiều, nàng định tam khối đậu hủ ngũ rất tiền hai căn rong biển kết ngũ giấc tiền, tam phiến thịt một khối tiền, nhưng đậu hủ loại đồ vật này, chợ bán thức ăn ngũ giấc tiền có thể mua một loạt, càng bị nói ngũ giấc tiền có thể mua rong biển ước chừng một đống, một cái người trưởng thành tay đều chảo không xong, buồn cười nàng còn ở vì trong đó lợi nhuận đắc chí đâu, không nghĩ tới, mặt khác quan chủ tiện nghi lợi ích thực tế định giá mới càng thêm phù hợp thực khách tâm lý mong muốn, ở hai nhà sạp đều bán quan đông nấu. Một nhà tam khối đậu hủ ngũ rất tiền, một nhà tam khối đậu hủ một góc tiền, ngốc tử đều biết tuyển nhà ai. Vì thế ân Ngọc Nga cùng tần mộ sạp trước tự nhiên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đến cuối cùng mệt người hỏi thăm. Kỳ thật tần mộ ở ban đầu bày quán thời điểm, cũng cảm thấy tức phụ định giá có điểm thay quá, mấy cây rau dưa liền ngũ rất tiền, này không phải cùng rực tiền giống nhau sao, này ai bỏ được mua ai nhưng đối phương thế nào cũng phải như vậy định giá. Còn cho hắn bày ra trong đó lợi nhuận số liệu, hắn không lay chuyển được gân Ngọc Nga, chỉ có thể đáp ứng rồi. Hiện tại hảo, khách hàng toàn trốn thoát hết. Liên tính bọn họ đem giá cả hạ thấp cùng mặt khác ra giống nhau, quan canh đế điểm này, trừ phi bọn họ ra tăng để cao ngao canh trình độ, bằng không cũng vô pháp có được trung tâm cạnh tranh lực. Càng đừng nói ơn Ngọc Nga cũng không muốn như vậy định giá, bởi vì như vậy định giá sau, trong đó có thể được đến lợi nhuận quá ít. Một tháng cực cực khổ khổ bày quán xuống dưới, bào đi phí tổn, cư nhiên còn so ân gia cho nàng giới thiệu dệt nữ công lương tháng còn thấp 5-6 đồng tiền. Đương nhiên, so với cực cực khổ khổ hạ điển trồng trọ thu vào, như vậy xem như không tồi. Tân mộ là vừa lòng, nhưng lời ân ngọc nga nhất quán kiêu ngạo tới nói, này như thế nào có thể tiếp thu được đâu. Ngay từ đầu nàng khí bất quá này đó vô sỉ chủ quán đạo văn nàng hành vi, từng tiến lên táo bạo mà sốc những người đó sạ, một nồi to canh toàn phiền, nguyên liệu nấu ăn rơi dụng đầy đất, này nhưng đem này đó quán chủ cấp chọc giận. Không thể so tần mậu cùng Ân Ngọc Nga vợ chồng son là nơi khác tới, này đó quán chủ tuy rằng bộ phận đến từ tỉnh ngoài, nhưng đại bộ phận vẫn là sinh trưởng ở địa phương bày quán người địa phương, gia liền ở bản địa, là cái loại này liên thành quản đều có thể chào hỏi một cái quen thuộc. Bọn họ tuy rằng đạo văn, nhưng đã cố ý đem sạ bài xa. Cũng coi như cấp thân ngọc nga bọn họ để lại điều đường sống, kết quả này tiểu nương gia cư nhiên còn như thế không thuận theo không buông tha, xoa eo hướng bọn họ hùng hùng hổ hổ, lời nói lời nói ngoại đều là ở chỉ trích bọn họ mặt dày vô sỉ. Hai cái người bên ngoài ở cái này địa bàn thượng, còn dám như vậy kiêu ngạo. Thật là vừa thấy liền chưa hiểu việc đời. ca mấy cái sẽ dạy cho nàng như thế nào là người. Vì thế này đó quán chủ tụ lại lại đây, người nhiều thế đại ngược lại sốc gân ngọc Nga sạc, sợ tới mức gân ngọc Nga tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng không dám nữa nói chuyện. Đám người tan, mới đau lòng mà đỡ chính mình xe ba bánh cùng báo hỏng nổi sắt hảo một trận khóc thét. Đầu năm nay trong thành chợ đêm còn không có sau lại náo nhiệt, nhưng hình thức ban đầu đã có, các loại đầu cơ trục lợi hàng hóa cùng bán xỉ hàng ngày đồ dùng, thô giản trang phục bò lớn. Thậm chí quảng trường còn có người phóng radio, một đám người ở thư hoán nhạc đệm hạ khiêu vũ. Giỏi ca múa lưu lạc nghệ sĩ cùng sao chiếu trúc lộ thiên mà miên khất người cũng có, lượng người tuyệt đối không tính thiếu. Trong thành thị địa phương khác, ban ngày ban mặt cũng không tất có này khối địa phương náo nhiệt, càng đừng nói bảy quán hợp pháp. Cho nên ân ngọc Nga bọn họ ở có tiền bàn tiếp theo ra cửa hàng trước, tuyệt đối không thể rời đi cái này địa phương. Thu vào thiếu liền thu vào thiếu, địa phương khác liền khách nhân đều không có đâu. Vì thế ân ngọc Nga chỉ có thể nén giận đếm một ngày liền mấy đồng tiền nhập trướng, cưỡng chế hòa khí, trong lòng phiền muộn nghẹn quất. Càng trầm trọc chính là, bọn họ tới trong thành dốc sức làm trước, từng đi tìm trong thôn những người khác mượn quá giai đoạn trước khởi nghiệp tài chính, còn trông hạ mạnh miệng, nói khẳng định có thể kiếm tiền. Không ra hai tháng là có thể đem tiền còn. Những cái đó vay tiền người, mặc kệ tin hay không cũng hoặc là trong lòng khịt mũi coi thường, nhưng xuất phát từ ân gia hảo thanh danh ở phía trước hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đảo tiền, có keo kiệt điểm mượn ân ngọc Nga 3 năm khối, có rộng rãi điểm liền 3 năm 10 khối, linh tinh vụn vặt thiếu người nợ nần có 5-600 tới đồng tiền. Lấy bọn họ hiện tại kiếm tiền thông thả tốc độ, đừng nói 2 tháng, không ăn không uống, ít nhất 1 năm mới có thể bổ thượng cái này lỗ thủng. Ma tân mộ bản nhân còn không nhanh không chậm, cảm thấy như vậy thu vào vậy là đủ rồi, so với hắn lúc trước ở văn thủy thôn đào đất khi thu vào cao. Như vậy vừa lòng với hiện trạng, không hề theo đuổi bộ dáng, lệnh vượt qua tuần trăng mật sau ơn Ngọc Nga nhìn, thập phần nhìn không thuẫn mắt. Nghĩ thầm này tỷ phu như thế nào cùng đời trước khí phách phong hoa, rất có chủ kiến tinh anh nhân sĩ bộ dáng tương đi khá xa. Khi đó, nàng nhìn chính mình chất phát thành thật binh người trợ phu, lại nhìn tây trang rẻ ra tần mộ, tiếp theo một cái như mai con chạy loạn hướng tới cùng khắc khao. Chính là này nam nhân tới tay, nàng phát hiện nguyên lai like cũng liền như vậy. Đây là có chuyện gì đâu? Chẳng lẽ là đối phương còn không có chân chính thành thục cùng thức tỉnh sao? Vẫn là nói, nàng cung nàng tỷ khí chẳng liền như thế khác biệt, có thể làm một người nam nhân biến hóa ra hai loại gương mặt. Một cái chính là tầm thường bình thường người thường, một cái còn lại là bậy mưu lập kế chức trường lão bản. Này rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Chẳng lẽ nàng thật sự đến kiên nhẫn lại chờ mấy năm, mới có thể chờ đến người nam nhân này lộ sắc sao? Ấn Ngọc Nga nghĩ trăm lần cũng không ra, lúc này, nàng cuối cùng nhớ tới chính mình hảo tỉ tỉ. Nàng lúc gần đi cấp nhà mình tỉ tỉ sao phân đời sau truyền lưu cực quảng thi đại học ôn tập thời khoa biểu, tỉ như vài giờ đến vài giờ học toán học, vài giờ đến vài giờ học ngữ văn, thẳng đến buổi tối an bài đến tràn đầy, cơ hồ không có nghỉ ngơi thời gian. Nàng kêu nàng tỉ chiếu làm, nói căn cứ nàng này phân khoa học ôn tập biểu, nhất định có thể khảo đến càng tốt cũng không biết nàng tỷ chiếu làm không có. Đương nhiên, ngay từ đầu sợ nàng rời đi sau, nàng tỷ liền không chiếu làm ân ngọc nga, còn cấp ra đặc biệt hạo nhiên đại khí, đường hoàng lý do. Nói này vất vả là vất vả điểm, nhưng là thi đại học tồn tại là một hồi thay đổi trăm ngàn vạn mạng người vận khảo thí, là vì nước nội cao giáo xây dựng quần quận không ngừng mà truyền vận nhân tài một hồi tuyển chọn, là cứu lại quốc nội giáo dục tương lai vĩ đại hành động vĩ đại, mỗi vị thí sinh đương nhiên phải trịnh trọng đối đãi, tuyệt không có thể. Qua Loa nghe được rất hù người, rất như là như vậy hồi sự. Ân Ngọc Tiều cũng bị chấn trụ, cầm kia phân thời khóa biểu, nghiêm túc thành thật kiên định địa học vài thiên, kết quả ngao đến dạng sáng 12 giờ, ngày hôm sau 5 giờ rưỡi còn phải bỏ dậy, kỵ 1 giờ xe đi đi học, này liền xem như làm bằng sắt thân thể, thật đúng là có điểm ăn không tiêu. Hơn nữa ở có một lần nàng đạp xe mệt ra rời thiếu chút nữa đem sau xe tòa tiểu bảo cấp vứt ra đi sau ân ngọc tiểu liền bừng tỉnh nàng muội muội cấp này phân thời khóa biểu liền tính lại hảo nhưng là không thích hợp nàng hiện tại nàng là thí sinh ở ân gia có thể không làm việc làm nhà mình mẹ cùng thầm thầm đem việc làm chính mình một lòng một dạ mà chuyên tâm học tập nhưng là nàng không thể không ngủ được a bằng không bộ dáng này một năm xuống dưới nàng liền tính thi đậu đại học cả người khẳng định đều phải phế đi vì thế Cuối cùng này phân thời khóa biểu vẫn là bị Ân Ngọc Kiều khóa ở trong ngăn kéo, thông qua chuyện này sau, Ân Ngọc Kiều càng thanh tỉnh, nghĩ thầm nàng muội muội ngày thường rất có chủ kiến, mồm mép cũng nhanh nhẹn, nhưng rốt cuộc không đọc sách, cho nên không thể thực sự cầu thị, tâm cũng quá nóng lòng cầu thành. Đưa ra một loạt ý kiến, rõ ràng đều không thích hợp nàng, làm nàng đều không thể nhanh nhẹn mà xuyên khẩu khí. muội muội những cái đó kiến nghị, vẫn là toàn vứt đến sau đầu đi. Nàng ấn ý nghĩ của chính mình cùng tiết tấu tới phát huy tương đối hảo. Ấn Ngọc Nga là không nghĩ tới, Ấn Ngọc Kiều không có làm theo, bằng không nàng nhất định vội vã từ trong thành chạy về tới, tiếp tục khoa tay múa chân. Ấn Ngọc Nga ở chợ đêm bày quán, tuy rằng nhập chứng thiếu, nhưng nàng có một loại ta trọng sinh tuyệt đối có thể tránh đồng tiền lớn nội tâm tín nghiệm chống đỡ, vì thế miễn cưỡng cũng có thể dẫn theo một hơi. Suốt ngày cứ như vậy cười làm lành ứng phó khách nhân. Vốn dĩ nhật tử như vậy miễn cưỡng cũng có thể quá. Chính là nàng không tiếp thu được chính là, nàng cái này trọng sinh ông trời thân khuê nữ, một cái không nhận thua nữ sướng, cư nhiên trở thành đối chiếu tổ. Từ văn thủy thôn ra tới, đến thành lập dốc sức làm vợ chồng son phu thê, xa không ngừng nàng cùng tần mậu hai người, cùng thôn còn có một đôi nguyên quán Việt tỉnh trung niên vợ chồng. Bởi vì tuổi dần dần lớn, hạ điền làm việc thân thể lại quá mức mệt nhọc, bọn họ đành phải tìm người trong thôn vay tiền đến trong thành bảy quán làm buôn bán. Nhưng cùng Ân Ngọc Nga bất đồng chính là, này đối vợ chồng tâm nhãn thật thành, tay nghề cũng thực hảo, bọn họ kinh doanh là sớm thực quán, bán đều là một ít thường thấy bánh bao màn thầu bánh quẩy, bánh bao cuộn bánh bao nhỏ, đường đỏ bánh suốt, cháo bát bảo xíu mại từ từ, nhất đặc thù cũng bất quá là một ít trộn lẫn đường lưu sa bao, hạch đào bao, hơn nữa mỗi ngày chỉ bảy quán mấy cái giờ, nhưng là kia khách nhân vẫn luôn chỉ nhiều không ít, thường thường 2 giờ không đến Toàn bộ quan đề ở. Không, vợ chồng hai liền có thể thu thập đồ vật về nhà. Bọn họ tuyển chỉ cũng thực minh xác liền ở một ít quốc doanh nhà xưởng hoặc là cửa trường, mặc kệ là đi làm vẫn là đi học, sáng sớm thời điểm chính là lượng người cao phong kỳ. Hơn nữa tay nghề vượt qua thử thách, khách hàng quen rất nhiều. Một ít thị dân vừa thấy hai vợ chồng gương mặt, liền dưỡng thành thói quen, tự phát mà chạy tới mua bữa sáng. Vì thế bất quá nửa năm. Vợ chồng hai liền tránh rất nhiều tiền, ăn tiết thời tiết áo gấm về làng. Mà ân Ngọc Nga tắc vẫn là trong túi trong trơn, này nhưng đem nàng kích thích tới rồi, trong đầu như vậy nhiều tiền tiến kinh nghiệm nàng, cư nhiên còn không bằng cùng thôn một đôi lão phu phụ. Bình thường bánh bao màn thầu, cư nhiên còn có thể tránh đến so nàng nhiều. Ân Ngọc Nga bởi vì bị kích thích tàn nhẫn, kia viên không chịu thua tâm hoàn toàn bị kích khởi. Không màng tần mậu nói chúng ta hẳn là đề cao tay nghề hoặc là đừng làm ẩm thực kiến nghị quá nhiều. Nàng bắt đầu đi thị trường thượng mua nổi lên một ít mới mẻ sương cốt, còn có hoa tiêu, đũa bằng, bát rác, trao từ từ ra vị liêu, bắt đầu ngao nổi lên lẩu cây đáy nồi liêu, thậm chí còn dự bị ba loại cây độ, hơi cay, trung cay, cay rát, còn có ớt Triều Thiên biến thái cay. Nàng cũng không tin, loại này xuyên thuộc phong vị ẩm thực, còn hấp dẫn không được người địa phương trong mắt ở thất bại rất nhiều lần, hết sạch sở hữu tiền tiết kiệm mua xương cốt điếu canh sau, nàng cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng ngao ra giống dạng thành phẩm, cảm giác chính mình nếm lên tư vị lại cay lại sảng sau, liền lập tức gấp không chờ nổi mà bày đi ra ngoài. bất quá vẫn là bộ dáng cũ, lúc đầu mọi người đều bị này mới là an vật hấp dẫn, khách như mây tới thời điểm, ân ngọc nga ý tưởng lại bị dọn đi rồi, thậm chí còn đánh thức không ít quán chủ. Làm cho bọn họ cũng làm ra thích hợp bản địa nhân khẩu vị cay mỹ thực, tỉ như cuốn bánh thêm que cay, quan đông nấu thêm ớt cửa gà, hồng bạch tuyên lương canh từ từ, môi giống nhau đều thực được hoang nên. Vô hình bên trong, ân Ngọc Nga lại cho người khác làm của hồi môn. Đừng nhìn bày quán không cần môn cửa hàng, liền không cần phí tổn, Ân Ngọc Nga vợ chồng mỗi ngày thiền không lượng phải rời giường, chạy đến chợ bán thức ăn cực cực khổ khổ tranh mua chay mặn nguyên liệu nấu ăn. Dĩ vãng ân Ngọc Nga ở ân gia luôn luôn ái ngủ bao lâu là bao lâu, có đôi khi thậm chí thoải mái phục phục mà ngủ đến mặt trời lên cao, đại giới nhiều nhất bị lao thái thái mang mắng, căn bản không đau không ngứa Chính là hiện tại không được, chợ bán thức ăn nếu là đi chậm, kia đồ ăn cùng thịt đều là bị người chọn dư lại tới, căn bản không mới mẻ, dùng để năng đồ ăn căn bản chính là đuổi khách. Cho nên ân Ngọc Nga chỉ có thể chịu đựng mỗi ngày vất vả bỏ dậy, chờ đến màn đêm buông xuống. Lại mệnh chết mệnh sống mà đẩy sạp đi chợ đêm, nhật tử lâu rồi, ân ngọc Nga cũng chịu không nổi, cảm thấy này hết thẻ cùng chính mình ảo tưởng tránh đồng tiền lớn cảnh tượng xuất nhập cực đại. Hơn nữa bảo đi này đó nguyên liệu nấu ăn phí tổn, bọn họ ở nhà ngao canh đến khai hỏa, khai hỏa khí than thủy điện có là một bút chi ra, còn có kia tiền thuê nhà phí, chủ nhà sớm đối bọn họ mỗi ngày ở nhà nấu đồ vật có ý kiến, rất nhiều lần hung ba ba mà xua đuổi vợ chồng son dọn ra đi hiện tại cư nhiên nửa đêm còn bắt đầu ngao lẩu cay, này còn có để hàng xóm nhóm ngủ, cho nên bọn họ còn phải khác tìm hắn chỗ. Hơn nữa bởi vì Ân Ngọc Ngang ngao nước canh thật thà ở phế vật, vì tình tiền tuyển dụng xương cốt đều không đủ mới mẻ, hơn nữa còn thường xuất hiện một ít gia vị liêu phóng nhiều hoặc là phong thiếu, hỏa hậu không đủ chờ vấn đề, kia chợt cao chợt thấp ngao nước canh bình, tự nhiên lưu không được khách hàng quen, không có khách hàng quen. Cũng chỉ có thể hấp dẫn những cái đó tưởng nếm thức ăn tươi người trẻ tuổi dùng một lần tiêu phí, nhưng những cái đó người trẻ tuổi cũng không phải ngốc tử, ăn xong rồi, cảm thấy hương vị trừ bỏ tay sảng ở ngoài giống nhau lúc sau còn sẽ tiếp tục tới. Càng đừng nói mặt khác ra cũng có lẩu tay sạc, giá cả càng ưu đãi, hương vị càng tốt, bọn họ khẳng định tuyển mặt khác sạc. Vì thế mấy tháng xuống dưới, đừng nói kiếm tiền, nhưng thật ra vẫn như cũ nợ nần chồng chất. Buổi tối đếm linh tinh nhập trứng tiền, ân Ngọc Nga hai mắt tiểu tụy, một hơi nghẹn ở trong lòng, nhìn nhìn lại bên người dính gối tức ngủ trượng phu, mỗi ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà ứng phó khách nhân, cái gì kiếm tiền ý tưởng đều phải nàng tới tưởng, nàng bỏ ra chủ ý nàng mỗi ngày ở vì điểm này thu vào sầu đến rất phát ngủ không được, đối phương còn có thể vô tâm không phổi mà hô hô ngủ nhiều, ân Ngọc Nga càng xem càng khí, nhịn không được dối chân đem người đá xuống giường. Tức phụ làm sao vậy? Đối với hôn sau tính tình càng ngày càng âm tình bất định tức phụ, tần mộ cũng không giận, xoa đôi mắt từ lạnh băng trên mặt đất bò lên, thời tiết này lạnh, hắn tưởng trở lại ấm áp trong ổ chăn. Nhưng hắn này phó hảo tính tình ất tức bộ dáng, ngược lại càng kích thích lên ngọc nga, nàng lại ngang ngược mà một chân đem người đá đi xuống, bắt đầu lôi kéo chăn, chảy nước mắt la lối khóc lóc nói, ngươi vì cái gì như vậy vô dụng? Vì cái gì? Ngươi trước kia không phải bộ dáng này, ngươi có thể tránh đồng tiền lớn A. Vì cái gì ta xem ngươi hiện tại một chút năng lực đều không có, cùng trong thôn đám kia kẻ bất lực không sai biệt lắm. Ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao, ngươi vì cái gì không chạy nhanh trở thành một cái có năng lực nam nhân, hảo hảo báo đáp ta. Giống đối nàng tỉ như vậy, đem nàng phụng ở lòng bàn tay, làm nàng giống một đóa kiều nộn nhà ấm tiểu hoa, không chịu gió táp mưa xa. Không cần nhọc lòng này đó chuyện nhà vụ vạn, hảo hảo, mỹ mỹ là một cái tinh xảo rộng rãi phú thái thái là đủ rồi. Nàng cung nàng tỷ rốt cuộc kém ở nơi nào. Vì cái gì đồng dạng một cái tân mộ, biểu hiện thế nhưng sẽ như thế khác nhau như trời với đất. Nghĩ đến đây, ân ngọc Nga nước mắt không tự giác mà liền rớt xuống dưới, dính ấp chăn. Trước kia, nhưng hắn trước kia chính là bộ dáng này a đối với tức phụ hóa hấn dận, tân mộ là hoang mang, đương nhiên cũng có bị tức phụ gở trách chửi rủa sau khó chịu, nhưng từ đi vào trong thành, tức phụ đối hắn hành động cùng bày mưu tính kế, hắn cũng đều là xem ở đáy mắt, biết vẫn luôn tránh không đến tiền, còn thiếu một đống nợ, tức phụ áp lực đại, trong lòng khổ, vì thế ngày thường tính tình không hảo cũng là bình thường, hơn nữa đối phương cặp kia đỏ mắt xương trong mắt dương dương bộ dáng cũng thật. Sự đáng thương, Tân Mộ chỉ có thể bao dung, an ủi nàng. Tức phụ ngươi đừng khóc, ngươi nói đúng là ta vô dụng, không thể cho ngươi tốt sinh hoạt. Nhưng là hai chúng ta còn trẻ, chỉ cần chúng ta chịu chịu khổ, Nhật Tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Hắn nói lời này thời điểm, tâm tình là thiệt tình thực lòng, Ân ngọc Nga nghe xong, tâm tình kích động không cam lòng cảm xúc hơi chút bị vứt phẳng, nghĩ thẩm khả năng thật là nàng nóng đổi đi. Tân mộ hiện tại cũng bất quá 22, đặt ở đời sau, cũng chính là một cái bình thường đại 4 năm 2 mà cái này tuổi tác nam hải tử còn sen vào ngây ngô cùng thành thục chi gian, rất nhiều thời điểm đều cùng cái lăng đầu thanh dường như, một chốc một lát nhìn không tiền đồ cũng là bình thường. Có lẽ lại ngao ngao, ngao cái hai năm, đối phương liền thành thục đâu. Ân Ngọc Nga chỉ có thể như vậy nói cho chính mình, trong đầu hồi tưởng đời trước tỷ tỷ Ân Ngọc Kiều ngồi ở xe hơi nhỏ, ăn mặc lông dê áo ra, trong lòng ngực ôm một con tinh quý sủng vật phú thái thái bộ dáng lại đem kia trương minh diễm động lòng người mặt, đổi thành chính mình, không ngừng cho chính mình cung cấp tích cực trong lòng an ủi. Chờ bọn họ phu thê cãi nhau đỉnh chỉ sau, dưới lầu chủ nhà lại tới gõ cửa, hung hung hổ hổ nói: "Hơn phân nửa đêm các ngươi không ngủ được, xạo cái gì xạo? Nói, đều kêu các ngươi trong vòng ba ngày chuyển nhà, các ngươi hai phu thê như thế nào còn không có dọn ra đi?" Đầu năm nay lâu cùng lâu, phòng cùng phòng cái ầm, một nhà cái nhau, toàn lâu biết Hơn nữa ân Ngọc Nga cùng tần mộ hai người cãi nhau là thái độ bình thường, ba ngày hai đầu đều phải tới vừa ra, tự nhiên thu nhận hàng xóm nhóm bất mãn. Bị người quát lớn thậm chí xua đuổi, tần mộ thẹn thùng, vội vàng mở cửa xin lỗi, thả nhiều lần bảo đảm một tìm được địa phương liền dọn ra đi. Mà ân Ngọc Nga lại là mặt lộ vẻ bất mãn, thầm mắng hai tiếng, sau đó chờ bị hơn đến máu cho phun đầu tần mộ sau khi trở về, nàng lại nổi lên tân chủ ý. tần mộ, Khách nhân đều nói chúng ta lẩu cay đáy nổi không hòa uống. Tân Mộ bất đắc dĩ cười, có chút mỏi mệt, ngươi mới biết được đâu. Hắn đều nói qua thê tử rất nhiều lần, nhưng thê tử vẫn luôn gàn bướng hồ đồ, nói lẩu cay quan trọng không phải đế canh, ảnh hưởng lẩu cay vị cùng phong vị là cái loại này gia vị, chỉ cần đủ ma, đủ cay, không cần bổn xỉn phóng ớt cay thì tốt rồi. Nhưng sự thật chứng minh, lẩu cay ăn ngon không, mỹ vị canh đế mới khởi quyết định tác dụng. Ân Ngọc Nga từ bảo thủ chung tình thần, nàng nhíu môi nói, chính là ta sẽ không ngao canh ai. Ở Ân gia, luôn luôn đều là nàng tỷ tỷ Ân Ngọc tiểu làm việc nhà, ở phòng bếp nội ra ra vào vào, Ân Ngọc tiểu nấu cơm nấu ăn thậm chí ngao canh đều là một phen hảo thủ, cũng từng luôn quá, muốn dạy cho muội muội. Nhưng là Ân Ngọc Nga lúc ấy ngại khổ ngại mệt, cảm thấy trong nhà nấu cơm có nàng tỷ là đủ rồi, liền cự tuyệt. Kỳ thật, nàng lo lắng chính là Nàng nếu là học được trung nghệ, la lão thái tuyệt đối sẽ buộc nàng tiến phóng bếp, nàng phải bị bắt tiếp nhận nổi sạn, cấp cả nhà nấu cơm. Như vậy nàng không phải thành cả nhà nấu cơm bà sao? Nàng dựa vào cái gì cấp ân minh lộc kia phế vật đường để nấu cơm A? Nàng mới không làm. Hiện tại ân ngọc nga hối hận, hối hận chính mình ở tỉ tỉ tưởng giáo nàng thời điểm, không có lập tức gật đầu thậm chí hoa công phu đi học, rơi xuống hiện tại ngao nước canh thật thà lần hai cục diện. Thật là biết vậy chẳng làm. Nghe tức phụ nói sẽ không nao cành, Tân Mậu nói, không quan hệ, chúng ta có thể học. Rất nhiều đồ vật đều là từ linh đã có, chỉ cần chịu học, chúng ta trình độ tổng hội đi lên, đến lúc đó đổi cái phố xá bán, khách nhân cũng sẽ biến nhiều. Đối này, Tân Mậu rất có tin tưởng. Nhưng ân Ngọc Nga lại không cho là như vậy, nàng chuyển đầu vóc nói, ta xem chúng ta lẩu cây thủ pháp đều bị sao đến khắp nơi đều có. Thị trường rõ ràng đều bão hòa, vẫn là thôi đi, chúng ta đừng khai lẩu cây cửa hàng, hơn nữa mỗi ngày đều đến dậy sớm đi chợ bán thức ăn mua nguyên liệu nấu ăn, như vậy quá vất vả, chúng ta rứt khoát khai mặt khác đi. Tân Mậu còn không có tới kịp nói chuyện, Ân Ngọc Nga đã lo chính mình quyết định, ban đêm lựa người nhiều, chúng ta không làm lẩu cây, liền làm nướng bờ bờ cờ đi, làm thành quán ăn khuya hình thức, lại mua một ít bàn ghế, làm khách nhân có thể làm ăn, chờ đến nhật tử ổn định. Chúng ta lại bán mịa, đồ uống cùng tôn hùng đất, khẳng định bán chạy. Phía trước nàng ghét bỏ nướng bờ bờ khói dầu trọng, trường kỳ vây quanh ở bếp lò quanh thân, sẽ ra tốc ra thịt ra cả, hiện tại nghĩ đến, là nàng nghĩ sai rồi. Kiếm tiền nói, nên không chết thủ đoạn, ra tốc ra cả tính cái gì a? Tiền tới tay mới là thật sự a. Hơn nữa càng quan trọng một chút là, dù sao là tần mậu nướng, lại không phải nàng nướng ra cả cùng dầu mỡ cũng cùng nàng không quan hệ. Ân Ngọc Nga nắm giữ trong nhà kinh tế quên to, nàng cường thế chuyên quyền, cùng nghĩ cái gì thì muốn cái đó sấm rền do cuốn, làm tân mẫu căn bản phản đối không thể, sự tình cứ như vậy định ra tới. Vì thế ăn tết tới, hai vợ chồng chẳng những không tránh đến tiền, thiếu nợ nần ngược lại càng nhiều, thậm chí bởi vì giao không dậy nổi tiền thuê nhà, bị tân phòng đông không lưu tình chút nào mà ở ngày mùa đông cấp đuổi đi ra ngoài hai vợ chồng chỉ có thể xám xịt mà trở lại văn thủy thôn an tiết không khí đã tô đậm đến không tồi từng nhà cửa đều treo lên vui mừng đèn lồng màu đỏ nhìn bạn bè thân thích gặp mặt kia trên mặt tràn đầy tươi cười ân ngọc nga lần cảm mất mát nay nửa năm qua nàng không chỉ có không tránh đến tiền bởi vì thường xuyên thì ăn nướng bờ bờ kia hình thể béo làn da cũng biến hoàng biến hắc biến thô ráp bởi vì sinh hoạt không như ý nhìn tuổi còn già rồi ba tuổi Đang nhìn vẫn luôn ở nhà chuyên tâm ôn tập hảo tỷ tỷ ân Ngọc Kiều, kia làn da dưỡng đến trắng non tinh tế, khuôn mặt nhỏ còn viên một vòng. Rõ ràng mới nửa năm, quang tử khuôn mặt thượng, hai người đã muốn cắt mở trên lệnh. Nếu không phải mọi người đều là một cái thôn, bằng không đều cho rằng ân Ngọc Kiều mới là muội muội mà ân Ngọc Nga mới là tỷ tỷ đâu. Mới vừa về nhà, nàng còn nhìn đến ân Ngọc Kiều, chính hướng chính mình trên mặt đống ngưng lộ mỹ phẩm dưỡng ra. Nàng lập tức liền mở to hai mắt nhìn, đó là TV quảng cáo thường thấy một cái hàng nội, thương trường cũng có bán, nhưng là một hộp liền phải 50 đại dương. Nàng mỗi lần nhìn mắt thèm, tưởng mua đều không bỏ được mua, thậm chí căn bản mua không nổi. Kia nàng tỷ tỷ, một cái nghèo hương tiếp giáp nghèo nha đầu, dùng như thế nào đến khởi đâu. Đáp án thực mo liền bật mí. Nguyên lai like vẫn luôn bị nàng xem nhẹ đường đệ tiểu bảo, ở nửa năm thời gian nội biểu diễn gần 50 cái nhân vật. Gần nhất bởi vì bị tuyển thượng hương lâu kỳ duyên đoàn phim thiếu niên thời kỳ diễn viên chính, mà Vinh bước lên thành thị bán chạy tạp chí đại chúng, hắn kia tuấn tiêu khuôn mặt, ở công chúng trước mặt sáng tướng. Không ít người đều nhớ kỹ cái này tiểu gia hỏa. Vì thế tìm hắn đóng phim, chụp quảng cáo nhiều không kể xiết, vì thế tự nhiên có tuyệt bút tuyệt bút nhân dân tệ nhập trướng. Mà theo đứa nhỏ này giá trị con người nước lên thì thuyền lên sau, trong nhà kinh tế điều kiện cũng ở dần dần biến hảo đứa nhỏ này nửa năm không về nhà nhưng vẫn luôn lục tục từ trong thành thị mua rất nhiều đồ vật gửi hồi thôn mỗi cái người trong nhà phân đều có trừ bỏ tiền cùng hàng ngày đồ dùng tự nhiên cũng cấp dân ngọc tiểu cái này đại tỷ mua chói tóc xinh đẹp dây buộc tóc che trở làn da kem bảo vệ da kem dưỡng da tay à thậm chí còn có biến xinh đẹp đồ trang điểm như son môi từ từ mỗi một cái đều là tiểu gia hỏa chọn lựa kỹ càng đúng rồi còn có tiểu dày da cùng tiểu láo da, nàng khóa ở tủ quần áo không bỏ được xuyên đâu. Vì thế hiện ra ở mọi người trong mắt ân ngọc kiều cực kỳ giống một cái thời thượng thành thị nữ hài. Nghe xong này hết thảy, ân ngọc kiều tâm tình hảo một trận hoàng hốt, đỡ tưởng mới ngừng trong đầu choáng váng. Lúc trước rời đi văn thủy thôn khi, tâm tình của nàng là gấp không chờ nổi, bởi vì nàng vốn đang ảo tưởng chính mình có thể tránh đồng tiền lớn, hảo hảo địa bàn tiếp theo ra cửa hàng, chính mình đương lão bản nương. Mỗi ngày nằm đếm tiền Chờ đến ăn Tết về quê thời điểm Liên ăn mặc thương trường bại ở tủ bát Thời thượng tiểu dày ra cùng đại áo ra Vẻ vang mà trở lại văn thủy thôn Khoe ra chính mình ở trong thành tránh Nhiều ít nhiều ít Nhưng nàng cuối cùng hai bàn tay trắng Trừ bỏ một đống nợ vụ Cái gì cũng chưa tránh đến Ngược lại là nàng cái này bị nàng khinh thường tỉ tỉ Trước nàng một bước Trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp Giống như đời trước giống nhau Mà mang đến này hết thảy. Lại là nàng cái thứ hai xem thường đường đệ tiểu bảo, một cái 9 tuổi đại tiểu hoa nhi, không đúng, hiện tại nên cứ gọi kim Ba hoa. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu đâu. Tự nhiên bị chịu đả kích. Thậm chí ở nàng cùng tần mộ hồi thôn thời điểm, thực mô đã bị nửa năm trước vay tiền người cấp đã tìm tới cửa. Đại gia lý do đều là, ngọc nga à, an tết mọi người đều vội vã dùng tiền đâu, ngươi chừng nào thì trả chúng ta tiền a? nói tốt 2 tháng liền còn đâu. Ngươi nói như vậy, lời nói không tính toán gì hết, không thể được a. Nàng nơi nào có tiền còn, ân ngọc nga bị quân lấy sức đầu mẹ chán, chỉ có thể qua loa vài câu. Nhưng những người này không thuận theo, không buông tha, cũng không đi tìm nàng người nhà. Ai làm la lão thái lúc trước liền thả ra tàn nhẫn lời nói, nói ân ngọc nga này cháu gái gả đi ra ngoài, chính là tần gia người, theo chân bọn họ ra không quan hệ, vì thế bọn họ chỉ nhận chuẩn nàng cùng tần mậu hai vợ chồng, đổi bọn họ còn tiền. Liên ở Ân Ngọc Nga bị quân lấy không có biện pháp thời điểm, một chiếc màu đen xe hơi ở trải qua lầy lội con đường lễ rửa tội sau, chậm rãi xử vào văn thủy thôn. Ân Ngọc Nga đôi mắt nhất thời trừng lớn, bộc phát ra vô cùng cực kỳ hâm mộ, kết quả kia xe lại ở nàng trước mặt dừng cửa sổ xe chậm rãi riêu hạ, lộ ra một trương nàng tám đời quên không được đáng yêu khuôn mặt. Thì a ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi nọ còn nói. Ngữ khí có điểm vi diệu vui sướng khi người gặp họa là tiểu bảo. Hắn hiện tại ăn mặc nhân mô nhân dạng, một đôi đen nhánh đôi mắt tinh lượng tinh lượng, trừ bỏ kia đỏ bừng đến không biết là hưng phấn vẫn là cảm mạo khuôn mặt nhỏ, cũng giống như trường cao một chút ở ngoài, bộ dáng trang điểm cực kỳ giống tivi thượng tiểu minh tinh. Mà nàng tắc bị chủ nợ cuốn lấy cơ hồ vô pháp thoát thân, giống như một con rơi xuống nước vịt con sâu xí, ở xinh đẹp tiểu thiên Nga dò hỏi hạng. Thuỳnh thành tiên minh đối lở, ân Ngọc Nga mãn nhãn ghen ghét, theo bản năng ma sau nha Tàu, còn không có tới kịp nói vài câu. Tiểu bảo cách vách kia quần áo đẹp đẽ quý giá thiếu niên liền mở miệng nói, này gió lạnh thổi chúng lánh, nhìn ngươi mặt đông lạnh đến, mau đem cửa sổ đóng lại. Tiểu gia hỏa nghe lời ứng thanh hảo, không đợi ân Ngọc Nga đáp lời, kia tay nhỏ lập tức ấn nơi tay riêu cửa sổ xe đem trên tay, một chút đem cửa sổ xe riêu đi lên. Vì thế kia trương lệnh nàng lại ghét lại đố khuôn mặt nhỏ lập tức liền biến mất, tựa hồ kia hài tử hoàn toàn vô tình cùng nàng nói chuyện với nhau bộ dáng, lệnh nhân Ngọc Nga thiếu chút nữa pha mắng ra tiếng, ngươi phát đạt hiểu rõ không dậy nổi a Bất quá một cái tam lưu tiểu diễn viên, cái mũi đều phải kiều trời cao, lấy nàng lòng tự trọng, có thể chịu đựng như vậy bỏ qua. Ân Ngọc Nga vội vàng ném ra dây dưa chủ nợ, vội không ngừng mà đuổi theo đôi xe khí, chạy về ra đi. Nay dọc theo đường đi trong thôn đều thực náo nhiệt, rực rỡ thập phần hợp với tình hình, còn có không ít tiểu hài tử ở phóng pháo đâu, bùng bùm thanh âm không dứt bên hai. Lập tức muốn đưa tiểu gia hỏa hồi ơn ra, tiểu gia hỏa ghé vào xe pha lê thượng, không ngừng mà ra bên ngoài xem, kia hoạt bắt chân nhi cũng ở đặng, bởi vì hưng phấn, kia mặt đỏ phát phát, cảm xúc cực kỳ kích động ngầm cao. Lệnh thiếu niên thấy muốn cười, hắn lý giải đứa nhỏ này nửa năm không đi trở về khẳng định cực kỳ tưởng niệm người nhà, tưởng niệm này thôn trang một thảo một mục. Nhưng hắn cũng không bỏ được cùng đứa nhỏ này tách ra, một mình một người trở lại kia chống dông tòa nhà lớn. Từ thói quen có người làm bạn pháo hoa ồn ào náo động chung, trở về bình tĩnh quảng cu tịch mịch, đây mới là hắn chịu không nổi trên lệnh. Nhưng hắn lại không thể đem kia ngây thơ mờ mịt hài đồng câu ở chính mình bên người, này quá mức ích kỷ. Thiếu niên nhìn chầm chầm tiểu gia hỏa sườn mặt nhìn một hồi lâu mới chuẩn bị tâm lý thật tốt, từ bảo tiêu trên người tiếp nhận một kiện hầu áo khoác cho người ta mặc vào. Tiểu bảo, ta phải đi, ta không ở thời điểm ngươi thân thể nhược, kháng tính thấp, ngày thường phải hảo hảo mặc quần áo, không cần lại bị cảm. Nghe vậy, tiểu gia hỏa một bên thói quen mà vươn cánh tay mặc quần áo, một bên hồi quá đầu nhỏ, thập phần kinh ngạc nói, phó ca ca, ngươi phải đi sao? Nay kinh ngạc biểu tình không giống giả bộ, thiếu niên định tình vài giây. Mới nhìn đến kia hài tử gục xuống khuôn mặt nhỏ, mất mắt nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta cùng nhau ăn Tết đâu. Ta quảng cáo, ta phim truyền hình ở đại niên 30 sau đều sẽ lục tục ở TV thượng thả xuống, ta nguyên tưởng cùng ngươi cùng nhau xem. Không có ngươi bồi ta cổ vũ ta, ta khẳng định vô pháp diễn xuất nhiều như vậy nhân vật, tiếp như vậy nhiều quảng cáo. Ta tưởng chúng ta cùng nhau vây quanh TV xem." Này đó trắng da thản nhiên nói, như là tiểu Miêu móng bước Ở thiếu niên ngực cào một chút, lại một chút. Dứt lời, tiểu gia hỏa còn tiến lên, dùng chính mình nóng hầm hập tay nhỏ, dắt thiếu niên hơi chút phiếm lạnh băng lòng bàn tay, tính trẻ con mà cơ cơ nói, bàn tay to dắt tay nhỏ, đi đường không sợ hoạt. Đây là hắn vì sưởng chủ vùng đi mưa quảng cáo khi một câu lời kịch, đặt ở hiện nay, thế nhưng cũng thập phần thích hợp. Như là một quả ấm áp dễ chịu tiểu thái dương, phá tan hệ ngân hà vây quanh lại đây, chiếu dọi hắn hoang vu tâm. Thiếu niên thế nhưng luyến tiếp bùng ra, vì thế cứ như vậy bị nắm đi tới nhiệt tình rào giả tân gia ở xuống dưới. ân Ngọc Nga theo sau đuổi tới, ai làm hai cái đuổi chạy bất quá bốn cái bánh xe. Tuy rằng nửa năm không cùng nhà mẹ để liên hệ, nhưng nàng vẫn là thực tập mãi thành thói quen mà bước vào ân Gia Đại Môn, vừa định chất vấn tiểu gia hỏa, nói tiểu bảo ngươi sao lại thế này, nhìn thấy tỷ tỷ đều không chào hỏi một cái. Nàng thậm chí còn muốn hỏi hỏi tiểu bảo. Vì cái gì nửa năm đi qua, người cấp thân Ngọc tiểu mua như vậy nhiều đồ vật, cái gì xa hoa hàng nội mỹ phẩm dưỡng da, cái gì áo da cái áo, thậm chí còn có mấy cái trong thành đầu lưu hành quần jean, quần ống rộng, châm dệt mũ từ từ, làm ơn Ngọc tiểu nhìn dương phong cách Tây, chỉ bằng vào một thân xinh đẹp, đều đem thôn hoa đều so không bằng, kia nàng cũng là thân xinh tỉ tỉ, như thế nào không có đâu. Muốn hỏi lời này thời điểm. Nàng hồn nhiên quên mất nửa năm trước lửa tiền suối rục sự kiện. Chỉ đương nhiên cho rằng, nàng ngày thường tuy rằng chán ghét tiểu bảo, hận không thể giết chết tiểu bảo, làm cho người nhà trọng nam khinh nữ một lòng quả chính. Nhưng trừ cái này ra, nàng cũng là ân gia một phân tử, cùng ân ngọc tiểu giống nhau, đều là tiểu bảo tỷ tỷ nên hưởng thụ cùng ân gia những người khác giống nhau đãi ngộ. Dù sao trung tâm ý tứ chính là một câu, ngươi phát đạt, cấp ân ngọc tiểu mua đồ vật cũng nên cho ta tới một bộ, nàng cũng là tỷ tỷ như thế nào có thể không cho nàng mua đâu. Không chờ nàng hùng hổ chất vấn, ân minh lộc liền cùng phía sau lưng dài quá đôi mắt dường như, nâng lên đầu nhỏ, tròn xoe trong mắt chớp, trước công chúng đánh đòn phủ đầu nói, tỷ an tết, ta bao lì xì đâu. Đột nhiên như vậy vừa hỏi, ấn ngọc nga nghẹn một chút, thế nhưng đã quên chính mình nguyên bản muốn làm khó dễ lời kịch, nói, cái, cái gì bao lì xì. Ta cùng ngươi là cùng thế hệ, vì cái gì phải cho ngươi phát bao lì xì? Bọn họ đều là cùng thế hệ, nào có đệ đệ tìm tỉ tỷ rối tay muốn bao lì xì đạo lý? Chính là tỷ tỷ ngươi đều kết hôn a Lý Hồng tỷ vừa mới đều cho ta đã phát. Tiểu gia hỏa bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nhắc nhở nói. Lý Hồng là cách vách Lý gia khuê nữ, từ không thi đậu đại học, liền trực tiếp công tác, trước hai tháng mới vừa kết hôn. Còn lại người cũng phụ Hòa nói, đúng vậy. Ngọc Nga ngươi là quên ngươi đều kết hôn gả chồng, sớm đã không phải hoa cúc đại khuê nữ sao. Mọi người mồm năm miệng mười dưới, ấn Ngọc Nga lúc này mới bỗng dưng cả kinh, nhớ tới văn thủy thôn thói quen, thành ra lập nghiệp nam nhân cùng gả làm vợ người nữ nhân, bối phận tự động thăng đồng lứa, thấy tuổi tiểu nhân, đều đến phát bao lì xỉ. Hơn nữa, tiểu bảo là nàng thân đường đệ, đại Phong nhị phòng không phân ra, vẫn luôn ở tại dưới một mái hiên, quan hệ đương nhiên thân hậu. Nàng không thể không phát, bằng không truyền ra đi là phải bị trọc cột sống. Vấn đề là, nàng căn bản không có tiền, muốn như thế nào phát cái này ăn Tết bao lì xì a? Cho tới nay, ỉ vào tuổi không lớn, Ấn Ngọc Nga căn bản không ý thức được chính mình thân phận chuyển biến, sớm đã không phải rối tay muốn bao lì xì loại hình, mà là đến cấp bao lì xì loại hình, vì thế ăn Tết về nhà một chuyến, liền bao lì xì giấy cũng chưa trước tiên bị càng đừng nói trong túi đều đảo không ra mấy đồng tiền. Ấn ngọc nga luôn uống, hối hận chính mình vì cái gì nếu muốn trước công chúng, lựa chọn chất vấn tiểu bảo, ngược lại bị người lấy bao lì xì ngăn chặn câu chuyện. nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm nàng đâu, nàng nếu lấy không ra tiền, căn bản lừa gạt bất quá đi. mặt mũi cho phép, làm nàng không chịu thừa nhận chính mình không có tiền, đành phải ấp úng nói, ai ta ngày thường nội, thế nhưng đem việc này cấp đã quên. tiểu bảo a. Tiền ngày thường đều là ngươi tỷ phụ quản, không ở tỷ này, ngươi chờ tỷ hai ngày, hôm nào lại cho ngươi một cái đại đại bao lì xì, biết không? Chờ này đàn xem náo nhiệt thân thích hỏa nhi tan, đến lúc đó ngầm liền cấp cái một góc tiền, đem tiểu bảo đứa nhỏ này lừa gạt qua đi, ơn ngọc nga bản tính bạch bạch bạch đánh đến cực vang, lại không biết ơn minh lộc sớm có chuẩn bị. Hảo! Tiểu gia hỏa hướng chính mình trong miệng tắc đầu phộng, nghe xong lời này, đặc biệt thiện giải nhân ý gật đầu. Sau đó đôi chính mình tiểu đồng bọn, đính đính tiểu bộ ngực, Sa Hoa nói: "Tỷ tỷ của ta đi trong thành công tác nửa năm, khẳng định tránh rất nhiều tiền, nói là Đại Hồng bao khẳng định Đại Hồng bao. Nói không chừng có năm đồng tiền đâu." "Hoa, năm đồng tiền? Ta ba mẹ cũng chưa cho ta nhiều như vậy. Thật vậy chăng? Lý Hồng tỷ vừa mới cho ta năm mao tiền mừng tuổi, Ngọc Nga tỷ sẽ cho càng nhiều sao?" "Hoa, Ngọc Nga tỷ hảo không dậy nổi." Nay đàn diễu giết hải tử đều là ân gia thân thích hoặc là hàng xóm gia tiểu hải tử, ngày thường cùng ân gia đi được gần, ấn tình cảm tới nói, là ân Ngọc Nga đều đến cấp bao lỷ xì người được chọn. Tiểu hải tử đơn thuần, không biết ân Ngọc Nga thiếu người trong thôn một đống nợ sự, chỉ biết Ngọc Nga tỷ đi trong thành làm công nửa năm, khẳng định tránh không ít, có thể cho bọn họ phát thật dày tiền mừng tuổi, làm cho bọn họ có thể hảo hảo đi quẩy bán quà vật mua ăn vật cùng pháo chơi, hoa ngấm lại liền hảo vui vẻ. Một cái tiểu bảo hảo lừa gạt, mười mấy hài tử thêm lên vây quanh nàng, vậy có thể so với một đám cạc cạc cạc cua chiêng gõ chống vịt, Ân ngọc nga bị vây đến biểu tình hoảng sợ, thiếu chút nữa thấu bất quá khí tới. Nàng tưởng trường miệng mình, nói phát bao lì xì liền phát bao lì xì, vì cái gì muốn nói phát đại hồng bao, đại hồng bao còn chưa tính, vì cái gì muốn ở một đám hài tử trước mặt nói. Này không phải vác đá nện vào chân mình sao? vì thế mấy ngày này ân ngọc nga qua đến giống như ác ngộng nàng trong túi vốn dĩ liền trống trơn còn kém điểm bị này đàn ngày lễ ngày tết muốn nháo phiên thiên hải tử cấp thay phiên ép hô cấp tiền tuy rằng đều là tam ao năm ao một khối như vậy không nhiều lắm nhưng không chịu nổi hải tử số lượng nhiều a ân ra xong rồi còn có tần ra bên kia một đám hải tử ân ngọc nga thiếu chút nữa tuyệt vọng vì mặt mũi vì có thể ở bạn bè thân thích trước mặt tiếp tục làm người duy trì thể diện hình tượng, nàng cắn răng chỉ có thể cấp đi ra ngoài. Mà nàng cấp xong bao lì xì, liền thật sự một chút tiền đều không còn. Bi kịch còn ở phát sinh, bởi vì những cái đó chủ nợ lại cau mày quát mắt, hùng hổ dọa người mà đã tìm tới cửa, không đợi sắc mặt đại biến ân ngọc nga thoái thác, đổ ập xuống chính là một câu: "Ngươi liền thân thích tiểu hài tử bao lì xì đều phát đến hết, nơi nào như là không có tiền bộ dáng?" Mau còn tiền. Ấn Ngọc Nga có khổ nói không nên lời, chỉ có thể đem tần mẫu đương tấm một đẩy đi ra ngoài, chính mình hảo xuyên khẩu khí. Chờ đến cơm tất nhiên ngày đó, cả nhà vui tươi hớn hở ở ăn cơm, trên bàn cơm tất cả đều là thịt cá, nước luộc đủ thật sự, tràn đầy mười mấy nói đồ ăn, bãi đầy toàn bộ cái bàn còn không bỏ xuống được. Nhìn ra được cân gia nhật tử là thật sự càng ngày càng tốt. Ấn Ngọc Nga một bên tâm tư phức tạp, một bên gió cuốn mây tan, mồm to cắn ăn. Đặc biệt là năm nay, trong thôn không ít người ra đều trang thượng 14 tức anh hắc bạch TV bao gồm ân gia. Này đó trang tivi nhân gia, trong nhà đều tụ tập không ít người, tế đều tế không dưới, có người ra liền dứt khoát đem tivi bãi ở ngoài phong phóng, đương toàn thôn cùng vui vẻ. Dù sao ăn tết, nhà tới không có việc gì cũng không cần chống chọn, nhìn cái gì tiết mục đâu. Chứ bỏ tết âm lịch liên hoan tiệc tối loại này mọi nhà tất xem. Đương nhiên còn có ân gia tiểu bảo diễn phim truyền hình A. Phía trước tiểu bảo tùy tùy tiện tiện một cái bánh quy quảng cáo, toàn thôn đều tế xem đâu. Hung Chi hiện tại là phim truyền hình muốn bá. Lên sân khấu, ta nhìn đến tiểu bảo, ở nơi đó. Nơi nào nơi nào. Ta như thế nào không thấy được đâu. Liên cái kia hồng y di phục lớn lên nhất tuần cái kia. Trường hợp một lần hoan thanh tiểu ngữ, nhìn trên màn hình kia cô phán thần phi hài tử. Ân gia người mỗi người tươi cười rạng rỡ, tràn đầy tự hào. Hưng phấn qua đi, đại gia vây quanh trước nhất đầu tiểu gia hỏa, nghiêm túc xem nổi lên phim truyền hình. Ân Ngọc Nga ngồi ở một cái tiểu băng ghế thượng, bị tê đến nhất góc, nàng đối loại này cũ kỹ phim truyền hình căn bản không có hứng thú, cũng liền đầu năm nay đại gia sinh hoạt buồn thẻ, không thấy quá nhiều ít diễn, mới có thể xem đến mùi ngon. Nàng chỉ là ghen ghét tiểu bảo hảo mệnh, Cái này đời trước vốn nên bị dưỡng phế hài tử, như thế nào đột nhiên liền bay lên cảnh cao biến phượng hoàng đâu? Con tuổi nhỏ liền có như vậy gặp gỡ. Đặc biệt tiểu bảo chẳng sợ diễn chỉ là cái vai phụ, nhưng tham dự phần lớn vẫn là một ít kinh điển phim bộ, đời sau hai ba mươi năm các loại phục chế, nhưng là rất nhiều người vẫn là cho rằng cái này phiên bản phim truyền hình mới là nhất kinh điển, cải biên tốt nhất. Mà tiểu bảo đều có thể ở trong đó lưu lại kinh điển nhân vật. Cái này làm cho ân Ngọc Nga như thế nào không ghen ghét đâu. Không có người so nàng cái này trọng sinh giả càng hiểu biết chân dung quyền tầm quan trọng, dùng tiền tài tới so sánh nói, chính là tiểu bảo kia trương như tuấn tiếu khuôn mặt chỉ cần ở công chúng trước mặt lượng lượng tướng, liền đủ để chuyển hóa thành tuyệt bút tuyệt bút nhân dân tệ nhập trướng. Mà danh khí càng lớn, chân dung quyền càng đáng giá. Chỉ cần gương mặt kia, dán ở một khoản không có tiếng tăm gì sản phẩm thượng, Lập tức là có thể làm này khoản sản phẩm cây khô gặp mùa xuân khởi tử hồi sinh. ân ra nước chấm sưởng, chỉ cần đến lúc đó dán lên tiểu bảo đầu người giống, chẳng sợ còn không có đưa ra thị trường, liền chú định ổn kiếm không bồi. Chờ đến tiểu bảo càng ngày càng có danh tiếng, mà nước chấm lại thật sự ăn ngon nói, một ngày kia hỏa biến cả nước cũng không phải mộng tưởng. Ân Ngọc Nga hối hận, nàng hối hận nửa năm trước không có nghe tần mậu nói, nhúng tay trong nhà nước chấm nghiệp. Hiện tại nhà máy mau kiến hảo, nhân thủ cũng thông báo tuyển dụng hảo, chỉ có thể năm sau lại lăn lộn một đợt liền chính thức khởi công. Vô luận là quản lý tầng, vẫn là phụ trách sinh sản gia công kỹ thuật nhân viên, các cương vị đều cắm đầy người, đã không có nàng vị trí. Nói làm liền làm. Ở một lần cơm trưa sau, thấy nhà mình nương ở cần mẫn mà thu thập chén đũa ân ngọc Nga liền tự phát mà thấu qua đi, từ nhà mình nương trong tay tiếp nhận, phóng tơi trong ao. Khẩu khí săn sóc nói, mẹ, ngươi vất vả, chén phóng ta tới tẩy đi. Đại phòng tức phụ, cũng liền ngọc nga nương nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, theo bản năng ngắm mắt thiên, nói hôm nay này Thái Dương cũng không đánh phía Tây ra tơi à. Nàng buồn bực nói, ngươi sao chủ động ôm sự, ngày thường cũng không gặp ngươi như vậy quá. Ai nha, ta chính là đau lòng mẹ ngươi làm như vậy sống lâu nhi mà thôi. Tuy đã gả chồng... Nhưng ân Ngọc Nga vẫn là ra vẻ tiểu nữ nhi tư thái mà làm nũng nói, hơn nữa này ăn tết thân thích bằng hữu nhiều, chén đua tự nhiên cũng nhiều, ta sợ mẹ ngươi một người trị không được, mới nghĩ tới giúp ngươi. câu cửa miệng nói, nữ nhi là ba mẹ trong lòng tiểu áo đông, ba mẹ các ngươi ngày thường như vậy vất vả, ta coi ở đáy mắt, tự nhiên đau lòng lạp. Tuy là nói như vậy, nhưng thấy tiểu nữ nhi tươi cười có điểm giả cùng lấy lòng, đại phòng tức phụ trong lòng kỳ thật lượng như gương sáng. Biết nữ chi bằng mẫu, nàng biết, này khuê nữ vô sự hiến ân cần, tuyệt đối có việc muốn nhờ, cũng không biết là muốn mượn tiền vẫn là mặt khác sự. Xem đứa nhỏ này liền tiểu bảo bao lì xì tiền đều đảo không ra, chỉ sợ là người trước. Nàng còn không biết, này khuê nữ là muốn tiền không sai, nhưng càng muốn nhúng chàm trong nhà nước chấm sưởng. Hơn nữa đối phương thông minh đâu, biết từ nhà mình nương nơi này làm đột phá khẩu, quả hồng tìm mềm nhất, cầu người cũng đến tìm bên thai mềm. Vừa nói minh ý đồ đến, đại phòng tức phụ liền chống nạnh, sau đó không chút khách khí mà phiên khởi nợ cũng nói, nửa năm trước là ai nói đi thì đi, tiếp đón đều không đánh, người trong thôn đều nói hai ngươi cùng làm tặc giường như đâu. Hiện tại giữ nhà hảo, ở bên ngoài khai đổ, thiếu một đống nợ, lại tưởng đã trở lại đúng không? Đại phòng tức phụ trí nhớ hảo, nửa năm trước phát sinh sự tình còn ghi tạc trong lòng đâu. Gạt đi ra ngoài khuê nữ tìm chính mình lục tục vừa lừa lại gạt mà lộng đi 100 nhiều đồng tiền, cuối cùng liền lời nói đều không nói, liền trốn chạy, này hoàn toàn là không đem nhà mẹ để người yên tâm đế. Thân khuê nữ làm như vậy, này không phải hàn nàng tâm sao? Cang đừng nói, khuê nữ là còn không dậy nổi tiền, mà trong nhà nhà máy muốn khai mới nghĩ lại đây, nàng không phải ngốc tử, loại này việc nhỏ tự nhiên xem đến minh bạch. Ai nha mẹ, lúc trước đều là ta tuổi còn nhỏ còn không hiểu chuyện, một chốc một lát hồ đồ làm sai sự mà thôi, ngươi liền tha thứ ta một lần đi. Về sau ta khẳng định hảo hảo nghe lời. Thấy thân mụ nhắc tới này đó nợ cũ, ân ngọc nga tâm tình liền buồn bực, liên tục qua loa lấy lệ nói, ta lúc ấy còn không phải sợ các ngươi bức ta, ta mới chạy. Sau lại ta đi thành thị một chuyến, nghĩ thông suốt liền đã trở lại. Ta nếu không rời đi ra lang bạt một chút, lại như thế nào sẽ biết trời đất bao la. Nơi nào đều không có trong nhà hảo đâu, người cũng chậm chạp sẽ không hiểu chuyện. Hiện tại trong nhà đều phải khai nhà máy, ta lại nói như thế nào cũng là trong nhà một phần tử, liền cũng tưởng cấp trong nhà rút một chút, ra phân lực a. Thời gian bất quá nửa năm, liền Phong Thủy thay phiên chuyển, lúc trước đại phòng hai vợ chồng cầu nàng đi xưởng dậy bắt đầu làm việc, bị Ân Ngọc Nga ghét bỏ, hiện tại lại đến phiên nàng cầu ba mẹ cho nàng ở trong xưởng lưu cái danh nghạch. Phía trước kia Phiên nói em hai Đại phòng tức phụ sắc mặt khá hơn, nhưng nghe vậy vẫn là cửa mắng, ngươi đã tới trưởng, hiện tại ngươi tưởng trở về liền trở về sao. Nhà máy sớm mắng người, liền xem đại môn đều bị người định rồi, nào có ngươi vị trí. Hơn nữa những người này cũng khôn khéo, trước tiên dự định hảo trước vị sau, là kéo quan hệ, dẫn theo lễ vật tới cửa tới, nói gần là thân thích, nói xa là bằng hữu. Đại phòng hai vợ chồng căn bản không hảo giải vây, đành phải hứa hẹn nói nếu những người này không chơi lười, hảo hảo làm việc nhi, khiến cho bọn họ tới bắt đầu làm việc. Nói cách khác, nếu những người này không trốn lười, hảo hảo làm việc nói, này chức vị liền cả đời là của bọn họ. Kia ở kí người, đại gia lại cần cù chăm chỉ dưới tình huống, ân gia người đều thu lễ vật, là không thể tùy tùy tiện tiện từ công. Kia ân ngọc nga cũng căn bản tìm không thấy địa phương cắm. ở khổng lồ vận chuyển máy móc trước mặt, nàng chính là một viên dư thừa đinh ốc. Ăn nơi nào đều không đúng, nhưng nếu nhà máy thêm một cái không làm việc quăng lấy tiền người, kia trong sưởng không khí sớm hay muộn muộn biến, vì thế mặc kệ nghĩ như thế nào, đại phòng tức phụ đều sẽ không đáp ứng nhà mình quê nữ. Thấy chính mình đều hảo ngôn hảo ngữ muốn nhờ, mà nhà mình mẹ chính là cố chấp mà không chịu gật đầu, Ân ngọc Nga cũng tới tính tình, phanh một tiếng, trồng xuống hồ nước Lý Chính ở tẩy chén. Nàng hông hốc mắt, dùng ra đòn sát thủ, hét lớn, mẹ. Ta là ngài khuê nữ, là ngài 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, ta không phải rời đi nửa năm sao? Mẹ ngươi tâm như thế nào liền chợt? Ngươi sao đều không vì ta tương lai ngẫm lại, ta đi ra ngoài lang bạc nửa năm, ăn uống tiêu tiểu tất cả tại bên ngoài, người biến xấu biến đen, còn không có tránh đến mấy cái tiền, hiện tại tưởng về nhà nghỉ ngơi một chút, hảo hảo làm bạn một chút ba mẹ các ngươi, kết quả mẹ ngươi lại nói cho ta, trong nhà nhà máy không có ta vị trí. Nay có phải hay không nói? Cái này ra cũng không có ta vị trí. Chẳng lẽ nữ nhi gả đi ra ngoài, liền thật sự không chịu nhà mẹ đẻ đại thế sao? Ta liền không phải mẹ ngươi nữ nhi sao? ân Ngọc Nga trong miệng tự tự tru tâm, nước mắt giống không quan trọng đòi nước, nói được đại phòng tức phụ yết hầu giống tạp xương cá dường như khó chịu, do dự luôn mai rốt cuộc mềm lòng. Thỏa hiệp nói, nha đầu ngươi đừng khóc, ngươi là mẹ sinh, mẹ như thế nào sẽ không thương ngươi đâu? Ngươi hôm nay đi về trước. Buổi tối ta và người bà thương lượng một chút, tưởng cái vạn toàn biện pháp, nàng đến ngắm lại, như thế nào đem lễ vật lui về, tái hảo hảo xin lỗi, mới có thể không đắc tội người, rốt cuộc nói tốt sai sự, cứ như vậy ném, người nọ khẳng định trong lòng không phải mái. Mà tặng lễ người lại tất cả đều là quan hệ họ hàng, rốt cuộc tuyển ai lễ vật lui, lại là cái vấn đề. Mặc kệ lui ai lễ vật, đều không đúng, đều đắc tội với người, này thật đúng là rất xấu người. Hảo! Ấn Ngọc Nga mang theo giọng mũi nhược nhược mà lên tiếng, ở mặt ủ mày hê mẹ ruột nhìn không tới địa phương, khỏe miệng lại cao cao nhét lên. Nàng đi ra bộ dáng, vừa lúc bị la lao thái nhìn. thấy này Thảo người ngại nhị cháu gái khỏe miệng cao cao nhét lên, đi đường mang phong bộ dáng, lại xem lao đại tước phụ kia khó xử khổ tình sắc mặt, la lao thái lập tức nhăn mày, hổ mặt hướng lao đại tước phụ nói, Ngọc Nga nha đầu này không hảo hảo ở nhà trông đợi lại tới làm cái gì? các ngươi hai mẹ con lại tưởng lăn lộn cái gì? nàng đều nói rất nhiều lần, ân ngọc nga này cháu gái nếu khăng khăng gả đến tần gia, còn làm ân gia ném như vậy một cái vả mặt, kia từ nay về sau liền cùng ân gia không quan hệ, kết quả kia cháu gái liền cùng không việc này dường như, nàng một không ở, liền tiếp tục giả câm vợ điếc, về nhà mẹ để cùng ăn cơm uống trà Dường như tùy ý, thái thảo người ngại, không dám lừa gạt bà bà. Lão đại tức phụ đành phải đem ân Ngọc Nga tố cầu nói. Lời nói mới nói một nửa, la Lão thái liền xua tay, cười lạnh nói, không cần tìm lão đại, Ngọc Nga nàng muốn đi nước chấm sưởng bắt đầu làm việc việc này, ta cái thứ nhất không chuẩn. Mẹ, Ngọc Nga nàng cũng không dễ dàng. Đại phòng tức phụ vì nữ nhi giải vây nói, nàng ở nhà chồng cũng muốn sinh tồn, ta liền nghĩ cho nàng tìm cái trông coi việc làm, quản quản một chút kỷ luật như vậy cũng khá tốt. La lão thái nhưng không giống nàng, là cái lô thai mềm, lập tức trợn trắng mắt, ngươi cũng không cần cầu tình, chuyện này không cần thương lượng, cũng không đến thương lượng. Dù sao cái này ra, nàng đương ra làm chủ, nàng định đoạt. Bất quá lời nói vẫn là muốn nói rõ bạch, lão thái thái tức giận nói, này khuê nữ chính ngươi còn thấy không rõ. Tính cách lệ khí quá nặng, nóng nảy dễ giận. Ỷ vào có Ngọc Kiều ở, ngày thường làm việc cũng là có thể trốn liền trốn, đọc sách cũng không đọc mấy quyển. Học được rốt đặc cán mai. Cứ như vậy người, nếu là làm quản lý, khẳng định đến sẽ ra chuyện. Hiện tại quản lý nhà máy, người đều kêu nếu có thể gánh sự gánh trách, tuân kỷ thủ pháp người làm công tác văn hóa, người xem ngọc Nga như vậy nơi nào có thể làm. Nàng liên một cái an vật quán đều quản không tốt, còn tưởng quản nhà máy, nàng có cái này năng lực. Còn trông coi, cũng không sợ nàng giam giam, liền bắt đầu trông coi tự trộm. Ai cho nàng tắc yêu kính? Nàng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, phóng ai lửa biếng. Dân già, như vậy còn phải. Bà ba một lấy ăn vật quán làm ví dụ, đại phòng tức phụ liền do dự, bởi vì từ nhỏ sự liền có thể nhìn ra, nàng kia khuê nữ thật đúng là không phải này khối liêu, làm cái gì quan đông nấu thất bại, làm lẩu cây thất bại, còn kiên trì đi làm. Cuối cùng liền kia nướng bờ bờ cờ sinh ý cũng làm bồi, tâm tư rất nhiều, nhưng tính tình rồi lại không làm đến nơi đến chốn. Vì thế lại nhiều tiền vốn cũng đều cho nàng tiêu xài sạch sẽ. Người như vậy xác thật thật đúng là không thích hợp nhà máy. Vạn nhất đem chỉnh sửa người mang chật, kia giới thiệu khuê nữ đi vào nàng chính là tội nhân. Đại gia có lẽ sẽ chỉ vào nàng cái này tâm địa mềm phụ nhân mang cách nhìn của đàn bà. ngẫm lại cái kia khả năng ra đời hậu quả, đại phòng tức phụ muốn đỡ cầm khuê nữ tâm tư hoàn toàn nghỉ ngơi. Bên kia, ân ngọc Nga còn không biết chính mình sự lại thất bại. Nàng đang cùng tần mộ hai người thương lượng sự tình, bởi vì nàng nghĩ, trong nhà muốn kiến xưởng, mặc kệ về sau có thể hay không kinh doanh không tốt đóng cửa hoặc là khó có thể vì kế, nhưng gần mấy năm có thể kiếm tiền là tuyệt đối khẳng định. Chỉ cần có thể kiếm tiền, ân Ngọc Nga liền sẽ không từ bỏ. Nàng còn tưởng dựa trong nhà nhà máy, giai đoạn trước tích lũy một số tiền, sau đó tiếp tục đến trong thành làm buôn bán đâu, làm ẩm thực không được, kia nàng liền lấy tiền đi làm xưởng quần áo tử. Đầu cơ đất hoặc là trước tiên đột phòng, nàng liền không tin, mọi chuyện đều nếm thử, nàng còn có thể thất bại. Đúng vậy, nàng còn không có từ bỏ chính mình phát tài mộng. Vì thế xúi rục tần mậu cùng nàng cùng đi cầu nàng mẹ, vợ chồng son cùng đi trong xưởng công tác, phu thê đồng lòng, có thể đào tiền tự nhiên càng nhiều. Đến nỗi tần mậu có thể hay không đi vào, ân ngọc Nga có rất nhiều tin tưởng, rốt cuộc mọi việc đều có thể phá lệ. Một cái nàng... Nàng mẹ đều mở miệng làm nàng đi vào, lại thêm một cái tần mộ khẳng định cũng không nói chơi. Tần mộ ra mặt mỏng, nghe vậy không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhà ngươi người không thích ta, lúc trước liền không xem trọng đôi ta ở bên nhau, ta sao còn ý tứ lao hướng người nhà ngươi trước mặt đấu? Này không phải cố ý tìm đồ sao? Hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Ngươi sao như vậy phế vật? Ngươi như vậy không tích cực, không chủ động, về sau như thế nào có thể có tiền đồ đâu? Ngươi lại không thông suốt, chẳng lẽ thật sự làm ta ngao thanh xuân năm tháng chờ ngươi sao? Ân Ngọc Nga hận sắt không thành thép địa đạo, từ nàng lần đầu tiên dùng phế vật, không tiền đồ như vậy mắng tần mộ, mà tần mộ không phản bác không trở về miệng sau. Này hai cái từ nàng liền thường treo ở bên miệng, thả càng mắng càng thuận miệng. Nhưng không biết sao lại thế này, đối tượng loại đồ vật này, dường như ngươi càng mắng hắn không nên thân, hắn càng như thế. Từ nướng bờ bờ cờ cùng tôm hồn đất sau khi thất bại Tân mộ vốn dĩ một nhỏ gây hỏa, không chỉ có bởi vì thường quay chung quanh nướng bờ bờ cờ giá cùng thí ăn nướng bờ bờ cờ thành phẩm, bên ngoài trở nên hắc béo dầu mỡ ở ngoài, tính cách cũng càng ngày càng xúc chính mình, thường thường cả ngày mà mặc không hẹ răng. Làm trăm phương nghìn kế tưởng cải tạo hắn ân Ngọc Nga, cải tạo cái tịch mịch. Nhìn tân mộ kia ngăm đen phiếm du làn da, ân Ngọc Nga nhìn, trong lòng có chút buồn ôn, nàng cảm thấy chính mình giống khối sạp đông. Liều mạng kính nhi mà tưởng tẩy rất tần mộ trên người chính mình không thích địa phương, tỷ như thành thật buồn phận, tỷ như sẽ không nói, tỷ như không tích cực sẽ không giải quyết, nhưng là càng tẩy, tần mộ ngược lại càng chất phát. Làm nàng lần cảm không thú vị, mắng một tiếng ngươi điếc sao sao, bá đạo mà xả qua chăn, lật qua thân mình cũng đi theo ngủ. Không nghĩ tới, cùng nàng đưa lương về phía bối tần mộ, trong lòng thập phần phức tạp, hắn cảm thấy thê tử không chế dục quá cường hắn cơ hồ thành một cái không chủ kiến lại yếu đuối nam nhân. Thê tử một bên ghét bỏ hắn vô làm vô chủ kiến, nhưng ở hắn đưa ra thương lượng ý kiến khi, rồi lại thường thường ngang ngược mà sen lời hắn, nghe ta, chuẩn không sai. Cái này làm cho hắn cơ hồ không biết theo ai, dần dần liền cũng học xong trầm mặc, mà trầm mặc lại kích phát rồi hắn tự hỏi, hắn bắt đầu suy tư này đoạn lúc ban đầu mỗi người phản đối hôn nhân, có phải hay không thật sự liền không nên bắt đầu. Ân Ngọc Nga căn bản không giống hôn trước kia kiểu, kiểu tiếu khả nhân tiểu nữ hài, nàng càng như là sấm rền gió quân khống chế giả. Hắn ở Ân Ngọc Nga bá đạo la lối khóc lóc hạ, luôn là cảm thấy không khỏe, ở hắn xem ra, hai người bọn họ này hoàn toàn chính là người từng trải theo như lời tính cách không hợp, Ân Ngọc Nga yêu cầu hắn làm được thông suốt, tiền đồ, hắn hoàn toàn cấp không được, hắn cũng không rõ, đối phương vì cái gì ngay từ đầu liền đối hắn tồn tại như thế đại kỳ vọng. Tiêu kỳ vọng lớn đến hắn không thở nổi. Tân mộ mệt mỏi tưởng. Nếu hắn cấp không được Ngọc Nga muốn, Ngọc Nga có phải hay không nên bỏ rớt hắn, khác tuyển người khác tương đối hảo. Nếu không như vậy miễn cưỡng đi xuống, bọn họ hai vợ chồng như vậy cho nhau trà tấn, cũng thập phần khiến người mệt mỏi. Dù sao hắn cùng Ngọc Nga bởi vì tuổi chưa tới nguyên nhân, chỉ ở trong thôn bày thực rượu, kỳ thật không chính thức xà chứng, như vậy hôn nhân ở quốc gia nơi đó là không tính mà Ngọc Nga còn trẻ, hoàn toàn có thể khắc tìm một cái lương xứng. Hắn không phải tưởng vứt bỏ Ngọc Nga, nhưng hắn thiệt tình cảm thấy, cùng hắn sinh hoạt, Ngọc Nga khả năng cả đời đều không chiếm được nàng muốn, cũng liền cả đời đều sẽ không hạnh phúc. Thách ra có lẽ là nhất bất đắc dĩ lựa chọn, không đến vạn bất đắc dĩ, kỳ thật nhận nhẫn cuộc sống này cũng có thể quá. Nhưng hắn tưởng, nếu không cùng Ngọc Nga chi gian sinh cái hài tử, nghĩ thẩm có hài tử, Ngọc Nga có lẽ liền sẽ trở nên ôn nhu, thiện giải nhân ý, rốt cuộc đều đương mẹ, có thể không bỏ nhu tính từ sao? Mà khi thiên buổi tối, về cái này đề tài, bọn họ phu thê lại lâm vào cục diện bế tắc. Ngọc Nga nói: "Hải tử, muốn cái gì Hải tử?" "Ta còn trẻ đâu, sớm như vậy muốn Hải tử, mang Hải tử nhiều khiến người mệt mỏi a, ít nhất 27, 28 rồi nói Dù sau." Dù sao đời sau một đống nữ tính hơn 30 mới sinh Hải tử đâu. Nàng mới không nghĩ bởi vì dưỡng hoa nhi sớm mà ngao thành một cái bà thím giả. Nhị, 27-28, kia hắn chẳng phải là đều ba mươi mấy. Tần mộ mặt đều cương, đầu năm nay tuy rằng quốc gia đã bắt đầu kêu gọi kế hoạch hóa gia đình, nhưng tảo hôn sinh ra sớm, sớm thành gia lập nghiệp quan niệm vẫn như cũ thâm nhập nhân tâm, càng đừng nói không khí tương đối bảo thủ lạc hậu nông thôn, cho nên tần mộ hoàn toàn vô pháp tiếp thu chính mình ba mươi mấy mới đương tra hắn cảm thấy chính mình cùng thê tử câu thông thượng xảy ra vấn đề. Người không nghĩ dưỡng, ta đây tới dưỡng cũng có thể. Tân mộ đành phải như vậy khuyên dô nói, hắn là thật sự sợ hãi, sợ chính mình hơn ba mươi mới có hoa nhi. Hắn trong xương cốt chính là cái truyền thống nam nhân, nếu về đến nhà, không có hài tử lão bà nhiệt đầu dưỡng đất, người nọ còn sống có cái gì hy vọng. Quả thực sống không còn gì luyến tiếp. Ta đây cũng không nghĩ sinh a nhiều đau a Quang mang thai muốn mười tháng đâu, không thể nhúc nhích nhật tử cũng không biết bao lâu, làm ta như một cái phế nhân nằm ở trên giường không thể tự gánh vác lâu như vậy, vậy ngươi không bằng giết ta. Ân Ngọc Nga tiếp tục lẩm bẩm nói, dù sao lời nói trung tâm chính là một cái, sinh hài từ đau, nàng không nghĩ sinh. Nay quả thực là đối tần mộ lại một xét đánh giữa trời quang, hắn sinh khí nói, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Ân Ngọc Nga so với hắn còn sinh khí, há mồm nói, Cái gì như vậy? Lại không phải ngươi sinh, ngươi sẽ không đau, tự nhiên đứng nói chuyện không eo đau. Hơn nữa ngươi cưới ta cưới một cái lão bà, chẳng lẽ chính là vì nối dõi tông đường sao? Ngươi có phải hay không chỉ đem ta đương một cái tử cung cung cấp giả? Ngươi như thế nào cùng những cái đó thế tục nam nhân giống nhau, tính cách như vậy ích kỷ, tâm mắt như vậy hẹp hòi. Này nhất xuyên xuyên quỷ biện xuống dưới, thần mộ sợ ngây người, vội vàng giải thích nói, ta... Ta không phải cái kia ý tứ, ta căn bản không như vậy tưởng, ta chỉ là cảm thấy không có một cái hài tử gia đình, là không hoàn thiện không kệ toàn. Nhưng ân ngọc Nga hoàn toàn không nghe, tiếp tục vô cớ gây rối nói, vậy ngươi nói đi, nếu ta sinh, ta là nói nếu, ngươi muốn nam hài nữ hài. Nam hài, tần mộ không chút do dự nói, trên mặt hắn hiện lên một kia thẹn thùng cùng chờ mong, hắn thật thành mà còn cử cái đối tượng, tốt nhất là cùng tiểu bảo như vậy thông tuệ hòa bác. Bởi vì làng trên xóm dưới Nam Hải Trung, liền ân minh lộc danh khí lớn nhất, diện mạo nhất tuấn, quả thực thành toàn thôn nam nhân sinh Nam Hải một cái cọc tiêu. Chính như thôn hoa lớn lên bản chính điều thuận, là toàn thôn nam nhân tưởng cưới lão bà một loại tiêu chuẩn giống nhau, mọi người đều nghĩ, nếu có thể sinh nhi tử, tốt nhất liền trường ân tiểu bảo như vậy, trưởng thành thỏa thỏa làng trên xóm dưới tuấn hậu sinh, lớn cũng hoàn toàn không lo cưới lão bà. Phòng trừng còn rất nhiều thủy linh linh tiểu cô nương thượng vội vàng cầu thú đâu. Tư tân mộ lần đầu tiên nhìn thấy ở bờ sông chảo cá tiểu bảo, nhìn thấy kia ba thước cao nai hoa hoa, đỉnh trương ngọc tuyết khuôn mặt, vừa ăn kem cây biên ở bờ sông phao chân, hắn liền yêu, cảm thấy này tiểu hài tử đáng yêu đến không được. Có nhi như thế, phu phục gì cầu A. Đương nhiên, nếu sinh chính là khuê nữ, cũng có tiểu bảo như vậy tinh xảo tuấn tiếu, hắn cũng không phải không thể tiếp thu cũng sẽ yêu thương tới cực điểm. Tân Mậu nói được thiệt tình thực lòng, lại không thấy được nhà mình tức phụ hai mắt nhảy khởi hai luồng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Vừa nghe đến thảo người ghét tên, Ấn Ngọc Nga trong mắt lạnh lẽo, nàng cưỡng chế hỏa khí nói, nói trắng ra là, ngươi cũng là cái trong xương cốt trọng nam khinh nữ tục tầng nam nhân. Nói cái gì muốn tiểu bảo như vậy, hắn như vậy có cái gì hảo? Tân Mậu, tiểu bảo như vậy nơi nào không tốt sao? Lớn lên đẹp, Tinh tình còn nghe lời hiểu chuyện, nhân gia hiện tại còn biểu diễn TV trụ quảng cáo, còn tuổi nhỏ chính là quang hoàn bao phủ ngôi sao nhí, trừ bỏ từ nhỏ không tra điểm này ở ngoài, hoàn toàn chọn không ra tật xấu. Hắn bốn tưởng rằng nhắc tới tức phụ nhà mẹ đẻ đường đệ tên, xuất phát từ yêu ai yêu cả đường đi trong lòng, tức phụ sẽ cao hứng, thậm chí đối sinh hải tử chuyện này thiếu vài phần mâu thuẫn, kết quả không nghĩ tới thế nhưng hoàn toàn ngược lại, tức phụ nhìn qua ngược lại càng thêm mâu thuẫn. Kia trên mặt đều bãi chói loại chán ghét, thậm chí còn đối hắn trong miệng lý tưởng đối tượng Tiểu Bảo khẩu ra công kích cùng ác nôn. Rõ ràng là một cái nhà mẹ đẻ đường đệ, này cơ hồ muốn tràn ra ác cảm là chuyện như thế nào? Đến tột cùng là đại gia trong miệng hảo hài tử Tiểu Bảo quá bướng bỉnh, trong ngọc nga cái này Đường tỷ không thoải mái, vẫn là ngọc nga cái này Đường tỷ tâm nhãn như châm giống nhau tiểu, không thích Tiểu Bảo cái này đường đệ đâu. Tân Mộ châm mặc, lãnh đạm mà xả quá trán. Cảm thấy chính mình cuối cùng một tia hy vọng lại tan biến, hắn cùng thê tử căn bản vô pháp câu thông. Có lẽ, thách ra mới là tốt nhất. Mà thấy tần mẫu như thế, ân ngọc nga mày đẹp lại nhăn lại, hỏi câu ngươi sao lại không nói lời nào, không chiếm được tần mẫu sau khi trả lời, nàng ở trong lòng lại cấp tiểu bảo nhớ một bút, lý do là tên tiểu tử thúi này phá hư bọn họ phu thê quan hệ. Chờ... Nàng hôm nào nhất định cấp này gây trở ngại bọn họ phu thê hải tử một phần lễ vật. Ân Minh Lộc còn không biết, hắn thành nhân Ngọc Nga hai vợ chồng nói chuyện đối tượng, dù sao liền tính đã biết, cũng sẽ không để trong lòng. Hắn đang nằm trên giường, tay nhỏ nhéo góc chăn, chuẩn bị ngủ đâu. Chỉ là ở bị người nhắc tới khi, đột nhiên mơ mơ màng màng mà đánh cái tiểu hát xì, hấp dẫn bên người người lực chú ý thiếu niên từ chăn bông chung nửa đứng dậy. Đem mu bàn tay rán đến tiểu gia hỏa trên chán, thấp giọng nói, bị cảm. Tiểu gia hỏa lấp đầu, mu bàn tay cảm thụ độ ấm cũng không có gì thường, thiếu niên mới nhẹ nhàng thở ra, đem đứa nhỏ này ôm được ngay chút, thuận tiện phân đại bộ phận chân qua đi, đem đứa nhỏ này cái đến kín mít, cơ hồ chỉ còn lại có cái mũi bên ngoài có thể hô hấp sau, mới vừa lòng mà một lần nữa nằm xuống. Ngủ đến nửa đêm, thiếu niên đột nhiên bị trên bụng trọng lượng cấp áp tỉnh. Ở trong đêm đen mở cặp kia tối tăm như hàn tinh đôi mắt. Sau đó hắn du mắt vừa thấy, phát hiện có chỉ thịt mụn mút tay nhỏ đè ở hắn ngực, kia trắng non khuôn mặt dụi vào hắn thân mình, mềm mượt, cơ hồ làm người không cảm giác được uy hiếp. Đây là thượng bản thân, nửa người dưới kia hài tử không biết như thế nào ngủ, rõ ràng phía dưới có giường, lại vẫn như cũ có thể làm được hai cái đùi treo không, ngủ đến trên người hắn, ép tới hắn không thở nổi. Nhưng chính mình lại ngủ đến rất lương. Còn thường thường liếm môi, tập bám lấy cái miệng nhỏ, kia tiếng hít thở vừa nghe liền hăng hái. Thiếu niên trầm mặc thả khó chịu, nhưng lại không bỏ được đem người lầy ra, đành phải vươn tay cánh tay nửa ôm. Kết quả ngày hôm sau bị ngoài cửa sổ pháo thanh đánh thức, tiểu gia hỏa tỉnh sau, còn xoa đôi mắt, trầm trơ mà nhìn nhìn, tựa hồ có điểm không cân nhắc minh bạch, nghĩ nghĩ nói: "Phó ca ca, ngươi như vậy ôm ta ngủ, không khó chịu sao?" Thiếu niên Thái Dương nhảy ra một cái ửẩn nhận cơn xanh. Ở kia trương vô tội trắng non mặt khác một phen, ma nửa chỉ cánh tay nói, còn hảo. Ân minh lộc. Kia ca ca ngươi biểu tình vì cái gì như vậy thống khổ.